Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện đích thê tại thưởng. Trường 101, cố Thanh Trúc ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, trở lại nhân ân đường, vân sinh bọn họ không nghe nói cố ra 2 ngày này phát sinh sự tình, cũng không biết cố Thanh Trúc vị hôn phu đã từ họ tống đổi thành họ kỳ. cố Thanh Trúc cũng không có hứng thú theo chân bọn họ phổ cập khoa học. Nhưng thật ra Lương Phủ nói cho Cố Thanh Trúc một sự kiện tiên sinh, hôm trước Tống Công Tử tới đi tìm ngài, ngài không ở ta nói với hắn ngài ở cố ra, làm hắn đi cố ra tìm ngài. Cố Thanh Trúc ngồi xuống thu thập hòm thuốc châm, trong đầu rất có nghi ngờ, hôm trước nói, đó là hắn từ hôn lúc sau, hắn hôn đều lui còn tới làm cái gì. Vân sinh ngăn lại Lương Phủ, hảo không gặp tiên sinh không cao hứng sao, đừng nói nữa. Lương phủ nhớ tới cái gì, từ quầy sau lấy ra một thứ, chạy ra đưa tới Cố Thanh Trúc trước mặt tiên sinh, cái này là tống công tử làm chỗ rẽ cho ngài. Cố Thanh Trúc tiếp nhận, là một phương khăn, đây là ngày ấy nàng đi tống ký gạo thóc cửa hàng tìm Tống Tân thành thời điểm, lưu cái hắn lau mồ hôi dùng. Ta đã biết, Cố Thanh Trúc thanh âm nghe tới tương đương hạ xuống. Lương phủ xem Cố Thanh Trúc quả thực không rất cao hứng, cũng không dám hỏi nhiều, ở Hồng cư sử dụng lần tới tới rồi sao quầy tiếp tục lựa dược thảo đi. Hồng Cừ cấp cố thanh trúc thượng ly trà nóng, lấy lòng khoe mẽ nói: "Công tử, đừng nghĩ những cái đó, uống ly trà đi." Cố Thanh Trúc đem khăn tay buông, làm Hồng Cừ đem trà đặt ở một bên, chính mình ngồi xuống, thuận miệng nói: "Gần nhất y quán không phải rất bận, Vân Sinh cùng Lương phủ nhiều thay người nhìn một cái, hai người các ngươi hiện tại đơn độc xem bệnh không có gì vấn đề." Vân Sinh cùng Lương phủ đối xem một cái, Vân Sinh hỏi: "Tiên sinh, ngài là có chuyện gì phải làm sao?" ngài chỉ lo đi làm trong tiệm có chúng ta ở gặp được khó giải quyết sẽ tự đi thỉnh giáo ngài cố thanh trúc lắc lắc đầu chu lục gia từ hậu viện đi ra trên vai bối một con tay nải cố thanh trúc thấy thế hỏi lục gia đi chỗ nào chu lục gia chắp tay vái chào luôn là đãi ở chỗ này không phải biện pháp ta nghĩ thông suốt nên đối mặt vẫn là muốn đi đối mặt cố thanh trúc từ khám đài sau đi ra nghi hoặc nhìn chu lục gia lục gia tưởng hồi tây bắc không phải Chu lục gia sảng khoái trả lời Tây Bắc đã mất ta chỗ dung thân, lại trở về vô dị tự tìm từ lộ. Là lần trước võ an hầu thế tử tới nói với ta hào chút lời nói, hắn khuyên ta thức thời ta suy xét nhiều thế này thiên cảm thấy thế tử nói không tồi. Người phải vì kỳ huyên đi làm việc, cố thanh trúc hiện tại nhắc tới người nọ tên đều có chút sinh lý chán ghét. Chu lục gia gật đầu, xem như đi, cũng coi như là tiếp tục vì ngài hiệu lực cố thanh trúc đỉnh mày một túc chu lục ra liền không nói cái gì nữa chắp tay rời đi hồng cừ nhìn hắn rời đi bóng dáng không nhịn xuống đuổi theo cố thanh trúc không cản nàng từ nàng đi Sau một lúc lâu về sau, nhân ân đường ngoại đột nhiên tới một đội quân gia, đều nhịp ngừng ở nhân ân đường ngoại, đem vân sinh cùng lương phủ sợ hãi, đi đến cạnh cửa quan vọng tòng quân gia trong đội ngũ đi ra một cái ngân giáp thiết kiếm, đầu đội bạc khôi lạnh lùng công tử, vóc người cực cao, hắn ấn bên hông kiếm đi vào nhân ân đường, lập tức khiến cho nhân ân đường ánh sáng đều tối sầm một ít. Cố thanh trúc dương mắt nhìn lên, đỉnh mày nhăn lại. Kỳ Huyên trên mặt chán tươi cười hướng Cố Thanh Trúc đi đến, Vân Sinh vội vàng ngăn trở vị này quân ra, không biết có chuyện gì. Là xem bệnh vẫn là bốc thuốc, thỉnh hướng bên này đi. Kỳ Huyên đem hắn trên dưới đánh giá, chỉ chỉ Cố Thanh Trúc ta tìm các ngươi thiên sinh ta bệnh, ngươi xem không được. Vân Sinh còn tưởng nói cái gì nữa, bị Cố Thanh Trúc đánh gãy, Vân Sinh, làm hắn lại đây đi. Ngươi vội ngươi đi, nghe được Cố Thanh Trúc nói, Vân Sinh mới theo tiếng lui ra. Hướng ngoài cửa kia một đội uy nghiêm dày đặc quân gia nhìn thoáng qua cũng không biết là đang làm gì, lớn như vậy trận trượng ở nhân ân đường trước không biết còn tưởng rằng nhân ân đường phạm vào chuyện này đâu. Kỳ huyên đi vào cố thanh trúc trước mặt đem kiếm đặt ở nàng khám trên đài, lại đem trên đầu mũ giáp cởi xuống trên chán toàn là giọt mồ hôi, hô khẩu khí chỉ vào trên bàn chén trà hỏi ngươi trà. Cố Thanh Trúc không nói chuyện, Kỳ Huyên liền không khách khí bưng lên tới uống lên, một ly uống cạn tựa hồ còn tưởng uống, quay đầu lại nhìn nhìn, mới đối Cố Thanh Trúc nói, "Ta mới vừa ở ngoài cửa thấy ngươi nha hoàn cùng Chu Lục gia nói chuyện đâu, kia nha đầu phẩm vị đủ độc đáo." Cố Thanh Trúc liếc mắt nhìn hắn, Kỳ Huyên lập tức sửa miệng, ánh mắt không tồi. Lười đến cùng hắn ba hoa, Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở hắn trên người khôi giáp thượng, không cần nàng mở miệng hỏi, Kỳ Huyên liền chủ động trả lời, "Ta không phải đoạt hôn sao, hoàng thượng phạt ta tuần thành 3 tháng." ai nha trước kia không biết nguyên lai tuần thành huynh đệ vất vả như vậy ta mới đi rồi nửa ngày nhi này trên đầu trên người liền mồ hôi như mưa hạ ai có khăn sao kỳ huyên ở cố thanh trúc trước mặt là một chút ít đều không chú ý cầm lấy trên bàn khăn liền lau mồ hôi cố thanh trúc cản đều ngăn không được thấy cố thanh trúc mày nhăn lại bộ dáng kỳ huyên trêu ghẹo nhìn ngươi này kêu kiệt hình dáng còn không phải là một cái khăn sao ra lại không phải không có Cố Thanh Trúc chừng hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói, đó là ta đưa cho Tống Tân Thành, hắn trả lại cho ta. Người thích cầm đi hào, kỳ huyên lau mồ hôi động tác đình chỉ, đem khăn đặt ở trước mắt chăm chú nhìn vài lần quyết đoán bỏ xuống, đưa hắn nha. Ta đây từ bỏ, người đâu, đem người cho ta, cố Thanh Trúc không để ý tới hắn, kỳ huyên liền muốn chủ động thượng thủ đi tìm, bị cố Thanh Trúc né tránh khai đi. Vân sinh cùng lương phủ vẫn luôn chú ý bọn họ nơi này, thấy kỳ huyên cương nhiên đối cố thanh trúc động tay động chân, vân sinh nơi nào nhẫn được lại lần nữa đi ra quầy, đối kỳ huyên nói. Vị này quân gia thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm, nơi này là y quán, chúng ta đều là tuân kỳ thủ pháp dân chúng, đừng với chúng ta tiên sinh động tay động chân. Kỳ huyên đôi mắt nheo lại, nhìn này dám đứng ra vì cố thanh trúc giận mắng quân gia vân sinh, trên dưới đánh giá, hồ nghi nói ta đối với các ngươi tiên sinh như thế nào không thể động tay động chân người biết ta là ai vân sinh hôm nay cũng không biết là ăn sai cái gì dược ở trong mắt hắn tuy rằng nhìn ra được tới kỳ huyên lai lịch không bình thường mơ hồ cảm thấy quen mặt nhưng hắn này một thân trang điểm lại chưa từng gặp qua cùng bên ngoài những cái đó tuần thành quan binh không khác nhiều không nghĩ làm hắn khi dễ tiên sinh lúc này mới ngạnh đỉnh mà thưởng ngươi là ai cũng không thể làm như vậy chúng ta tiên sinh là là có hôn ước người vân sinh sửng sốt nửa ngày mới nói ra này phiên lời nói tới muốn làm đối phương biết khó mà lui Ai ngờ kia quân gia nghe hắn nói khởi hôn ước hai chữ khi liên tiếp dùng ngón tay chỉ chính mình chóp mũi, đại hắn sau khi nói xong mới gấp không chờ nổi cho thấy ta chính là ta. Nàng vị hôn phu chính là ta. Ta tuần thành trải qua đến xem chính mình vị hôn thê không có gì sai đi. Vân sinh sưỡng sở ở đương trường, kỳ huyên thấy thế đối cố Thanh Trúc hỏi, ngươi không nói cho bọn họ. Cố Thanh Trúc nhíu mày cúi đầu không nói cũng không tưởng phản ứng hắn. Tỷ Huyên đem ánh mắt quay lại Vân Sinh trên người, nói cười yến yến, tâm tình đặc biệt tốt bộ dáng, đối Vân Sinh cùng Lương phủ trịnh trọng nói: "Khụ, cái kia chuyện này các ngươi tiên sinh không cùng các ngươi nói, ta không trách các ngươi. Hiện tại ta nói cho các ngươi, các ngươi tiên sinh đã cùng họ Tống giải trừ hôn ước, hiện tại cùng ta đính hôn, từ nay về sau các ngươi thấy ta cũng đến quy quy củ củ kêu ta một tiếng tiên sinh, có nghe hay không?" Kỳ huyên này cố ý khoe khoang nói làm cố thanh trúc rất là không mừng, đối vân sinh cùng lương phủ nói các ngươi đừng động hắn, chính mình làm việc đi. Kỳ huyên trở lại cố thanh trúc bên cạnh không nói một lời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cố thanh trúc làm nàng rất là không được tự nhiên, thở dài nói, hoàng thượng làm ngươi tuần thành, người ở ta nơi này đợi tính chuyện gì. Kỳ huyên cười hắc hắc mấy ngày này tuần thành tuy rằng vất vả, nhưng hắn trong lòng so ăn cái gì đều ngọt, duỗi tay muốn đi bắt cố thanh trúc tay, bị nàng theo thường lệ tránh ra. Hắn cũng không khí chống khuỷu tay tiếp tục xem nàng, cố thanh trúc thật sự chịu không nổi, dương mắt đối kỳ huyên hỏi. cha ngươi cùng ngươi nương, đồng ý ngươi làm như vậy sao? người đưa xính lễ, bọn họ thừa nhận sao? Chỉ sợ hiện tại ta ở bọn họ trong lòng, đã thành cái kia mê hoặc bọn họ như từ hồ ly tinh đi. Làm ta tiến nhà ngươi môn, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ hối hận. Ta có thể làm nhà ngươi gà bay chó sùa, ngươi tin hay không? Kỳ huyên câu môi cười tuấn Mỹ vô chủ ta tin. Nhưng ta cam tâm tình nguyện, vì ngươi ta nguyện ý sinh hoạt ở ổ gà ổ chó, chỉ cần ngươi bồi ta liền thành. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Đây là cố thanh trúc đối với kỳ huyên khi mới nhất cảm thụ Kỳ huyên lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới lưu luyến đứng dậy ai, nghĩ nhiều liền như vậy vẫn luôn nhìn ngươi. Nhưng ta còn phải tuần thành đi. Buổi chiều còn có thể trải qua nơi này một hồi, ngươi muốn ăn điểm cái gì ta cho ngươi mang lại đây. Cố Thanh Trúc ước gì hắn chạy nhanh đi, lạnh giọng cự tuyệt không cần. Hảo đi ta đây liền cho ngươi mang nam thành hoa mai bánh, cái này thiên nhi ăn hoa mai bánh là nhiệt điểm nhưng hằng sinh phô hoa mai bánh sắc thật không tồi. Cố Thanh Trúc quả thực mặc kệ hắn, kỳ huyên tự quyết định kỳ thật hoa mai bánh tốt nhất còn muốn xứng một hồ bích loa xuân, chỉ tiết trả vô pháp mang, mang theo hương vị cũng không tốt, quay đầu lại ta mang ngươi đi uống, bảo đảm ngươi nói tốt. Nói xong này đó, kỳ huyên liền đem mũ giáp mang lên, cầm lấy bội kiếm, hướng nhân ân đường ngoại đi đến, một đôi tuần thành quan binh, đều nhịp thùy ở hắn phía sau, tiếp tục hướng chu tước phố phía trước đi đến. Hồng cử hồng con mắt vào cửa, hướng những cái đó quân gia đội ngũ nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi vào cửa, đi vào cố Thanh Trúc bên cạnh cố Thanh Trúc xem nàng hai mắt hồng cùng cái gì dường như, hỏi. Hắn cự tuyệt ngươi cố thanh trúc cũng là thuận miệng vừa hỏi nghĩ hồng cư vội vội vàng vàng đuổi theo ra đi hai người nói thời gian dài như vậy nói hồng cư lại hồng con mắt vào cửa khẳng định nói chút làm nàng không vui nói chu lục gia không phải cái giải phong tình người hắn trong lòng chỉ có hắn ái thê lúc này hồng cư đối hắn nói cái gì hắn cũng là sẽ không để trong lòng càng đừng nói hồng cư tuổi tác làm hắn nữ nhi đều ngại tiểu nhưng ai biết liền như vậy một câu làm hồng cừ hoàn toàn hỏng mất ghé vào trên bàn oa oa khóc lớn lên nhưng thương tâm nhưng thương tâm dọa cố thanh trúc nhảy dựng chỉ nghe hồng cừ đứt quãng thanh âm muộn thanh nói ta cũng chưa nói cái gì liền hỏi hắn về sau có thể hay không tái kiến hắn liền rất nghiêm khắc cự tuyệt ta ta này còn không có mở miệng đâu hắn liền đem đáp án cấp nói đã chết ta quá vô dụng quá mất mặt cố thanh trúc không biết như thế nào an ủi nàng mòi hết cõi lòng tới một câu ngươi này ánh mắt sắc thật chẳng ra gì coi trọng ai cũng không thể coi trọng hắn xứng đáng bị hắn nói sao hồng cư thút tha thút thiết ngẩng đầu dừng dừng hai hàng nhìn cố thanh trúc tiểu thư người rốt cuộc có thể hay không an ủi người nhân ra chính thương tâm đâu cố thanh trúc chương một trăm linh hai sùng kính hầu phù hậu viện hạ thiệu cảnh nghe được thuộc hạ hồi bầm tin tức khi đang ở viết tự động tác đều ngừng lại nhíu mày lạnh giọng hỏi ngươi nói cái gì Kỳ huyên đi Cố gia cầu hôn, hắn thanh âm lộ ra khó có thể tin, đều mất đi ngày thường thong dong. "Là, Võ An Hầu thế tử xác thật tự mình cầu hôn đi." Phía trước Cố gia nhị tiểu thư cùng Tống gia nhị phòng công tử đính thân, không mấy ngày, Tống gia liền đi từ hôn, ai biết buổi sáng từ hôn, giữa trưa Võ An Hầu thế tử liền đi cầu hôn, người sáng suốt đều nhìn ra tới đây là có chuyện gì, kỳ thế tử vì Cố gia nhị tiểu thư, không tiếc cướp tân nhân hồi bẩm người đối này tin tức cũng tương đương khiếp sợ hà thiệu cảnh nhíu mày đem trong tay bút một phen ném ở khiết tịnh giấy tuyên thành thượng kỳ huyên hắn là điên rồi không thành võ an hầu phù bao dung hắn như vậy tùy ý làm bậy hà thiệu cảnh ít có tức giận phía trước nghe nói cố thanh Trúc cùng tống gia nhị phòng đính thân hắn cũng không gặp nhiều sinh khí tống tân thành người kia thương hộ xuất thân Không có gì đại tiền đồ cố Thanh Trúc cự tuyệt làm hắn tiếp lại muốn đi làm tống tân thành thê, liền tính nàng thật sự gả cho, hạ thiệu cảnh cũng có biện pháp đem nàng lộng tới tay, tả hữu là cái tiếp chưa bao giờ thượng quá tâm. Nhưng kỳ huyên hắn đây là sai rồi nào căn kinh cư nhiên thưởng cưới cố Thanh Trúc như vậy thân phận nữ nhân vì chính thê. Hắn đồ cái gì, võ an hầu tự hồ không đồng ý, bất qua kỳ thế tử từ cố gia cầu hôn ra tới sau, liền thẳng đến trong cung đi không biết nói như thế nào hoàng thượng cũng biết việc này hơn nữa không truy cứu chỉ phạt hắn tuần thành ba tháng chuyện này ở kinh thành quý vòng trung đều truyền khai hạ thiệu cảnh nhìn trắng tinh giấy tuyên thành thượng kia mấy cái trướng mắt mặc điểm thoáng bình tĩnh lại kỳ huyên làm như vậy khẳng định là có lý do đi hắn như vậy thân phận chính là thượng công chúa cũng có thể như thế nào hạ mình muốn cố ra nữ nhi vẫn là một cái tang mẫu chi nữ có hung hãn chi danh nữ nhân coi trọng cố thanh chút cái gì dung mạo cố thanh trúc dung mạo tuy rằng thượng đẳng còn không tới khuynh quốc khuynh thành nông nỗi kỳ huyên không nên là vì nữ sắc ra thế bối cảnh càng thêm miễn bản cố thanh trúc tuy xuất thân bá phủ có thể thân phận của nàng có thể gả cho tống tân thành đều không tính ủy khuất kia đồ chính là cái gì hà thiệu cảnh vô luận nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ trong đó thâm ý thật lâu sau sau mới thật sâu thở ra một hơi hắn muốn sớm biết rằng kỳ huyên đối cố thanh trúc dễ tình đâm sâu đến tận đây hắn lúc ấy nên mặc kệ dùng cái gì biện pháp cũng muốn đem cố thanh trúc lộng tới tay cố ngọc giao mắt thấy liền phải xuất giá hỉ bào đã làm mặc ở thân làm tú nương tiến hành cuối cùng một lần sửa chữa tống cẩm như tới tìm nàng chơi đùa cố ngọc giao thí xong rồi đỏ thẫm hỉ bào về sau cùng tống cẩm như đến nhĩ phòng uống trà nói chuyện cố ngọc giao thường thường hướng trong miệng tác đồ vật tống cẩm như thấy thế nhắc nhở nói Ngọc Giao, ngươi đừng ăn, không nghe tú nương nói ngươi gần nhất trên eo lại béo sao, quay đầu lại áo cưới đều nên xuyên không thưởng. Cố Ngọc Giao sừng sốt, đem trong tay điểm tâm buông, thở ra một hơi, ai ta này không phải buồn bực sao. Ngươi cũng không biết cố thanh chúc có bao nhiêu khi dễ người, nàng thế nhưng làm trò lão phu nhân cùng ta nương mặt đánh ta bàn tay. Tống cầm như nghe xong tấm tắc bảo là a không thể nào, nàng, nàng bất quá mới vừa cùng võ an hầu thế tử đính hôn, liền dám như vậy đối với ngươi. Nhắc tới chuyện này, cố ngọc giao liền khó chịu, hừ lạnh nói, hừ, không biết nàng chơi cái gì thủ đoạn, đem võ an hầu thế tử cấp mê hoặc, lúc này còn không có xuất giá, liền dám như vậy, đối ta, nếu là chờ nàng xuất giá, thật thành võ an hầu thế tử phu nhân nói kia còn không được gặp mặt liền khi dễ chết ta nha. Tống cẩm như ngẫm lại khi đó hình ảnh, lực biểu đồng tình, trách không được ngươi buồn bực, nếu là ta ta cũng sẽ buồn bực cố ngọc giao tâm tư tống cầm như vẫn luôn đều biết nàng cùng cố thanh trúc không đối phó ba ba ngóng trông cố thanh trúc thê thảm thảm vốn đang cho rằng chính mình gả cho hảo nhân ra cố thanh trúc sau này định so bất quá nàng ai biết cố thanh trúc tới cái cá mặn xoay người vô thanh vô tức liền leo lên võ an hầu thế tử kỳ gia cùng hạ gia tranh lệch đại gia rõ như ban ngày càng đừng nói một cái là thế tử phu nhân một cái là nhị thiếu phu nhân bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá lo lắng Ta cùng ta nương trở về về sau thế các người phân tích một chút, người bình thường ra tới cửa cầu hôn, tam môi lục xính, hiểu chút nhi lễ nghĩa đều sẽ không tự mình tới cửa, huống chi cầu hôn phía trước, kỳ ra không một cái trưởng bối đã tới cố ra, có thể thấy được này việc hôn nhân là kỳ thế tử một hướng chi hưng mà làm, nói không chừng kỳ ra căn bản là không đồng ý đâu. Liền tính kỳ thế tử miễn cưỡng đem thanh chúc tỳ tì cưới trở về, không chiếm được cha mẹ chồng tán thành, nàng sau này nhật tử cũng không thấy đến sẽ hảo quá. Người nói đi tống cẩm như nói làm cố ngọc sao bị đè nén tâm tình hơi chút dễ chịu chút ghé vào cùng nhau thảo luận kỳ thật ta nương cũng là nói như vậy kỳ ra bên kia hiện giờ cái gì tiếng gió đều không có cũng chỉ có kỳ thế tử một bên nhiệt tình bằng không như thế nào kỳ ra trưởng bối một cái đều không tới cửa này đều đính thân cũng không gặp bọn họ kỳ ra tiếp đón nàng đi làm khách nha ta cùng nhị công tử đính hôn lúc sau hạ gia còn mời chúng ta một nhà tới cửa đâu sùng kính hầu cùng phu nhân đối ta nhưng hòa khí Tống cẩm như ở cố ngọc giao trước bàn trang điểm cầm lấy một chi kim châm nhìn nhìn, buông sau tiến đến cố ngọc giao bên tai nói. Ai, ngươi nói có thể hay không như là tống gia như vậy, kỳ thế từ nhắc tới mấy ngày thân, sau đó đã bị kỳ gia người cấp lui đi. Hai cái cô nương nói nói, liền nở nụ cười, cố ngọc giao trước ngưỡng sau phiên, ai biết được nói không chừng chính là như vậy. Hai người đang nói chuyện, nha hoàn ở bên ngoài truyền lời. Tam tiểu thư trong cung lập tức muốn phái người tới, lão gia làm trong nhà tất cả mọi người đi trước cửa chờ. Cố Ngọc Giao nhíu mày khó hiểu trong cung người tới, Tống Cẩm như sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là tới truyền chỉ kỳ thế từ cùng thanh trúc tỉ tỉ chuyện này đi? Hừ, Cố Ngọc Giao trong lòng nắm lên, không muốn biểu lộ, già mồm nói có lẽ là tới từ hôn đâu. Tống Cẩm như không nói cùng Cố Ngọc Giao hai người hướng đại môn đi đến đi thời điểm cố gia trên dưới ngay cả nhóm lừa nô thì cũng cấp hô ra tới thánh chỉ loại đồ vật này cố gia đã hai đời người không nhận được qua đây là cái dạng gì vinh sủng cố chi viễn trước nay đều không có thể nghiệm quá chỉ là trước đây tổ di chí trung khuy đến một vài không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thánh chỉ truyền tới hắn trong tay quả thật quang tông diệu tổ a cố chi viễn đỡ trần thị đứng ở đám người đằng trước bên trong cánh cửa đen nhìn nhìt một mảnh cố thanh trúc đứng ở trần thị bên kia mày trước sau không có giải khóa cố thanh học ở nàng bên cạnh thấp giọng hỏi. Thánh chỉ gì thế à? Đến nỗi như vậy nghiêm chỉnh lấy đãi sao? cố Thanh Trúc đối hắn so cái im tiếng thủ thế trong lòng cảm thấy thất bại cực kỳ. Xem kỳ viên ngày đó ở nhân ân đường kia vô ưu vô lự biểu hiện tới xem. cố Thanh Trúc hẳn là đã sớm đoán được kỳ viên người này chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trưởng. Hoàng thượng nếu đã phạt hắn tuần thành 3 tháng kia hắn thế tất sẽ lại cùng Hoàng thượng thảo một phong thánh chỉ như vậy liền không cần lo lắng kỳ ra các trưởng bối không đồng ý. Hoàng gia đội danh dự ở An Bình hẻm khẩu xuất hiện, cố chi viễn đỡ Trần Thị Hạ bậc thang đứng ở mặt đường đi lên lãnh chỉ một nhà lão lão tiểu tiểu quỳ gối trên đường dẫn tới trung quanh quê nhà nghỉ chân quan vọng sôi nổi suy đoán cố gia có cái gì hỉ sự đại nội tổng quản Lưu Thuận bị hoàng hậu nương nương cắt cử cái này truyền chỉ nhiệm vụ từ cố kiệu trên dưới tới đem thánh chỉ từ nhỏ thái giám tay phùng hộp gấm trung lấy ra tuyên đọc ra tới. Phụng Thiên thừa vận biết Trung Bình Bá phù nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc hiền lương Thục Đức thông tuệ đoan trang tài đức vẹn toàn nay đặc tứ hôn võ An hầu phù thế từ kỳ huyên tháng 5 sơ tám thành hôn khâm thử Lưu Thuận đặc có thay giám tiêm tế thanh âm tuyên đọc xong thánh chỉ về sau cố chi viễn liền đối với vẫn quỳ bất động Cố Thanh Trúc sử cái ánh mắt Cố Thanh Trúc đứng dậy tiến lên tiếp chỉ tới là đại nội tổng quản Lưu Thuận người này Cố Thanh Trúc đời trước gặp qua bởi vậy cũng không khiếp đảm tiếp chỉ qua đi cung kính được rồi cái phúc lễ. Đa tà công công, lưu thuận phụng hoàng hậu chi mệnh cố ý đem cố thanh trúc trên dưới đánh giá một lần, xem này tướng mạo, phẩm này độ lượng, thầm nghĩ nàng này xác thật có kia chỗ hơn người, một khuôn mặt xinh cực hảo dáng vẻ muôn vàn, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nửa điểm không thua những cái đó nhà cao cửa rộng xuất thân tôn quý tiểu thư. Nhị tiểu thư không cần đa lễ, sau này đãi ngài cùng thế tử thành hôn, lão nô thấy ngài còn phải cho ngài thỉnh an đâu. Tiểu thư đại hỉ. Lưu Thuận trời sinh có thể nói, cho nên liền hắn ở trong cung hầu hạ niên đại nhiều nhất, dễ dàng chọc không được cố thanh chúc không nghĩ cấp trong nhà chiêu họa đối hắn cực kỳ khách khí, khiến cho Lưu Thuận càng thêm cảm thấy kỳ thế tử ánh mắt không tồi. Cố chi viễn tiến lên thỉnh Lưu Thuận nhập phủ uống trà, Lưu Thuận cảm tạ Cố chi viễn thoái thác trong cung còn chờ hắn hầu hạ, liền không lâu lưu tuyên xong ý chỉ nên đi rồi. Bá gia không cần khách sáo, thánh chỉ là hoàng hậu nương nương phái lão nô tự mình đưa tới kỳ thế tử chính là người có ca tính địa vị tôn sùng, ngay cả hoàng thượng cũng đối hắn nhìn với con mắt khác. Quý phủ nhị tiểu thư có thể có này gặp gỡ quả thật rất may, sau này còn dựa vào nhị tiểu thư đề bạt. Lưu Thuận một phen lời nói, nói cố chi viễn trong lòng cực kỳ năng an ủi. Sai người đem đã sớm chuẩn bị tốt hồng bao ám mà trong tay áo đưa cho Lưu Thuận. Lưu Thuận ước lượng một phen sau, cảm tạ Cố Tri Viễn, không có chối từ trực tiếp xoay người lên kiệu Cố gia mãn môn đứng ở trên đường, chờ Hoàng gia đội danh dự truyền qua góc đường, nhìn không thấy, mới chậm rãi hướng trong phủ triệt hồi. Cố chi viễn đem thánh chỉ tiếp nhận đi nhìn lại xem, kích động đối trần thị khoa tay múa chân, trần thị cũng thực vui mừng, phía trước còn lo lắng kỳ ra trường bối không biết việc này, khủng có tai họa ngầm, hiện tại xem ra kỳ thế tử làm việc vẫn là tương đương thỏa đáng, một đạo tứ hôn thánh chỉ, so bất luận cái gì phương pháp đều phải tới có thể phục chúng, có thánh chỉ đã nói lên, liền hoàng thượng đều đã biết bọn họ hôn sự, đến nỗi đoạt không đoạt, bức không bức đã không có so đo tất yếu. Xác thật có thể xem như đại hỷ sự. Cố chi viễn phụng thánh chỉ, đem nó trực tiếp cung phụng tới rồi tổ tông trong từ đường đi từ nay về sau, mỗi ngày sớm muộn gì một trụ thanh hương thờ phụng nói không chừng ở hắn này đồng lứa cũng cũng chỉ có cơ hội này có thể thu được thánh chỉ. Cố Ngọc Giao cùng tống cẩm như liếc nhau, tống cẩm như sâu kín thở dài, cố Ngọc Giao cũng là khổ sở đến cực điểm, các nàng cuối cùng một chút phán đoán đều bị đánh vỡ vừa rồi còn đang nói cố thanh trúc không chiếm được kỳ gia trưởng bối duy trì sau này nhật tử sẽ rất khổ sở nhưng các nàng mới đắc ý bao lâu thánh chỉ liền xuống dưới này mặt đánh chính là bạch bạch xung động cố ngọc sao trở về về sau liền ngã vào giường đệm bên trong nóng nảy phẫn nộ chụp đánh một phen trên giường đệm chăn âm thầm nghiến răng nghiến lợi cố thanh trúc nàng rốt cuộc dùng cái gì biện pháp làm kỳ thế tử đối nàng như vậy khăng khăng một mực liền thánh chỉ đều không tiếc vì nàng mời đi theo chương một trăm linh ba Một đạo thánh chỉ đem phía trước một ít đồn đãi vỡ vẩn tất cả đều biến mất Cố Thanh Trúc gần nhất ở cố ra cảm giác quả thực có thể đi ngang, Cố Chi Viễn mỗi khi thấy nàng đều là gương mặt tươi cười đón chào, hỏi han ân cần, làm Cố Thanh Trúc tự đáy lòng cảm thán, làm Cố Chi Viễn hài tử không bằng làm Cố Chi Viễn đồng liêu thủ trưởng, thân tình trong mắt hắn so bất quá gia tộc vinh quang. Đời trước cố Thanh Trúc là cho không tiến võ an hầu phủ tự nhiên không có thánh chỉ tứ hôn vừa nói cho nên thẳng đến nàng gà cho kỳ huyên đã nhiều năm về sau, còn có người ở trong tối cười nhạo nàng là dựa vào thủ đoạn gà tiến hầu phủ tuy rằng cố Thanh Trúc cũng không để ý này đó lời đồn đãi, nhưng nghe ở trong tay thật là không quá thoải mái, này một đời kỳ huyên cho nàng thảo tới thánh chỉ, loại tình huống này có lẽ sẽ hơi chút giảm bớt một ít. Cố Thanh Trúc có chút mê mang, có chút không làm rõ được chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Lăn lộn một vòng lớn từ, lại về tới nguyên điểm. Nàng cùng kỳ huyên thân phận địa vị kém quá xa, nàng đời trước hao hết trăm cây ngàn đắng mới có thể đứng ở hắn bên người, đi vào hắn ra môn. Chính là hiện tại mới biết được nàng sở dĩ vất vả, là bởi vì mơ ước một cái xa xôi không thể với tới mộng truy đuổi lên mới có thể như vậy. Cố hết sức nhiên này một đời kỳ huyên chủ động, hắn thân phận cao, một câu là có thể để rất cố thanh trúc nỗ lực làm hết thảy trở nên đơn giản trôi chảy lên. Ở kỳ huyên cường thấy trước mặt Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình phản kháng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nàng cho rằng bằng lực lượng của chính mình có thể thay đổi hết thảy nhưng là lại quên mất nếu không gả cho kỳ huyên, nàng bất quá là cái tam đẳng bá phụ tiểu thư, có thể khống chế ở chính mình trong tay quyền lợi thiếu chi lại thiếu. Chính như kỳ huyên lời nói, nàng vẫn là quá mềm lòng. Không bỏ xuống được người bên cạnh cũng không dám lấy bên người người cùng kỳ huyên đi đánh cuộc đánh cuộc thắng, nàng không chiếm được chỗ tốt thua cuộc bên người người cùng nàng cùng tao ương. Nàng có đôi khi suy nghĩ chính mình vì cái gì sẽ như vậy bài xích kỳ huyên, nàng có thể tâm bình khí hòa gả cho nam nhân khác lại duy độc kỳ huyên đem kỳ huyên cự chi ngoài cửa, đối những người khác có thể trước sau bảo trì bình tĩnh cùng chu đáo, nhưng kỳ huyên lại có thể một lần lại một lần khơi mào nàng không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng thật sự đã buông xuống sao? Buông đối kỳ huyên cảm tình sao? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở cố Thanh Trúc trong lòng, đến nay vô giải. Nàng cùng kỳ huyên hôn sự, nếu ván đã đóng tuyển, thay đổi không được như vậy nàng hiện tại lại nên lấy cái gì thái độ đối đãi cuộc hôn nhân này đâu. Các loại nghi hoặc bối rối với tâm, làm cố Thanh Trúc khổ không nói nổi. Kỳ huyên mỗi ngày tuần thành, đều sẽ cố ý từ nhân ân đường dừng lại một phen, chẳng sợ cố Thanh Trúc cũng không cùng hắn nhiều lời. Hắn cũng sẽ lại đây uống ly trà ăn khối điểm tâm, lẩm bẩm lầu bầu nói vài câu, sau đó liền rời đi. cố Thanh Trúc có thể cảm nhận được hắn nhân nhượng cùng thật cẩn thận, nhưng nàng lại khó có thể cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Nàng không biết hai người này một đời tiếp tục dây dưa ở bên nhau, kết quả là tốt là xấu, hắn trong lòng đối nàng là ái náy, là đối đời trước ái náy, nhưng trừ bỏ ái náy còn có mặt khác cái gì sao? Vợ chồng hai người chỉ bằng vào một phương ái náy, lại có thể đi bao lâu đâu? Đủ loại phức tạp cảm xúc làm Cố Thanh Trúc tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tháng tư sơ Cố Ngọc Giao xuất giá, Cố ra trên dưới răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Cố Thanh Trúc cùng tống cẩm như làm Cố Ngọc Giao đưa gà tỉ mụi, sớm an vị ở hỉ trong phòng mặt cùng tân nương từ cùng nhau trang điểm chải chuốt. Cố Thanh Trúc không thích ở trên mặt bôi đồ vật liền chỉ thiền trang đạm mặt điểm chút phấn mặt chỉ cầu hơi so ngày thường để mặt mộc có tinh thần chút liền hảo. Nàng cùng Tống Cẩm như đứa áo cưới thường đều là giống nhau, màu trắng đế sam xứng búi sắc áo ngoài, này y là cùng cố ngọc sao áo cưới một cái mai áo phường tú nương làm được tay nghề không tồi cổ tay áo cùng bên hông đều có đồng tâm thẳng kết vui mừng lại mỹ quan. Cố Thanh Trúc đổi hảo xiêm y đi ra bình phong khi Tống Cẩm như ánh mắt đem cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một phen. Không nói gì thêm, mà là ở Cố Ngọc Giao bên người tìm vị trí ngồi xuống, hai người trong gương trao đổi cái ánh mắt Cố Ngọc Giao trong gương nhìn Cố Thanh Trúc liền biết tống cẩm như là có ý tứ gì. Cố Thanh Trúc bàn tịnh điều thuận, lại tầm thường xiêm y mặc ở trên người nàng, đều sẽ có vẻ thập phần không tầm thường, ngày thường không thi phấn trang đã là đủ đoạt mắt, hôm nay lực thi mỏng trang càng thêm đem nàng sấn yêu diễm ướt át. Cố Ngọc Giao ở trong lòng âm thầm mắng một câu, hồ mỹ tử ngoài miệng lại nói cầm như người có cảm thấy hay không thanh trúc tì tì trang quá phai nhạt nhìn một chút không vui mừng nếu không làm trang nương lại cho nàng họa điểm nhi đi tống cầm như lập tức hiểu ý khoa trương phụ họa đúng vậy người không nói ta còn không có cảm thấy nhưng còn không phải là trang quá phai nhạt sao này mặt bạch cùng cái gì dường như một chút huyết sắc không có làm trang nương cấp thanh trúc tì tì lại bổ bổ trang đi Cố Thanh Trúc ở bên cạnh lâm thời trước bàn trang điểm ngồi xuống, làm hồng cử đem nàng vật phẩm trang sức hộp mở ra, nàng ngồi ở chỗ kia chọn lựa hôm nay muốn đeo chi vật phảng phất không nghe thấy bên kia hai người lời nói, thư cháp lấy ra một chi thúy ngọc trâm ở trên đầu khoa tay múa chân hai hạ cố ngọc sao thấy nàng không để ý tới trực tiếp hô trang nương. Lỗ tai điếc vẫn là như thế nào? Không nghe thấy ta nói sao? Đi cấp nhị tiểu thư lại bổ bổ trang. Cố Ngọc Giao là thật không muốn Cố Thanh Trúc đương nàng đưa gà tìm mũi, Cố Thanh Trúc quá đáng chú ý, cùng chính mình đứng chung một chỗ ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ được rơi xuống Cố Thanh Trúc trên người, chính là hôm nay này tình hình không cho Cố Thanh Trúc đưa gà lại không ra gì, rốt cuộc các nàng là cùng cha khác mẹ tìm mũi, làm Cố Thanh Trúc cho nàng đưa gà mới có thể thuyết minh trong nhà tìm mũi hòa thuận trang nương lĩnh mệnh cầm trang hộp đi vào cố thanh trúc bên cạnh vừa muốn đem trang hộp đặt ở bàn trang điểm trên mặt cố thanh trúc liền đem trong tay cây châm đặt ở trang nương trang hộp muốn bày biện vị trí hướng cố ngọc giao liếc mắt một cái ngữ khí lạnh lạnh nói người ngày đại hỉ kiềm chế điểm đừng lại cho ta đánh một cái tát người biết ta chính là cái gì đều làm được ra tới cố thanh trúc nói chuyện thời điểm ánh mắt cũng chưa cao hứng hướng, hướng cố ngọc giao chỗ đó liếc liếc mắt một cái chính là lời nói khí thế lại làm cố ngọc giao kinh hãi lần trước cố thanh trúc đánh vào trên mặt nàng một cái tát tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau cố thanh trúc sát thật là cái hung hãn người chọc mau nàng nàng cũng mặc kệ cái gì thì muội không thì muội thành thân không thành thân tuyệt đối dám đem cố ngọc giao hôn sự rào long trời lửa đất rốt cuộc nàng từng có quá như vậy cường hãn tiền khoa liền vì lấy về mẫu thân của hồi môn không tiếp xuất động cữu ra tới cửa đòi nợ liền loại chuyện này người bình thường thật đúng là làm không được nếu chính mình đem nàng bức cho thật chặt cố thanh trúc bỏ gánh vẫn là việc nhỏ Liền sợ nàng ý định trả thù, làm nàng thành thân đều thành không yên phận. Cố Ngọc Giao không dám lấy chính mình hôn nhân đại sự đi đánh cuộc lập tức liền thành thật. Cố Thanh Chúc cấp chính mình phối hợp hảo cây châm cập trang sức kỳ thật cũng đều là đặc biệt đơn giản kiểu dáng ít nhất so tống cẩm như ở trên đầu mang lên hai chỉ bộ diêu muốn điệu thấp rất nhiều tả hữu sau khi xem xong, liền không hề trang điểm trong phòng dừng lại đi ra bên ngoài. Hôm nay Tần Thị trang điểm cũng rất sáng mắt, một thân màu đỏ thẫm khúc vạt trên mặt treo bát diện linh lung cười, nhìn ra được tới, hôm nay Tần Thị, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Cố Thanh Trúc đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Tần Thị tới cấp Cố Ngọc Sao đưa trăm tử ngàn tôn chén thịnh nước đường. Thấy Cố Thanh Trúc Tần Thị dừng lại bước chân, phong tình vạn trùng đỡ đỡ Thái Dương, đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá câu môi nói. Nhị tiểu thư thật là cái mỹ nhân phôi, như vậy một tá giả quả thực muốn đem ngươi muội muội phong thái đều cấp đoạt đi đâu? Cố Thanh Trúc không giao động, lạnh lùng đáp lại: Muội muội hôm nay đại hỉ, vốn là không cần lộ mặt thiên hạ tân nương từ tất cả đều một cái dạng, đâu ra bị ta đoạt phong thái cách nói? Phu nhân chẳng lẽ là nói dỡn với ta đâu? Tần Thị Tươi cười cứng đờ, không nghĩ lại cùng Cố Thanh Trúc nhiều lời, lắc lư vòng eo chậm rãi đi vào hỉ phòng kia đắc ý rào rạt thư thái, xem ở Cố Thanh Trúc trong mắt không khác tự tìm tự lộ. Tần thị chờ cố ngọc Dao thành thân hôm nay đã đợi đã lâu đi. Bởi vì nàng trong tay kia trương hôn thư, hôm nay sẽ cùng cố ngọc Dao của hồi môn cùng đưa vào hạ ra, mà kia trương hôn thư từ đầu đến cuối. Tần thị đều không có hoài nghi quá thật giả, là bị hôn thư chung có thể mang cho nàng phú quý hướng hôn đầu óc thế cho nên mất đi lúc ban đầu sức phán đoán. Cố Thanh Trúc đời trước từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện quá này chương hôn thư, hết thảy đều là tần thị lặng lẽ liền cấp làm, nhưng này một đời hôn thư bị nàng trước thời gian phát hiện, ở tần thị phái lý ma ma ăn cắp phía trước, nàng cũng đã đem hôn thư treo đầu dê bán thịt chó, làm giả mạo cao thủ, ở hôn thư tăng thêm hai hàng tự, viết rõ sùng kính hầu quá cố phu nhân vạn thị để lại cho tương lai con dâu nàng một nửa của hồi môn lễ tần thị không có thấy quá chân chính hôn thư trông như thế nào cho rằng lý mama ăn cắp đó là bút thích thực nếu nàng không lòng tham vạn thị một nửa của hồi môn kỳ thật không khó phát hiện kia hôn thư thật giả hoặc là nói chỉ cần nàng hơi chút động điểm đầu óc liền sẽ không tin tưởng vạn thị sao có thể sẽ lưu một nửa của hồi môn cấp tương lai con dâu đâu vạn thị chính mình bản thân liền có hai cái nữ nhi ở liền tính vạn thị thưởng lưu hạ gia bên kia sẽ đồng ý sao chính là này một loạt vấn đề tần thị giống như là bị quỷ che mắt căn bản nhìn không ra tới đem hôn thư cầm đi cao hứng phấn chấn đem cố thanh trúc tên thay đổi thành cố ngọc dao sau đó ở đi hạ gia trên dưới chuẩn bị mấy năm nay nàng ở hạ gia bọn hạ nhân trên người hoa tiền vô số kể vì chính là hôm nay hết thảy Nàng di hoa tiếp mộc trước làm cố chi viễn đi theo sùng kính hầu chủ động đưa ra đổi tức phụ sự tình, sùng kính hầu xem ở cố chi viễn mặt mũi thượng đồng ý cũng yêu cầu đem nguyên lai like hôn thư chung tên họ hơi chút sửa đổi một phen, thành hôn khi giao cho hạ ra trong tay, cố chi viễn lĩnh mệnh, trở về làm tần thị đi làm chuyện này tình, sở hữu hết thảy đều ở tần thị trong lòng bàn tay, duy độc làm tần thị không có dự đoán được chính là kia chương hôn thư thử lý ma ma trộm được bắt đầu chính là một phần giả. Thật sự hôn thư sớm đã bị Cố Thanh Trúc cấp một phen lửa đốt rớt. Tuy rằng chuyện này là Cố Thanh Trúc sau lưng làm, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì ái náy. Hôn thư là Lý Ma Ma Tư Thầm Thị Thư khố trung trộm đi, muốn đem hôn thư chung Cố Thanh Trúc tên đổi thành Cố Ngọc Giao chính là Tần Thị, đi theo hạ gia nói đổi nữ nhi thành hôn chính là Cố Chi Viễn, hết thầy hết thầy đều cùng Cố Thanh Trúc có cái gì quan hệ. Cố Ngọc Giao hôn sự có thể hay không bởi vì Tần Thị hành động mà có điều ảnh hưởng, này cùng Cố Thanh Trúc càng thêm không có quan hệ. Đời trước Tần Thị cùng Cố Ngọc Sao hưởng thụ như vậy nhiều Cố Thanh Trúc mang cho các nàng chỗ tốt nhưng Tần Thị ở sau lưng là như thế nào đối nàng. Có từng từng có nửa điểm ái náy. Nàng dùng thầm thị của hồi môn chèn ép thầm thị nữ nhi bị Cố Thanh Trúc đoạt lại của hồi môn về sau tâm tồn trả thù cấp Cố Thanh Trúc ngay lúc đó trượng phu kỳ huyên tặng không ít mỹ nhân làm thiếp vô hình trung cấp Cố Thanh Trúc tạo thành nhiều ít thương tổn Những việc này Tần Thị khả năng từng có hối hận. Trường 104 hạ ra đón dâu đội giờ lành đuổi tới cố gia trước cửa pháo tiếng vang lên hạ bình chu từ trên lưng ngựa phiên xuống dưới dơ lên gương mặt tươi cười đối chung quanh nói chúc mừng người đáp lễ vào cửa sau cấp cố chi viễn cùng tần thị hành lễ cố thanh trúc cùng tống cẩm như đỡ cố ngọc giao đi ra hì phòng từ hì ba từ dẫn đường tới rồi đại đường bên trong hạ bình chu nhìn về phía hắn tân nương tử toàn thân hồng trên đầu còn đỉnh khăn voan, không có gì xem đầu nhưng thật ra đỡ cố ngọc giao hai cái thì muội lập tức hấp dẫn hạ bình chu ánh mắt tống cẩm như trang điểm hoa lệ hạ bình chu cái thứ nhất nhìn về phía nàng trên dưới đánh giá một phen sau mới chuyển tới cố thanh trúc trên người vừa thấy liền cảm thấy tựa hồ đều không rời mắt được Ngày thường để mặt mộc cũng là mỹ nhân một cái, càng không nói đến hôm nay lực thi phấn trang kia quả thực nhưng dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung. Giờ phút này Hạ Bình Chu tâm là nhộn nhào, Tần Thị tới cấp Hạ Bình Chu phái phát bao lì xì, Hạ Bình Chu thất thần tiếp nhận, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cố thanh trúc Tần Thị đem hắn ánh mắt xem ở trong mắt thật mạnh khụ một tiếng, Hạ Bình Chu tài lực hiện hốt hoảng thu hồi ánh mắt cầm bao lì xì đối Tần Thị nói lời cảm tạ Tần thị thầm hận trong lòng, huận Hạ Bình Chu kiến thức hạn hẹp, hận cố Thanh Trúc sinh quá hảo, câu dẫn người mà không tự biết. Hạ Bình Chu cùng cố Ngọc Giao ở cha mẹ trước mặt lễ bái lúc sau liền từ hì bà từ cõng cố ngọc rào đến trước cửa thay đổi xong tân dày lúc sau lại đưa lên hạ ra kiệu hoa cố thanh trúc cùng tống cầm như tác hợp ngồi ở kiệu hoa mặt sau đỉnh đầu lực tiểu chút hồng bên trong kiệu cố kiệu khởi bước đi cố thanh trúc xốc lên một bên màn xe ra bên ngoài nhìn lại vừa lúc thấy tần thị ở cùng xe ngựa phòng lão trương nói chuyện lão trương lãnh mệnh liền hướng chuồng ngựa chạy tới xem ra chờ hạ ra hôn lễ đoàn xe sau khi rời khỏi tần thị lập tức liền phải cùng lại đây buông rèm xe xuống, cố thanh trúc không có gì cảm giác, tống cẩm như vẫn luôn ở bên cạnh nhìn lén nàng, thấy nàng buông mành, bên trong kiệu liền hai người bọn nàng ở tống cẩm như nhịn không được mở miệng. thanh trúc tỷ tỷ, ngươi cùng kỳ thế tử hay không tháng sau sơ tám phần hôn. cố thanh trúc liễm một gật gật đầu, xem như trả lời tống cẩm như trên mặt lộ ra điểm mỹ cười, ngữ khí thập phần chân thành, thật là chúc mừng tỷ tỷ, tỷ tỷ có này đại vận thật sự lệnh người hâm mộ. Cố Thanh Trúc cúi đầu xoa xoa chính mình cũng không bề bộn ống tay áo, đối Tống Cẩm Như đến gần chi ngôn không làm trả lời. Tống Cẩm Như thầm hận trong lòng, cảm thấy Cố Thanh Trúc đối chính mình thật sự chậm trễ đến cực điểm, chẳng lẽ là còn ở khí nàng lần trước ở Vinh An hầu trong phủ cho nàng khó có chuyện này, như vậy suy đoán Tống Cẩm Như chủ động cùng Cố Thanh Trúc xin lỗi. Thanh Trúc tỉ tỉ, lần trước ở trong phủ là ta không hiểu chuyện, sau lại ta chính mình tỉnh lại, không nên như vậy, đối tới cửa khách nhân, tỉ tỉ cũng đừng cùng ta sinh khí. Chúng ta là biểu tỷ muội, nên tương thân tương ái mới là. Sau này muội muội còn phải muốn tỷ tỷ nhiều hơn quan tâm đâu. Cố Thanh Trúc lạnh băng ánh mắt dừng ở Tống Cẩm Như trên mặt Tống Cẩm Như cảm thấy chính mình mặt đều phải cười cương cho rằng Cố Thanh Trúc không tính toán cùng nàng nói chuyện thời điểm, Cố Thanh Trúc lại bỗng nhiên mở miệng, nói một câu không liên quan nhau nói. Chờ lát nữa đưa thân kết thúc đem nàng đưa vào động phòng, giữa chưa ta liền phải đã trở lại. Người muốn cùng nhau trở về sao? Tống cẩm như sừng sốt, có chút không hiểu được cô Thanh Trúc là có ý thứ gì, châm trước trả lời A. Giữa trưa liền trở về. Này, này với lễ không hợp đi. Không có gì không hợp đưa gà sự tình vốn chính là đưa đến động phòng liền kết thúc ăn đốn cơm xoàng kế tiếp đều là hạ ra phải làm sự tình, chính bọn họ khẳng định an bài hảo lạc chúng ta lưu lại trừ bỏ làm bạn ở ngoài cũng không có gì dùng. Cố Thanh Trúc biết hạ ra hôm nay sẽ có một hồi bão lốc cũng không thường lưu tại gió lốc trong giới, đưa gà đưa gà, đưa đến liền thành, không có gì không đúng. Tống cầm như lại do dự lại do dự, trong lòng âm thầm cảm thấy cố Thanh Trúc chẳng lẽ là ở trêu chọc nàng đi. Nào có người đưa gà đưa đến liền trở về, liền tính hạ ra chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng nàng cũng không thể đưa đến liền đi, như vậy chẳng lẽ không phải mất đi rất nhiều lấy tiền mừng cơ hội. Nói nữa đại gia cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt nàng còn có thể kết giao một phen hạ ra thì muội lập tức liền đi nói thật là không có lời Vậy ngươi là không đi rồi Cố Thanh Trúc dù bận vẫn ung dung lại hỏi Tống cầm như ho khan hai tiếng hơi trần chờ sau mới gật gật đầu kiên định trả lời ân không đi thôi Thanh Trúc thì thì cũng không cần đi chúng ta buổi chiều ở hỉ trong phòng chơi đùa có thể bắt được hào chút tiền mừng đâu Đảo không phải đồ nhiều ít tiền bạc mấu chốt là đồ cái cát lợi nha Cố Thanh Trúc biết nàng ý tứ, không tỏ ý kiến, không nói nữa. Tống cầm như trong lòng đem nàng oán trách đến chết túm cái gì túm còn không phải là leo lên chức cao, bằng nàng chính mình nói, nàng tống cầm như yêu cầu như vậy ăn nói khép nép nói chuyện sao. Hiện tại cho nàng vài phần hòa nhã, nàng quay xe nổi lên phường nhuộm. Không nói lời nào liền không nói lời nào, ai còn thế nào cũng phải thượng vội vàng cùng nàng nói chuyện nha tống cẩm như là vải mật lớn lên cô nương liền tính biết một ít giao tế phương pháp khá vậy không có liều mạng nhiệt mặt gián nhân ra đạo lý ai còn không có điểm tính tình dọc theo đường đi cố thanh trúc trầm mặc tống cẩm như cũng trầm mặc chỉ là cố thanh trúc trầm mặc cực kỳ tự nhiên, phảng phất bên người xác thật chỉ có nàng một người dường như, mà Tống Cẩm Như trầm mặc liền mang theo một ít giận dỗi thành phần ở bên trong, trầm mặc càng lâu, trong lòng càng khí càng khí liền càng không nghĩ mở miệng, không mở miệng liền càng sinh khí, vòng đi vòng lại chờ đến cố Kiệu dừng lại thời điểm, Tống Cẩm Như cảm thấy chính mình nghẹn đến mức đều sắp nổ mạnh. Cố kiệu dừng lại về sau hai người liền dẫn đầu hạ cố kiệu đứng ở kiệu hoa một bên chờ đợi hạ bình chu đá kiệu môn, sau đó giúp đỡ hỉ bà tử đem cố ngọc sao bối hạ kiệu trên lưng hạ ra trước cửa bậc thang. Hạ Bình Chu từ xuống ngựa, hướng Cố Kiệu trước đi tới, ánh mắt đều nhịn không được hướng Cố Thanh Trúc trên người liếc Cố Thanh Trúc mũi mắt xem tâm, chỉ đừng cái gì cũng chưa thấy, không cảm giác, mặt vô biểu tình bộ dáng làm Hạ Bình Chu nhiều ít có chút bị nhục, dựa theo hỉ bà tử chỉ huy, đá vào Cố Kiệu trên cửa, đây là đón dâu phong tục đá Kiệu Môn, đó là Trấn Phu Cương, trong Kiệu Tân Nương hôn sau sẽ ngoan ngoãn phục tùng kiệu môn đá xong lúc sau hạ bình chu liền tự hành đi đến trước cửa chờ hỉ bà tử đem cố ngọc dao bối ra cố kiệu cố thanh trúc cùng tống cẩm như đỡ cùng nhau đem cố ngọc dao đưa đến trước cửa trước cửa có một cái lửa lớn bổn tân nương tử đến vượt qua chậu than mới có thể đem trên người hết thảy không may mắn thiêu hủy không mang theo tiến nhà chồng đại môn cố thanh trúc là người từng chảy đối với kết hôn tập tục sớm đã biết rõ cũng không cảm thấy mới mẻ nhưng thật ra tống cẩm như ở một bên xem rất có hứng thú chờ đến cố ngọc sao vượt qua chậu than trong tay liền cấp hạ ra hỉ nương nhét vào một cây hồng lụa hồng lụa bên kia là hạ bình chu nắm hạ bình chu đem cố ngọc sao nắm tiến hỉ đường hỉ đường sớm đã bố hảo sùng kính hầu hạ vinh trương cùng hầu phu nhân đoàn thị ngồi ngay ngắn ở hỉ đường phía trên chờ đợi thân nhân tiến đến dập đầu bái đường Cố Thanh Trúc cùng Tống Cẩm như đứng ở nhà mẹ đẻ người bên này, nhìn Hạ Bình Châu cùng Cố Ngọc Dao nhất bái, nhị bái, tam bái, chợt Cố Thanh Trúc cảm giác có một đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, tinh thuần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy đồng dạng ăn mặc vui mừng hạ Thiệu Cảnh đứng ở hạ Vinh Trương phía sau cách đó không xa, một đôi thanh cao tuấn mỹ, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc phảng phất hỗn loạn mãnh liệt tức giận. Cố Thanh Trúc mặc kệ hắn, trắng liếc mắt một cái sau, liền không hề xem hắn. Hạ thiệu cảnh nhìn chằm chằm kia chương xuất trần tuyệt tục khuôn mặt đáng chết nữ nhân hơi chút trang điểm một chút liền như thế đáng chú ý toàn thân dáng vẻ khí độ đem những cái đó nhà cao cửa rộng các tiểu thư toàn bộ đều cấp so đi xuống. Hôm nay tới cửa như vậy nhiều mỹ lệ giai nhân nhưng cố tình một cái đều nhập không được hạ thiệu cảnh mắt duy đọc cái này cự tuyệt quá hắn nữ tử thấy thế nào như thế nào chọc người tâm động. Từ trước còn chỉ là cảm thấy nàng là cái đẹp bình hoa, bày biện ở nhà có thể cảnh đẹp ý vui, nhưng đối một cái bình hoa cần gì phải khuyên tâm tương đối đâu, nhưng là hiện tại, hạ thiệu cảnh hối hận nữ nhân này làm kỳ huyên đều có thể buông thân phận. Không tiếc vì nàng đối kháng trong nhà, cũng vì nàng cầu được tứ hôn thánh chỉ có thể thấy được nữ nhân này xác thật có kia không muốn người biết chỗ tốt hả. Thiệu cảnh càng nghĩ càng hối hận lúc trước nếu không phải hắn một niệm chi nhân, bận tâm thân phận của nàng cùng tuổi, hắn đã sớm đem nàng chiếm đoạt đến bên người, nơi nào còn có kỳ huyên chuyện gì. Nhưng còn bây giờ thì sao, cờ kém nhất chiêu, giai nhân từ đây trở thành kỳ huyên dễ như chơi, hắn muốn lại tưởng dâm loạn, liền cần nhiều hao phí, nhiều ít công phu cùng tinh lực còn chưa nhất định có thể thành. Loại cảm giác này thật giống như là hắn sớm nhìn chúng một kiện hàng hóa, nhưng khi đó cảm thấy giá cả quá quý ép giá không thành công, liền không có mua, nhưng chờ thêm mấy ngày về sau, phát hiện thứ này bị người giá gốc mua đi rồi tức khắc lấy đồ vật giá trị liền phiên bội, hắn tưởng lại dùng giá gốc mua đều mua không được. Cái loại này ảo não, chỉ có tự mình trải qua nhân tài có thể minh bạch. Hạ Bình chu cùng Cố Ngọc Giao đã lại đường lúc sau, đó là đưa vào động phòng cố thanh trúc cùng tống cẩm như tự nhiên muốn đi theo đem cố ngọc dao cùng nhau đưa vào đi hạ bình chu thỉnh thoảng quay đầu lại xem không biết còn tưởng rằng hắn là đang xem tân nương tử chỉ có cùng cố thanh trúc đứng chung một chỗ tống cẩm như mới xem thấy hạ bình chu chân chính xem người là ai trong lòng ảo não chính mình hôm nay cố ý đeo thập phần đẹp đẽ quý giá trang sức tự hỏi không thua cấp tân nương từ quý khí nhưng cố thanh trúc bất quá chính là đeo một chi thúy ngọc trâm trên cổ trên tay liền cái giống dạng trang sức đều không có mang như vậy thuần tịnh trang điểm lại vẫn là đem nàng cấp đè ép đi xuống thật là nhưng bực Tân nương tử vào hỉ phòng cố ra hỉ bà tử liền lui đi ra ngoài có chuyên môn người tiếp đón đi thiên viện tiểu tọa chờ đến buổi tối tân lang quan nhập động phòng khi lại cùng nhau tiến đến chủ trì lễ nghi hỉ trong phòng là hạ gia bà tử cùng hỉ nương cố ngọc sao bị đỡ ngồi xuống mép giường thượng đột nhiên thưởng uống nước liền làm tống cẩm như cho nàng đi lấy cố thanh trúc ngăn cản cản nhẹ giọng nói nếu không ăn một ngụm trái cây đi uống nước lúc sau quá phiền toái cố ngọc sao không nghe ta liền phải uống nước hảo cẩm như ngươi đi cho ta lấy đi tống cẩm như nhìn thoáng qua cố thanh trúc nhẫn nại tính tình đi cấp cố ngọc giao cầm chén nước lại đây, cố ngọc giao là thật khát một ly một chút liền uống sạch hơn nữa còn chưa đủ làm tống cẩm như lại đi cho nàng đào cố thanh trúc thấy nói không thông rứt khoát bạc kệ rời đi hỉ phòng tính toán tìm cái yên lặng địa phương ngồi xuống chờ giữa trưa ăn cơm về sau liền tùy cố ra đoàn xe cùng trở về đi ở đi sảnh ngoài trên hành lang nhen diện đi tới một người hạ thiệu cảnh khóe miệng ngậm cười bước đi vững vàng hướng cố thanh trúc tới gần Cố Thanh Trúc đỉnh mày nhíu lại không biết người này muốn làm gì toàn thân đề phòng âm thầm từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm giấu ở hai ngón tay chi gian. Hạ quyết tâm chỉ cần Hạ Thiệu Cảnh đối nàng có bất luận cái gì hạnh kiểm xấu hành động nàng liền cũng sẽ không đối hắn khách khí. Trường 105, Hạ Thiệu Cảnh đi đến Cố Thanh Trúc trước mặt dừng lại bước chân, ánh mắt sẻo nàng xinh đẹp mặt. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác thật là không nghĩ tới người thế nhưng đem kỳ huyên thu phục. Nói cho ta, dựa vào là cái gì bản lĩnh, cố thanh chúc không nghĩ cùng hắn vô nghĩa tưởng vòng qua hắn bên người, hả thiệu cảnh loại này thật tiểu nhân, nếu không phải cần thiết vẫn là thiếu chiêu chọc tương đối hảo, bởi vì ngươi không biết hắn khi nào liền sẽ âm ngươi nhất chiêu. Hả thiệu cảnh thấy cố thanh chúc phải đi, hướng bên cạnh di động một bước ngăn lại cố thanh chúc đường đi, cố thanh chúc trong tay ngân châm nhéo lại nhiết hả thiệu cảnh cong lưng cùng cố thanh chúc mặt đối mặt dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy thanh âm tiếp tục nói. Ngươi biết ngươi như vậy thân phận đi võ an hầu phủ sẽ như thế nào sao? Đừng nhìn kỳ huyên hiện tại đối với ngươi thực mê muội, vì ngươi đối kháng cha mẹ hắn, còn vì ngươi thỉnh thánh chỉ chính là hắn đối với ngươi mê luyến luôn có quá khứ thời điểm, khi đó ngươi cảm thấy ngươi sẽ sống cuộc sống như thế nào? Cố Thanh Trúc sau này lui một bước lạnh giọng đáp lại ta qua cái dạng gì nhật từ cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nếu ngươi biết ta cùng kỳ huyên quan hệ, vậy thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm. Người có thể hèn hạ bất luận kẻ nào, đó là người tự do chính là như vậy thật sự rất khó xem, người nói toan đến ta cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Hà thiệu cảnh nhíu mày trong lòng căng thẳng, cảm thấy Cố Thanh Trúc một ngữ chung, chọc đến chính mình chỗ đau, hắn xác thật có điểm toan, toan vì cái gì chính mình không còn sớm điểm ra tay, như vậy là có thể thắng quá kỳ huyên, làm hắn lâm vào bị động, lâm vào thống khổ. Nếu là khi đó lấy uy thế tương bức bằng cố gia thân phận, liền tính đem nàng đưa lại đây làm thiếp cố chi viễn nói vậy cũng là nguyện ý, đã có thể bởi vì hắn chần chờ, sinh sôi bỏ lỡ cơ hội, làm kỳ huyên nhanh chân đến trước. Thực mau hạ thiệu cảnh liền khôi phục lại đây, ngươi không cần phải đắc ý kỳ huyên người kia quá xuẩn, đối cái gì đều một khang nhiệt huyết, nhưng hắn căn bản không biết cái này thế gian đơn thuần dự nhiệt huyết là vô dụng đến có đầu óc mới được. Ngươi thả đi theo hắn quá một đoạn thư thái nhật từ, chờ đến hắn chán ghét ngươi, nhớ rõ trở về tìm ta. Cố Thanh Trúc thật là không có gặp qua so hả thiệu cảnh càng thêm ghê tởm người. Hắn đối chính mình phảng phất mang theo một loại trời sinh hèn hạ, này thuyết minh hắn nội tâm đối quyền lợi cùng thân phận quá mức sùng bái, dã tâm bừng bừng, tâm cơ sâu nặng, làm việc cũng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói kỳ huyên xuẩn uổng có một khang nhiệt huyết trên thực tế hắn ở sâu trong nội tâm còn không biết đối kỳ huyên thân phận có bao nhiêu hâm mộ đâu. Người nếu là như vậy cảm thấy ta đây liền chúc ngươi vận may đi. Cố Thanh Trúc thật là không muốn cùng hắn nhiều lời cái này làm cho nàng so cùng kỳ huyên ở bên nhau còn muốn khó chịu. Hả thiệu cảnh câu môi cười ta tự nhiên sẽ vận may. Đừng quên ta và ngươi lời nói. Đối cố Thanh Trúc vươn tay, tưởng ở cố Thanh Trúc trên mặt sờ một phen, cố Thanh Trúc đỉnh mày nhíu lại, trong tay châm xúc thế mà phát, nhưng chợt bên cạnh bóng người chợt lóe, lúc trước còn êm đẹp đứng ở cố Thanh Trúc trước mặt Hạ Thiệu Cảnh đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, ném ra cánh tay, tới cái quá vai quăng ngã, Kỳ Huyên đè nặng hắn tay, thần sắc cực kỳ không tốt. Hạ Thiệu Cảnh ai hứa ngươi linh ta tức phụ nhi như vậy gần? kỳ huyên một thân cương giáp toàn thân ngạnh băng băng phảng phất thiên thần buông xuống đem hạ thiệu cảnh đạp lên dưới chân hạ thiệu cảnh không nghĩ tới ở chính mình trong nhà sẽ nghênh đón như vậy một hồi tai bay vạ gió tuấn nhã mặt bị đè ở trên mặt đất không thể động đậy vừa nói lời nói liền ăn một miệng bụi đất kỳ huyên ngươi điên rồi không thành buông ta ra người khởi sướng kỳ huyên đối cố thanh trúc nhướng mày ôn nhu hỏi nói tiểu tử này có hay không khi dễ ngươi ngươi cùng ta nói nếu là có ta hiện tại liền đem hắn đánh cho tàn phế Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh nhìn lại, hạ ra người nghe thấy trên hành lang động tĩnh, xôi nổi chạy tới xem sao lại thế này, có chút nha hoàn nhìn thấy bị Kỳ Huyên đè ở trên mặt đất hạ thiệu cảnh, sợ tới mức che miệng thét chói tai, Cố Thanh Trúc cảm thấy lại tiếp tục háo đi xuống, ước chừng toàn bộ sùng kính hầu phủ đều phải kinh động, nàng hiện giờ đã đủ cao điệu, không nghĩ lại trở thành người khác trà dư tửu hậu tranh nhau thảo luận đề tài, hạ giọng đối Kỳ Huyên nói. Hắn không như thế nào ta, ngươi buông ra hắn kỳ huyên thực nghe lời buông ra ngăn chặn hà thiệu cảnh chân hà thiệu cảnh từ trên mặt đất chật vật bất kham bỏ dậy cố thanh trúc không đợi hắn làm khó dễ liền lôi kéo kỳ huyên hướng trái ngược hướng chạy hà thiệu cảnh thở phì phò nhìn kia hai cái rời đi người có tâm đem kỳ huyên truy trở về vì chính mình thảo cái công đạo chính là băn khoăn quá nhiều hiện tại sùng kính hầu phù còn không có biện pháp cùng võ an hầu phù chống trọi nếu thật nháo phiên đối hắn cũng không có chỗ tốt Kỳ huyên bị cố Thanh Trúc lôi kéo đi tâm cam như gì, chỉ hận không được thời gian tiếp tục kéo dài, liền tính cùng Thanh Trúc chạy như điên đến địa lão thiên hoang, hắn cũng nguyện ý. Nhưng cố Thanh Trúc hiển nhiên không muốn lôi kéo kỳ huyên chạy đến tiền viện một chỗ hơi chút yên lặng trong vườn tránh ở núi giả sau thở dốc từ núi giả sau thăm dò hướng phía sau nhìn lại nhìn xem có hay không hạ ra người truy lại đây đợi một hồi lâu tựa hồ cũng không có người cố thanh trúc mới thoáng phòng tin tức xuống dưới quay đầu lại tưởng nói kỳ huyên hai câu nhưng vừa quay đầu lại cánh môi liền cùng người nào đó chạm vào ở bên nhau không biết khi nào người nào đó đem đầu thấu lại đây đoán chắc phương vị chỉ chờ cố thanh trúc quay đầu lại Tiền đoàn hôn một cái, cố Thanh Trúc đột nhiên che miệng lui ra phía sau, kỳ huyên nhắm mắt theo đuôi, đem nàng để ở núi giả thạch thượng, tựa hồ chưa đã thèm, đối Thanh Trúc khó được chủ động rất là vừa lòng, cố Thanh Trúc thật mạnh đẩy hắn một chút. ngươi đứng đắn điểm, lạnh lùng huấn một câu, kỳ huyên mới đem dựa vào trên người nàng bệnh thoái hóa xương trị hết, thẳng thắn eo bối, quả nhiên đứng đắn thật nhiều. Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh nhìn nhìn, đối kỳ huyên nói, ngươi vừa rồi làm cái gì? Nơi này là hạ gia, người ở hạ gia đánh hạ thiệu cảnh, là ngại sự tình nháo đến không đủ đại sao. Kỳ huyên lại không để bụng ta xem hắn tới gần ngươi tưởng đối với ngươi gây dối, ta há có thể tha cho hắn. Đừng nói ở hạ gia chính là ở Kim Loan Điện Thượng ta cũng tìm đánh hắn không lầm. Cố thanh trúc quả thực vô ngữ, ngươi, ngươi thật là hào vết sẹo đã quên đau quên trước kia ở hắn trong tay ăn nhiều ít mệt. Nếu có thể cố Thanh Trúc thật sự không quá nguyện ý đối kỳ huyên nói chuyện chính là nàng nhịn không được hả thiệu cảnh âm hiểm thực kỳ huyên một cây ruột thông rốt cuộc căn bản không phải đối thủ của hắn. Kỳ huyên trên mặt tràn đầy cảm động Thanh Trúc ngươi là ở quan tâm ta sao? Cố Thanh Trúc đầy đầu hắc yến con mắt nào của ngươi thấy ta quan tâm ngươi? Tránh ra thấy ngươi liền phiền lòng. Kỳ huyên đối với nàng bóng dáng ngây ngô cười xin ngốc theo qua đi. Cố Thanh Chúc đột nhiên dừng lại bước chân, kỳ Huyên một cái không chú ý, liền đụng vào nàng trên lưng, đem cố Thanh Chúc đâm đi phía trước một cái lảo đảo, xoay người đối kỳ Huyên nhíu mày, kỳ Huyên hai tay giơ lên cao làm đầu hàng trạng, ngươi đột nhiên đỉnh ta không phải cố ý. Cố Thanh Chúc mặc kệ hắn, đối hắn hỏi, ngươi đưa ta trở về đi, ta tưởng đi trở về. Kỳ Huyên ngạc nhiên nói, ngươi không phải đưa gả sao? liền như vậy trở về cố thanh trúc chừng hắn một cái đưa gà không phải đưa xong rồi sao còn giữ làm cái gì chờ xem diễn sao xem diễn nhìn cái gì diễn kỳ huyên không phải thực hiểu cố thanh trúc cũng không nghĩ cùng hắn giải thích ngươi quản cái gì diễn làm cái gì chỉ nói đưa không tiễn đi vốn dĩ kỳ thật cũng không cần hắn đưa chính là hiện tại cố ra đám phu khiêng kiệu đều ở dùng cơm đi cố thanh trúc không nghĩ nháo quá lớn động tĩnh chỉ nghĩ lặng lẽ rời đi bởi vì tính tính thời gian tần thị cũng nên đến hạ gia tới Đương nhiên đưa, đừng nói đưa ngươi về nhà, chính là mệnh ta cũng có thể tặng cho ngươi." Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc nói chuyện trước nay liền không biết mặt viết như thế nào. Lôi kéo Cố Thanh Trúc công khai từ cửa chính rời đi, cửa chính ngoài tiếp khách quản gia nhìn thấy hắn đón nhận trước, gì thế từ gia này liền phải đi. "Còn không có dùng cơm chưa đâu?" Kỳ Huyên xua xua tay, "Không cần, nhà các ngươi cơm không thể ăn." Quản gia sửng sốt, cơ hồ cũng chưa nghe hiểu Kỳ Huyên là có ý tứ gì. Kỳ huyên đem Cố Thanh Trúc kéo đến một con ngựa trước mặt, đây là ta tọa kỵ, là Tật Phong cha, lúc này Tật Phong còn không có sinh ra đâu. Tật Phong là Kỳ huyên sau lại mã, một đường cùng hắn từ Kinh Thành đến Mạc Bắc lại thượng chiến trường chém giết, là cái mã trung tướng quân, chính là hiện tại Tật Phong còn không có sinh ra đâu. Cố Thanh Trúc có điểm ghét bỏ cưỡi ngựa nha. Kỳ huyên thấy thế, vốn là phát hiện có cái gì không đúng, nhưng Cố Thanh Trúc nhíu lại mi còn có kia ngựa ngùng tiểu biểu tình, đột nhiên làm hắn thông suốt ở đầu ngựa thượng khẽ vuốt ta cưỡi ngựa tới A. Không có việc gì tật phong hắn tra sức lực đại thừa đôi ta không thành vấn đề kỳ huyên nói xong lời này liền chợt đem cố thanh trúc hoành ôm dựng lên cố thanh trúc sợ tới mức ôm cổ hắn nhẹ nhàng đã bị kỳ huyên cấp bế lên tật phong hắn tra bối cố thanh trúc có chút khẩn trương sợ tới mức nắm chặt yên ngựa kỳ huyên giẫm lên bàn đạp một cái xoay người an vị tới rồi cố thanh trúc phía sau hai người gắt gao dán ở bên nhau kỳ huyên hai vòng tay quá có chút cứng đờ cố thanh trúc kẹp kẹp bụng ngựa ở cố thanh trúc bên tai nói nhỏ thả lòng chút đừng khẩn trương ta sẽ không đối với ngươi thế nào Cố Thanh Trúc lỗ tai đỏ bừng, nói chuyện đều nói lắp ai, ai khẩn trương. Người, người sau này đi điểm. Kỳ Huyên nghe lời giật giật thân mình, chính là căn bản không phải sau này, ngược lại đem thân mình càng thêm dán về phía trước. Cố Thanh Trúc cảm thấy hảo không được tự nhiên, lập tức hối hận muốn cho Kỳ Huyên đưa nàng về nhà chuyện này. Ta ta không ngồi, lời nói là nói như vậy, nhưng thượng Kỳ Huyên mã, nào có dễ dàng như vậy đi xuống đâu. Một cái cánh tay dài vòng qua cố thanh trúc vòng eo, đem nàng cố định trong ngực một tay giữ chặt dây cương, làm con ngựa chở bọn họ một đường ra sùng kính hầu phủ trước cửa ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ lui tới không ít đại quan quý nhân, phần lớn nhận thức kỳ huyên, thấy hắn rõ như ban ngày dưới, trong lòng ngực ôm một mỹ mạo nữ tử, như vậy không kiêng nề gì, liền biết nàng này đó là làm võ an hầu thế tử thần hồn điên đảo cố gia nữ, một ít người cảm khái cố gia nữ xác thật có câu nhân tâm phách phẩm mạo, một ít người không quen nhìn, cảm thấy hai người hành vi quá mức phóng đẳng liền tính là đính thân, khá vậy không có như vậy trước mặt mọi người thân mật đạo lý. Cố Thanh Trúc cao tòa lập tức cảm thấy chính mình giống như là cái đích cho mọi người chỉ trích trong lòng hối hận tưởng đâm nam Thường nàng như thế nào sẽ nhất thời não trừ, làm kỳ huyên đưa nàng về nhà đâu. Vốn dĩ tưởng thấp thấp giọng trở về, nhưng hiện tại khen ngược không có so này càng thêm cao điệu tin tưởng không cần bao lâu, nàng hình tượng cơ hồ thoát ly không được hồ mị thử ba chữ. Nhưng trái lại Cố Thanh Trúc sau lưng kỳ huyên, nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên cộng thêm một chút ách hưởng thụ. Mỹ nhân trong ngực Kỳ Huyên cảm thấy chính mình giống cái liễu hạ huệ, không có cao hứng chảy nước miếng, đã là tương đương tương đương khắc chế. Chương 106. Cố Thanh Trúc nhịn một đường, Kỳ Huyên lên ngựa về sau, chưa bỏ ngẫu nhiên ôm một chút, nhưng thật ra không như thế nào dậu đổ bìm leo, hai người cũng ngồi một con ngựa đến cố gia trước cửa, cố gia người gác cổng lão Lưu đuổi ra tới cấp Kỳ Huyên dẫn ngựa, Kỳ Huyên xoay người xuống dưới, đối Cố Thanh Trúc vươn một bàn tay, Cố Thanh Trúc giúp đỡ làm hắn đem chính mình cấp đỡ xuống dưới. Cố gia cũng là khách khứa thụ tập bất qua cái này điểm nhi tất cả mọi người đều đi ăn bàn tiệc trước cửa không có gì người ở Cố Thanh Trúc tả hữu nhìn quanh một vòng sau, đối lão lưu hỏi. Phu nhân ở nhà sao? Lão lưu nghĩ nghĩ sau lắc đầu, hồi nhị tiểu thư, phu nhân không ở nhà tam tiểu thư ra cửa về sau không bao lâu, phu nhân liền đi theo đi ra ngoài. Cố Thanh Trúc gật gật đầu ta đã biết, xoay người đối kỳ huyên nói, đa tạ thế tử đưa ta trở về, nếu là không có việc gì ta liền về trước phòng, thế tử xin cứ tự nhiên. Sau khi nói xong, cố thanh trúc chờ kỳ huyên cấp ra phản ứng, kỳ huyên sửng sốt, duỗi tay đem chính mình từ trên xuống dưới chỉ một lần, ta cũng chưa tới kịp thay quần áo, liền đi hạ ra tìm ngươi, đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Kỳ huyên đáng thương hề hề nói, lão lưu nghe xong, vội vàng tiến lên mời, Nga thế tử nếu là không chê nói, thỉnh cùng lão nô đi vào uống ly rượu, dùng chút cơm chưa hảo, bàn tiệc mới vừa ngồi xuống, nên là còn không có bắt đầu thượng đồ ăn đâu. Lão lưu nhiệt tình tiếp đón kỳ huyên không cho mặt mũi, ta buổi chiều còn phải tuần thành, không thể uống rượu, muốn đi bàn tiệc thượng không uống hai ly lại không thể nào nói nổi, ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ăn vài thứ liền thành. Kỳ huyên ám chỉ, lão lưu tựa hồ có chút không hiểu lắm, kỳ huyên xem trước cố thanh trúc, cố thanh trúc mặt lạnh chỉ chỉ đối diện tòa nhà, người tòa nhà không phải ở đối diện, không muốn ở nhà ta ăn, ngươi trở về ăn được. Này không phải chọc chuyện này, cha ta đem tòa nhà này cho ta thu, bên trong hiện tại không ai. Ai, ngươi không phải cũng không ăn sao. Ta xem liền đi ngươi trong vườn, tùy tiện tìm cái đình ngồi xuống, ăn đốn cơm xoàng liền thành. Kỳ huyên không hề cùng cố thanh chúc đi loanh quanh, trực tiếp đem ý đồ thuyết minh, lão Lưu lúc này mới minh bạch vị này thế từ kịch bản, sờ sờ cái mũi, đối hai người ôm quyền hành lễ, yên lặng lui xuống. Cố thanh chúc nhìn kỳ huyên, thập phần muốn cho hắn lăn, nhưng người này chính là cái kẹo mạch nha, sống hai đời, đầu óc không dài, tẫn mặt dài ra. Cố Thanh Trúc đối lão Lưu phân phó, đi theo cha ta nói một tiếng, thế tử ở ta trong vườn ăn cơm, hắn buổi chiều muốn thường trực, không tiện đi tiền viện kính rượu, làm hắn không cần lộ ra. Lão Lưu theo tiếng lĩnh mệnh Cố Thanh Trúc liền nhấc chân đi lên bậc thang, Kỳ Huyên cảm thấy mỹ mãn đi theo nàng phía sau, liền như vậy lần đầu tiên bị mời Quang Minh chính đại nghênh ngang vào nhà Tâm Tình kia kêu một cái sảng khoái. Cố Thanh Trúc trở lại Quỳnh Hoa viện, hồng cừ bưng hoa khô cái sàng ra tới, thấy Cố Thanh Trúc sừng sốt tiểu thư này liền đã trở lại buông cái sàng hồng cử lại đây hướng cố thanh trúc phía sau vừa thấy khiếp sợ vội vàng kho mình hành lễ gặp qua thế tử cố thanh trúc đối hồng cử phân phó đi phòng bếp đoan mấy thứ đồ ăn lại đây thế tử còn không có dùng cơm hồng cử theo tiếng muốn đi xuống kỳ huyên không yên tâm thêm vào một câu hai phân a tiểu thư nhà ngươi cũng còn không có sử dụng đâu ai đã biết hồng cử lĩnh mệnh hành lễ đi xuống trong viện mặt khác nô tỳ đều bị an bài đến tiền viện hỗ trợ đi trong viện không có một bóng người cố thanh trúc đào có chút không được tự nhiên mà trái lại kỳ huyên quả thực so ở chính mình trong nhà còn tự tại không chút khách khí ở trong vườn dạo lên cố thanh trúc ngẩng đầu nhìn xem ngày tần thị đi lâu như vậy chỉ sợ hiện tại đã nháo đi lên đi nói bên kia hạ ra hậu viện sương phòng nội một phòng đình trệ không khí sùng kính hầu hạ vinh trương cập phu nhân đoàn thị ngồi ở chủ vị phía trên bởi vì tần thị nói mấy câu mà đỉnh mày nhăn lại Trong phòng liền ba người ở, sùng kính hầu vợ chồng đối với tần thị ở nữ Nhi đại hôn cùng ngày theo tới nhà chồng tới chuyện này, trong lòng vốn là canh cánh trong lòng, cho rằng tần thị là thật sự không an tâm nữ Nhi xuất giá, suy bụng ta ra bụng người, hảo sinh chiêu đãi tần thị. Nhưng bọn họ nơi nào nghĩ đến tần thị lại đây là có mục đích? Hơn nữa mục đích này cực kỳ ác liệt. So sánh với sùng kính hầu vợ chồng bất mãn, tần thị nhưng thật ra thần thái tự nhiên uống lên mấy khẩu trà nóng sau, buông chén trà, đối hai người hỏi hôn thư viết chuyện này, hai vị thấy thế nào? Tuy nói có chút thẹn thùng, bất quá này phân tóm lại là tiền phu nhân để lại cho cố gia nữ nhi, cho ai đều giống nhau, chúng ta cố gia nói như thế nào đều gả ra cái nữ nhi cho các ngươi hạ gia làm tức phụ kia này phân sản nghiệp tự nhiên nên có nàng một phần có phải hay không lý lẽ này. Sùng kính hầu vợ chồng hôm nay xem như kiến thức một người rốt cuộc có thể không biết xấu hổ đến tình trạng gì cầm một phần rõ ràng sửa đổi hôn thư chính là muốn tới cửa muốn tiền phu nhân lưu lại một nửa của hồi môn đi nàng chỗ nào tới mặt chỗ nào tới tự tin hạ vinh trương đã liền lời nói đều không muốn cùng cái này lòng tham lại ghê tởm nữ nhân nói lời nói trong lòng một vạn cái hối hận lúc trước như thế nào sẽ quỷ mê tâm hồn đáp ứng cố chi viễn cưới này lòng tham phụ nhân nữ nhi làm con dâu lúc trước cố chi viễn cùng tần thị ngôn chi chuẩn xác nói cố ngọc giao như thế nào như thế nào đoan trang chính phái như thế nào như thế nào chi thư đạt lý nhưng thông qua trong khoảng thời gian này nghiệm chứng cố ngọc giao cái này cô nương lòng tham cùng nàng nương tần thị giống như đúc ánh mắt cực kỳ thiền cận liền tính nhi từ dụ hoặc ở phía trước nhưng một cái đoan trang đứng đắn cô nương lại sao lại như vậy cầm giữ không được Này đó hạ gia đều không có củng cố ra so đo chỉ nói nếu đính thân kia hạ gia nhất định phải gánh vác trách nhiệm thông cảm cố gia ái nữ sốt ruột trước tiên hôn kỳ hiện giờ thành hôn ngày đầu tiên tần thị nữ nhân này liền nguyên hình tất lộ. Lúc trước hạ vinh trương lại là đề ra như vậy một câu nói làm tần thị đem hôn thư trả lại tần thị lúc ấy nói muốn đem hôn thư thượng tên đổi thành cố ngọc sao hạ vinh trương cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Tuy rằng hôn thư giao cho hạ gia lúc sau, nếu vô đặc thù nguyên nhân, hạ gia sẽ không đem chi lấy ra tới, nhưng thông cảm tần thị muốn làm diễn làm nguyên bộ, miễn cho sau này bị người ta nói nhàn thoại, liền đồng ý nàng xử hôn thư thượng tên, nhưng hạ vinh chương như thế nào cũng không có dự đoán được tần thị xử hôn thư thời điểm, cư nhiên chẳng biết xấu hổ, ở hôn thư càng thêm như vậy một hàng tự, muốn vạn thị lưu lại một nửa của hồi môn, nàng như thế nào nghĩ đến làm như vậy, nói cách khác nàng làm sao dám. Đoàn thị tươi cười cũng cương ở trên mặt, hướng hạ vinh chưng nhìn lại hai mắt quả nhiên thấy hầu ra đầy mặt không mau, đoàn thị quay đầu lại đối tần thị nói. Cái này hôn thư là cải biến quá, thịt thị tuy rằng qua đời, nhưng người cũng không thể như vậy bố trí, hạn ta hạ ra với lưỡng nan nơi, rốt cuộc hôm nay là hai đứa nhỏ đại hỉ chi nhật. Đoàn thị nói đã đủ khách khí tuy rằng tần thị muốn chính là vạn thị một nửa của hồi môn, nhưng này của hồi môn nếu là cấp đi ra ngoài. Hạ ra còn không được bị người cười rớt răng hàm, ngay cả nàng cái này vợ kế đều cảm thấy tần thị thường tiền thường điên rồi, cư nhiên đánh như vậy một tay bàn tính. Tần thị thấy đoàn thị có chút không vui, sùng kính hầu cũng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở một bên, trong lòng hư lạnh, nàng tới phía trước cũng đã dự đoán được bọn họ đối chuyện này thái độ, mặc cho ai tới cửa muốn phân đi trong nhà một nửa của hồi môn, trong lòng đều là không vui, nhưng này hôn thư ở chỗ này, vui cùng không vui, bọn họ cũng không thể liền như vậy đẩy nha. Thông gia phu nhân nói nói gì vậy, nếu hai nhà làm thân kia tự nhiên chính là người một nhà, nhưng người một nhà cũng đến đem nói rõ ràng không phải. Này hôn thư ta liền sửa lại cái tên, mặt khác chữ viết ta một mực không nhúc nhích, lúc trước quý phủ trước hầu phu nhân cùng nhà ta quá cố thì tỉ là khuê trung bạn tốt nàng tưởng cấp hài từ một nửa của hồi môn cũng là nhân chi thường tình. Tuy rằng nàng lúc này qua đời, nhưng chúng ta không thể đem nàng tâm ý cấp mặt sát sớt nên cấp vẫn là phải cho. Tần thị thiền mặt đem này phiên ngôn luận nói ra, dù sao chính là một câu tuy rằng ta treo đầu dê bán thịt chó, đem tân nương tử đổi thành chính mình nữ nhi, nhưng các ngươi nên cấp một nửa của hồi môn vẫn là đến giao ra đây. Đoàn thị trên mặt cười cũng không nhịn được thật là hối hận lúc trước vì tần thị nói chuyện tần thị người như vậy căn bản là đáp không được xa tác sinh oán, gần tác vô lễ chưa thành thân trước, đối đoàn thị vẫn là một ngụ một cái hầu phu nhân kêu, hiện tại hai đứa nhỏ thành thân, đoạn là ở nàng trong miệng liền thành thông gia phu nhân. Nàng tần thị là cái gì phẩm cấp cư nhiên cũng dám cùng nàng như vậy xưng hô, càng đừng nói nàng lúc này nói những cái đó không biết xấu hổ nói, hoàn toàn đổi mới đoàn thị tam quan. Ta nói, ngươi là nghe không hiểu sao, ta nói này hôn thư là cái biến quá, nhà ta thị thị tuy rằng qua đời, nhưng vạn sẽ không viết ra này phân hôn thư tới, ngươi liền tính muốn ngoa người cũng đến động động đầu óc đi. Tùy tuy tiện tiện cầm như vậy một phần không thể hiểu được hôn thư lại đây, liền phải phân đi nhà ta thị thị một nửa của hồi môn. Ngươi thật đúng là mã không biết mặt trường. Đoàn thị không tính toán cấp tần thị hòa nhã, loại người này ngươi cho nàng hòa nhã, nàng liền đối với ngươi đặng cái mũi lên mặt. Đoàn thị trong lòng còn ở lo lắng, như vậy nữ nhân sinh ra tới nữ nhi có thể hảo đi nơi nào. Nhị công tử cưới cố ngọc giao cũng không biết sau này trong nhà có không có ngày yên tĩnh. Đối với đoàn thị lo lắng, tần thị một chút cũng chưa phát hiện còn thực tự tin đem hôn thư ở trong tay dơ dơ lên. Thông gia phu nhân nói chuyện quá khó nghe, ta vốn là gương mặt tươi cười tới cửa, nghĩ đem sự tình lặng lẽ liền làm, dễ thân gia phu nhân này một phen lời nói, nói ta hình như là cố ý tới cửa khoa tiền tới. Ta này trong lòng thật không cao hứng, cũng mặc kệ thế nào, này số tiền các ngươi luôn là phải cho, dù sao hiện tại nữ nhi của ta đã gả cho các ngươi hạ gia, đã đã bái đường, chính là các ngươi hạ gia người, này hôn thư là các ngươi lúc trước làm ta sửa ta sửa lại tên, nhưng hôn thư thượng mặt khác nội dung các ngươi tổng muốn nhận đi. Giấy trắng mực đen viết đến rành mạch, Hạ Vinh Trương rốt cuộc nghe không đi xuống tần thị ở chỗ này nói bừa, một phách cái bàn cả giận nói. Quả thực làm càn đến cực điểm, khinh người quá đáng. ngươi này hôn thư rõ ràng chính là hoa tiền tới ta sao không biết ngươi cố ra lại là loại nhân phẩm này, cố chi viễn đâu. Là cố chi viễn làm ngươi tới, tần thị thấy Hạ Vinh Trương tức giận trong lòng còn có chút sợ hãi, rụt rụt cổ căng ra đầu nói. Ta ta như thế nào chính là hoa tiền tới hôn thư thượng viết rõ ràng nàng không đợi tần thị nói xong hạ vinh trương đứng lên đem một bên ghế giữa cấp đá ngã xuống đất hôn thư cái gì này hôn thư lúc trước ta cũng nhìn đến quá nơi nào có ngươi này phân thượng viết tự ngươi chẳng lẽ là đem ta hạ ra đương ngốc từ lừa gạt đi tần thị trong lòng trượt lạnh cúi đầu nhìn nhìn trong tay hôn thư nàng xác thật làm người sửa lại hôn thư thượng tên nhưng mặt khác tự nàng cũng thật thật tại tại không có động quá trong lòng hồ nghi Chẳng lẽ là sùng kính hầu phủ không muốn thực hiện hôn thư nội dung cho nên mới cố ý ở nàng trước mặt diễn trò chơi nhiều như vậy nội tâm, quái đến lúc trước nàng làm cố chi viễn tới cùng Hạ Vinh Trương nhắc tới muốn đem cố Thanh Trúc đổi thành cố Ngọc Giao, Hạ Vinh Trương đồng ý ở nàng đưa ra muốn đổi hôn thư thượng tên khi Hạ Vinh Trương cũng không phản đối, xem ra bọn họ từ khi đó bắt đầu, liền không tính toán phải cho cố ra vạn thị một nửa của hồi môn. Trường 107 Vạn thị lưu lại một nửa của hồi môn là tần thị xoay người cuối cùng cơ hội, sao có thể bởi vì sùng kính hầu này một câu liền từ bỏ đâu. Tần thị cười lạnh hầu ra chẳng lẽ là thẹn quá thành giận đi. Người lúc trước đồng ý làm ngọc dao gà tiến vào chẳng lẽ chính là vì trốn tránh cái này sao. Nếu đúng như này ta nhưng không thể không nói nói hầu ra người, giấy trắng mực đen viết xuống hứa hẹn ngươi sao có thể làm như không thấy. Này chẳng lẽ không phải thiếu tình cảm mỏng nghĩa thay đổi thất thường tiểu nhân việc làm. Hạ Vinh Trương thật là không nghĩ tới chính mình hành vi cương nhiên làm cái này vô sỉ phụ nhân xuyên tạc thành như vậy, tức khắc trong cơn giận dữ. Ta thẹn quá thành giận vì trốn tránh cái này. Ta không cùng ngươi nói, ngươi trở về làm cố chi viễn tới gặp ta. Hạ Vinh Trương đem sở hữu lửa giận đều tính ở cố chi viễn trên đầu, ở hắn xem ra, đây là cố chi viễn tính cả cái này vô sỉ nữ nhân liên thủ kế hoạch một tuồng kịch mệt hắn phía trước còn tưởng rằng cố chi viễn là cái người thành thật, không nghĩ tới lại là như vậy dắp tâm hại người tần thị ở đem sự tình làm thành công phía trước sao có thể làm cố chi viễn trộn lẫn tiến vào lấy cố chi viễn tính tình này bạc hắn thà rằng không cần cũng sẽ không theo hạ gia tới tranh tần thị đã qua đủ rồi không có tiền nhật từ Nếu nàng không có hưởng thụ qua có tiền nhật từ cũng liền thôi, nhưng cố tình ở bị cố chi viễn phù chính kia hơn nửa năm, nàng dùng thẩm thị của hồi môn dùng thuận tay, thể nghiệm qua cái loại này xa xỉ tiêu xài cảm giác. Từ nay về sau liền rốt cuộc khó có thể quên, nàng không nghĩ mỗi dùng một chỗ đều cùng cố chi viễn rỗi tay, mỗi lần đều bị cố chi viễn ghét bỏ kia sẽ làm tần thị ẩn sâu trong xương cốt tự thi xuất hiện, nàng yêu cầu tiền, yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền, nàng muốn tiếp tục qua cái loại này xa xỉ phú quý nhật từ. Chính là lúc ấy, nàng làm lý ma ma trộm cố thanh trúc hôn thư thấy mặt trên kia hành lué kim quang tự, vì này bút bạc nàng đáp đi vào nhiều ít tiền bạc nhiều ít tâm lực liền vì giờ khắc này như thế nào có thể ở cuối cùng thời điểm từ bỏ đâu. Cùng hắn nói, nói với ta đều là giống nhau, nhà ta bá gia là cái văn nhân. Không so đo này đó, nhưng hắn không so đo ta không thể không so đo a, này hôn thư viết rõ ràng, đại gia dựa theo này đi lên đó là, nếu ngươi cảm thấy thay đổi cá nhân gả đến nhà ngươi, này hôn thư như vậy thư bỏ nói, ta đây cũng không sợ cái gì, đến lúc đó đừng trách ta rảo đến thế nhân đều biết, làm tất cả mọi người đều đến xem ngươi hạ gia là như thế nào không biết xấu hổ nhân gia. Đây cũng là tần thị bàn tính như ý, nàng nghĩ, hạ ra như vậy nhà cao cửa rộng, tất nhiên mặt không đi mặt mũi cùng nàng bị thẩm vấn công đường, cho nên không có sợ hãi tận tình làm. Này hôn thư là tiên phu nhân tự tay viết. Tiên phu nhân tuy rằng đi, nhưng bên người nàng rất nhiều lão nhân đều còn ở, hầu gia nếu là không thừa nhận kia không ngại đem những cái đó lão nhân đều hô lên tới, hỏi một chút bọn họ, đây chính là tiên phu nhân vạn thị tự tay viết, nếu thật là nàng tự tay viết liền thỉnh hầu gia thực hiện này phân hứa hẹn, miễn cho nháo cương, hai nhà mặt mũi thượng không qua được. Hạ Vinh Trương nhìn Tần Thị, nheo lại hai mắt thế nào, ngươi liền những cái đó lão nhân đều mua được. Cho nên mới như vậy, không có sợ hãi? Hôm nay một fan lời nói, thật sự làm hạ vinh trường kiến thức tới rồi người có thể không biết xấu hổ đến loại nào nông nỗi, nếu hôm nay không cho tần thị một chút giáo huấn kia nàng còn tưởng rằng hạ gia là đậu hù làng. Tần thị không có cảm giác gia sắp xảy ra nguy hiểm, tiếp tục thái độ kiêu ngạo cho rằng bằng nàng ngày thường đối hạ ra những cái đó trả giá, luôn có người sẽ đứng ở nàng bên này, phải biết rằng nàng ở cố gia cũng chưa bỏ được hoa như vậy nhiều tiền trên dưới chuẩn bị. Thế cho nên cố gia phó thì sau lưng đều nói nàng là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước không có nhị tiểu thư cố thanh trúc sẽ đương ra thế cho nên làm nàng ở cố gia lại nhiều lần bị cố thanh trúc hố. Nàng đem ngày thường tỉnh xuống dưới tiền đều đầu ở hạ ra những cái đó lão nô trên người chính là vì tuyệt địa phản kích hoàn thành hôm nay này cọc đại sự. Hầu gia không phải ta mua được ngài gia lão nhân nhi chỉ là mọi việc đều đến nói lý tự giấy trắng mực đen viết a Tần thị kiêu ngạo ở Hạ Vinh Trương trước mặt khoe khoang, chưa nói xong, trên bụng liền cấp Hạ Vinh Trương thật mạnh đạp một chân, tần thị bò ngã trên mặt đất, chỉ thấy Hạ Vinh Trương tức giận giống to. Người tới nột đi trung bình bá phủ, đem cố chi viễn cho ta kêu lên tới. Hắn nếu không tới, liền phái người đi chói, chói cũng đến cho ta chói lại đây. Trong viện hộ viện lĩnh mệnh mà đi tần thị thấy thế, vội vàng bỏ dậy, hầu ra, ngươi không thể như vậy, không được đi kêu cố chi viễn, ngươi kêu hắn tới cũng vô dụng, này bút bạc không phải ngươi tưởng lại là có thể lại rớt. Tần thị mới vừa đứng lên, đã bị hạ vinh trương trào một cái đã bắt được vạt áo trước cổ áo, giận cực hắn nơi nào còn lo lắng lễ nghĩa, nắm tần thị vạt áo trước liền đem nàng ra bên ngoài kéo đi, mở cửa. Vừa lúc gặp mặt sám mày cho hạ thiệu cảnh, hạ thiệu cảnh bị kỳ huyên đánh, lại không dám truy cứu, chỉ phải tới tìm phụ thân thương nghị. hạ nhân nói phụ thân cùng cố gia phu nhân đang nói lời nói, ai ngờ đến hắn vừa lại đây liền thấy phụ thân nắm cố gia phu nhân vạt áo trước đem chi cấp kéo ra tới, cố gia phu nhân ở hạ vinh chương trong tay chi oa gọi bậy, toàn vô dáng vẻ, chật vật bất kham, trong miệng kia ô ngôn ế ngữ quả thực khó mà tin được nàng là cái bá phủ phu nhân. Hà Thiệu Cảnh thấy phụ thân thịnh nộ bên trong, không dám ngăn trở, vội vàng tránh ra một cái lộ, đi đến đoàn thị bên người hỏi, mẫu thân, này làm sao vậy? Hà Thiệu Cảnh thật sự muốn hỏi hôm nay là làm sao vậy? Đầu tiên là hắn bị kỳ huyên ở chính mình trong nhà đánh, hiện tại phụ thân lại ở chính mình trong nhà giáo huấn cố gia phu nhân, phảng phất trong vòng một ngày, sở hữu vấn đề tất cả đều bộc phát ra tới dường như thật không biết còn sẽ phát sinh sự tình gì. Đoàn thị không nói chuyện chỉ chỉ trên mặt đất kia tờ giấy, hạ thiệu cảnh khó hiểu, đi qua đi nhặt lên tới nhìn nhìn, sắc mặt nháy mắt biến, này, sao có thể. Cho nên hầu ra mới sinh khí nha. Tần thị nữ nhân này quả thực là cái không biết xấu hổ người đàn bà đanh đá cư nhiên tưởng chơi loại này thủ đoạn thời gian dài như vậy, chúng ta đều bị nàng bày ngoài cấp lừa. Đoàn thị hiện tại cũng là tương đương hối hận lúc trước cấp tần thị nói ngọt liền bởi vì tần thị sẽ nói lời hay, hiện tại chọc loại này phiền toái tinh tới cửa cũng không biết hầu ra có thể hay không giận chó đánh mèo cùng nàng. hà thiệu cảnh đem này cái gọi là hôn thư nhìn lại xem, vẫn là cảm thấy không đúng, lại hỏi, này, này tuy như là ta nương bút tích nhưng, nhưng nàng khi nào vì nhị đệ cùng cố ra đính thân. Hơn nữa nàng cùng người đính hôn là lúc cố Ngọc Giao vẫn là thứ nữ đi ta nương sao có thể cấp nhị đệ định một cái con vợ lẽ việc hôn nhân. Đoàn thị bất đắc dĩ thở dài ai nguyên bản không phải cố Ngọc Giao. Đoàn thị vì chính mình tình cảnh lo lắng, nghĩ muốn chạy nhanh mượn sức Hạ Thiệu Cảnh, liền tính hầu ra quái nàng, có Hạ Thiệu Cảnh giúp đỡ nói, nghĩ đến cũng sẽ không có đại sự phát sinh, lập tức đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói cho Hạ Thiệu Cảnh. Là trung bình bá phù nhị tiểu thư cố Thanh Trúc. Người nương năm đó củng cố ra tiền phu nhân là thực tốt bằng hữu, hai người trong lén lút định chuyện này, không có những người khác biết. Nghĩ nói chờ hai đứa nhỏ trưởng thành lúc sau nhìn nhìn lại hay không hợp nhãn duyên nếu là không hợp này hôn ước liền không tính ai biết ngươi nương cùng cố gia tiền phu nhân đều chết sớm này hôn thư không biết sao liền rơi xuống tần thị trong tay nàng tìm mọi cách đem cố thanh trúc cấp đổi thành nàng chính mình nữ nhi cố ngọc dao lúc ấy ta cùng với phụ thân ngươi cũng là xem kia cố ngọc dao thanh thuần khả nhân lại chi thư đạt lý là xa gần nổi tiếng tiểu tài nữ lúc này mới đồng ý ai biết ai thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a Nàng sửa lại hôn thư cư nhiên còn ở hôn thư thêm như vậy một hàng tự này không phải ý nghĩ kỳ lạ đem chúng ta đều đương ngốc tử chơi sao. Phụ thân người có thể vòng qua nàng, trong đó nguyên do, Hạ Thiệu Cảnh cũng là lần đầu tiên nghe nói tức khắc cảm thấy trong đầu một mảnh hồ nhão dường như có chút lý không rõ phương diện này tình huống như thế nào cố thanh trúc nguyên lai like thế nhưng cùng nhị đệ từng có hôn ước. Nàng từ trước biết chuyện này sao, nếu là biết vì cái gì không ở hắn đưa ra muốn nạp nàng làm thiếp khi nói ra. Nói như vậy, nàng không biết chuyện này. Từ đầu đến cuối đều là tần thị cùng cố chi viễn ở trong tối dương thao tác. Thật là như vậy sao? hà thiệu cảnh cảm thấy chính mình yêu cầu một chút thời gian tới đem nội bộ tình huống loát rõ ràng. Tổng cảm thấy sự tình không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Tần thị nàng dựa vào cái gì cảm thấy chỉ cần con này hôn thư là có thể phân đi con mẹ nó một nửa của hồi môn. Nếu không phải bị người tính kê kia này tần thị đến xuân thành cái dạng gì nhi? bên này hạ thiệu cảnh ở nhíu mày suy tư bên kia tần thị bị hạ vinh trương lôi kéo tới rồi trong viện sai người đem tần thị cấp chói lên tần thị trong miệng không sạch sẽ hạ vinh trương khiến cho người đem nàng miệng cấp đổ lên vẫn chưa hết giận vẫn luôn ở trong sân đi qua đi lại thẳng đến cố chi viễn vội vội vàng vàng bị hầu phủ hạ nhân hô lại đây thấy bị chói tần thị cố chi viễn lập tức xông lên đối hạ vinh trương chào hỏi Hầu ra chớ trách, hầu ra chớ trách, truyết kinh phạm vào cái gì sai, ta thế hắn giống hầu ra xin lỗi, ngàn vạn đừng bị thương hai nhà hòa khí. Cố chi viễn phụ cận chào hỏi, hạ vinh trương nơi nào có thể lại nhẫn, một phen nhéo cố chi viễn vạt áo trước đi lên liền cho cố chi viễn một quyền, đem cố chi viễn đánh máu mũi giàn rụa, nháy mắt liền ngốc che lại cái mũi khó có thể tin. Không phải, hầu ra, này ngày đại hỉ, ngài làm gì vậy? Có chuyện hảo hảo nói sao? cố chi viễn đã đau quên mất mất mặt mồm to thở phì phò đối hạ vinh trương xin tha hạ vinh trương đem hạ thiệu cảnh trong tay kia trương hôn thư lấy lại đây vứt tới rồi cố chi viễn trên mặt cố chi viễn bị hôn thứ hai bên tiểu côn nhi tạp vừa vặn cũng không dám tức giận đem kia hôn thư nhặt lên tới trên dưới nhìn nhìn tức khắc cảm giác thiên đều sụp dường như phẫn nộ tâm tình tột đỉnh chỉ vào tần thị sau so một lúc lâu nói không ra lời Ta lúc trước bán ngươi mặt mũi, là ngươi nói nhà ngươi tam nữ nhi chi thư đạt lý, đoan trang hào phóng, bảo đảm lại bảo đảm ta mới đồng ý ngươi yêu cầu, nhưng ngươi nhìn xem cái này bà điên sau lưng đều làm cái gì. Nàng đem chuyện này coi như cái giao dịch ở làm còn một ngụ một cái thiếu tình cảm mỏng nghĩa, nàng còn ở ta trong phủ giảo phong giảo vũ thu mua ta trong phủ đông đảo lão nhân nhi thế nào ta nhi từ cưới nhà ngươi một cái cô nương, nhà ta còn phải đem toàn bộ sùng kính hầu phủ đều đáp đi vào không thành. Nàng còn uy hiếp ta muốn đem sự tình nháo đại, muốn tất cả mọi người tới xem ta hạ ra chê cười. Tử hỏi dưới bầu trời này như thế nào có như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, vô sỉ đến cực điểm. Hạ Vinh Trương đối với Cố Chi Viễn đem trong lòng lửa giận tất cả phát tiết Cố Chi Viễn bị hắn giáp mặt mắng cũng không dám cãi lại, hắn nào biết đâu rằng tần thị sau lưng làm này đó không biết xấu hổ chuyện này đâu trong lòng thật sự phẫn nộ, đi vào thần thị trước mặt, ngay cả phiến nàng mười mấy bàn tay, vẫn chưa hết giận, xoay người đối hạ Vinh Chương quỳ xuống nói: "Hầu gia, việc này ta trước đó xác không hiểu được ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đổi tên đến lúc đó, thế nhưng nổi lên như vậy tham niệm" Thỉnh Hầu ra yên tâm, nàng này ta tuyệt không lưu nàng, dung ta đem nàng mang về trong phủ xử trí, ở ngài trong phủ nháo xuất động tĩnh, xác thật khó coi, Hầu gia nếu không tin ta tự nhưng phái trong phủ người theo ta trở về giam hình, ta tuyệt không dung nàng. Chương 108. Cố Trì Viễn hai câu này tuyệt không dung nàng thoáng tuyết phục hạ vinh chương, nhưng đáy lòng kia khẩu ác khí còn không có ra, đặc biệt là trải qua lúc trước ẩm ý, trong nhà vài cái hài tử đều tránh ở sân bên ngoài nhìn, càng thêm làm hạ vinh chương cảm thấy thật mất mặt, lạnh giọng mắng. Sự tình nháo đến này nông nỗi, còn quản cái gì đẹp hay không, nàng còn biết hôm nay là ngày đại hỷ ta nói cho ngươi cố chi viễn, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi cố ra tồn cái gì tâm chính mình nữ nhi thủ không được thân mình. Lại muốn chúng ta hạ ra tới sự hôn kỳ ta đối với ngươi đã là tương đương chịu đựng, các người phía trước một ngụm một cái tam cô nương băng thanh ngọc khiết, nhưng thực tế thượng nàng là cái cái dạng gì mặt hàng, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, chỉ đổ thừa các ngươi cố ra tam cô nương chính là như vậy, chúng ta hạ ra đã lui một vạn bước tần thị nữ nhân này còn không biết cảm ơn, dùng loại này bị ổi siết tới trêu chọc chúng ta quả thực đáng giận. Cố chi viễn nguyên bản là đi theo hạ vinh chương nói ở liên tiếp gật đầu, nhưng từ nghe thấy chính mình nữ nhi thủ không được thân mình bắt đầu cố chi viễn liền ngây ngần cả người, hướng tần thị nhìn lại. Tần thị bị người đổ miệng, phi đầu tán phát quần áo bất chỉnh, chật vật quả thực như là bên đường phố phường người đàn bà đanh đá, nơi nào còn có nửa điểm cố chi viễn trong trí nhớ yêu nhã tinh tế, nàng trong cổ họng liên tiếp phát ra ô ô ô thanh âm, cố chi viễn nhớ tới tần thị lúc ấy làm hắn tới cùng hạ vinh chương nói trước tiên thành thân thời điểm, chỉ là nói hai đứa nhỏ kết giao thân thiết, sợ bị người ta nói nhàn thoại, chẳng lẽ bọn họ. Hắn thật đúng là hồ đồ thế nhưng cái gì cũng không biết. Quỳ hướng hạ vinh chương đi rồi hai bước hầu ra, ngàn sai vạn sai, đều là ta cố ra sai, ngài liền xem ở chúng ta thường lui tới giao tình thượng bớt giận đi. Hai đứa nhỏ sự tình cũng là ta giáo nữ vô phương, nhưng hôm nay là bọn họ đại hỷ chi nhật hai nhà khách khứa tụ tập chúng ta đều là có uy tín danh dự, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Tiểu nữ từ nay về sau chính là ngươi hạ ra người, có chỗ nào làm không đúng, nơi nào hành vi không đoan chính, đều từ ngài cùng phu nhân quản giáo ta tuyệt không nhiều lời một câu. Đến nỗi hôn ước chuyện này, ta chắc chắn nghiêm túc xử lý, sẽ không tha nàng. Cố chi viễn hèn mọn thái độ làm hạ vinh trương thoáng hả giận, nhìn hắn dáng vẻ lo lắng, chỉ hận hắn quá hồ đồ cư nhiên bị như vậy cái nữ nhân trêu chọc đến hôm nay, lại nghĩ tới cố gia cùng võ an hầu phủ đã đính thân, này cố chi viễn sau này mặc kệ thế nào, hắn đều là võ an hầu thế tử nhạc phụ nếu không có như thế, hạ vinh trương hôm nay một hai phải hắn tại đây trong viện quỳ cái chân rút gân không thể. Cắn hàm dưới, đối cố chi viễn bảy hai xuống tay, lại chỉ vào tần thị kêu lên. Ta lại tin ngươi một hồi, đừng trách ta hôm nay đối với ngươi không lưu tình, thật sự là nữ nhân này khinh người quá đáng, là rớt đến tiền mắt nhi đi sao. Mang theo nàng cút đi. Hạ Vinh Trương cảm thấy lúc này sùng kính hầu phụ thật là ăn cái ngậm bồ hòn, tần thị sớm không bảo, lộ vãn không bảo, lộ cố tình chờ đến hai đứa nhỏ bái đường về sau. Hai nhà khách khứa tụ tập thời điểm lại đây chỉ định là tính hào canh giờ, nếu không phải đã bái đường, việc hôn nhân này hắn đó là lui thì đã sao? Vốn là không phải cái gì đoan trang cô nương. Cố chi viễn đem tần thị lôi kéo từ hạ ra cửa sau rời đi, dọc theo đường đi, cố chi viễn cũng không có thế tần thị mở chói trong miệng mảnh vải cũng không chích ra từ hạ ra ra tới cái dạng gì, liền cái dạng gì về tới cố gia bất quá cũng là tránh đi cửa chính từ cửa hông tiến vào trực tiếp đem nàng bắt trở về tay cầm viên trung Hồng Cừ đem đồ ăn bầy biện hảo, đặt ở đỉnh hóng gió trên bàn đá, hướng trong vườn hai người nhìn lại, kỳ thế tử đứng ở hành lang gấp khúc chỗ đó, trong tay lấy đoá hoa nhi thất thần chuyển, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư, mà tiểu thư đứng ở vườn hoa trước xem hoa. Hồng Cừ ho nhẹ một tiếng, thế tử ra tiểu thư, đồ ăn chuẩn bị tốt. Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua kỳ huyên, kỳ huyên liền từ hành lang gấp khúc bên kia nhảy đi tới, đầy mặt tươi cười, tiểu thư tắc không đợi hắn đi tới liền chính mình đi vào trong đình kỳ thế tử cũng không ngại, ba ba đi theo. Hồng cười nhấp cười, đối hai người hành lễ sau, cầm khay phải đi, bị cố Thanh Trúc kêu ở. Ngươi đi đâu nhi, chờ lát nữa ăn xong còn phải thua đâu. Hồng cười sững sốt nhìn về phía kỳ huyên, kỳ huyên quyết đoán xua tay, đi thôi đi thôi, ăn được kêu người đó là... Hồng cư do dự trong chốc lát thấy nhà mình tiểu thư không có phát biểu rõ ràng cự thuyệt chi ý, liền uốn gối lĩnh mệnh thức thời rời đi vườn. Đối với chính mình nha hoàn không hiểu chuyện Cố Thanh Trúc tỏ vẻ thực buồn giàu, kỳ huyên tắc sát có chuyện lạ gật gật đầu, ân, bên cạnh ngươi nha đầu này cũng không tệ lắm. Cố Thanh Trúc lạnh lùng liếc quá, kỳ huyên lập tức cười làm lành, cầm lấy chiếc đũa, bưng lên bát cơm, hắc hắc, ăn cơm, ăn cơm. Ta đều mau chết đói. Hai người đối diện mà ngồi kỳ huyên cấp cố Thanh Trúc trong chén gắp một chiếc đũa thịt cá, đặt ở nàng trước mặt bạch bạch cơm thượng, người thích nhất ăn thịt cá, nơi này không có thứ, xứng cơm ăn vừa lúc. Kỳ huyên nhớ rõ Thanh Trúc trước kia nói qua, nàng thích ăn cá. Cố Thanh Trúc cầm lấy chiếc đũa, cũng không có ngượng ngùng, đem thịt cá bọc một ngụm cơm ăn nhập khẩu chung, mơ hồ không rõ nói câu. Ta không thích ăn cá, đó là lừa gạt ngươi nàng phía trước nói qua thích chăn cá nhưng đó là bởi vì kỳ huyên thích chăn nàng mới cố ý nói kỳ huyên ngây ngần cả người nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu sau đó mới phản ứng lại đây nga một tiếng sau lại ngẫm lại không đúng lại hỏi vậy ngươi thích chăn cái gì trừ bỏ tàu phớ cùng hoa mai bánh ở ngoài cố thanh trúc hướng hắn nhìn lại liếc mắt một cái không có trả lời bình tĩnh ăn hai khẩu cơm đối kỳ huyên hỏi nhân ân đường bên ngoài tàu phớ sạp là ngươi làm người đi bãi Cố Thanh Trúc kỳ thật trước kia liền hoài nghi qua chuyện này, chẳng qua không được đến xác nhận, khi đó nàng còn không biết kỳ huyên đối cùng nàng hợp lại chuyện này như vậy chấp nhất một ngày hai ngày, không có gì khác biệt nhưng sau lại số trời nhiều cũng liền minh bạch kia lão tiên sinh mỗi ngày bày quán nhi cơ hồ là cố Thanh Trúc ăn xong rồi, hắn liền thu đi căn bản không để bụng kiếm tiền không kiếm tiền. Kỳ huyên thần sắc như thường gắp đồ ăn ăn, không có A ta không làm người đi cố thanh trúc liếc mắt nhìn hắn người nói dối thời điểm không dám nhìn người khác đôi mắt ngươi biết không kỳ huyên bị cơm nghẹn đến chạy nhanh uống hai khẩu canh thuận thuận trong mắt giật giật đối cố thanh trúc phớt đi một cái mị nhãn thật là cái gì đều không thể gạt được nương tử ta cũng liền đối với ngươi thôi Hai người lão phu lão thê ngần ấy năm cố thanh trúc từ trước đối kỳ huyên đó là cẩn thận tỉ mì quan tâm, đối kỳ huyên hết thải công việc hiểu biết so với chính mình còn rõ ràng, mà kỳ huyên chỉ có thể thông qua rất ít một ít cơ hội mới biết được một chút cố thanh trúc yêu thích này yêu thích biết được còn không rõ ràng, ai có thể nghĩ đến, nàng nói là thích nhưng thực tế thượng lại không thích đâu. Bất quá cũng chính tuyết minh hắn từ trước quá hỗn, quá sơ ý, liền chính mình tức phụ nhị yêu thích đều làm không rõ ràng lắm. Kỳ huyên quan sát một hồi lâu cố thanh trúc dùng cơm thấy nàng cơ hồ không có gì thiên hảo, mỗi cái mâm đồ ăn đều sẽ ăn một ít kỳ huyên liền buồn bực. Người rốt cuộc thích chút cái gì, huân vẫn là tố. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, nhớ tới trước kia ở trên bàn cơm, trên cơ bản đều là nàng lại nhảy hỏi hắn vấn đề, hỏi hắn thích cái gì, không thích cái gì, hắn thích đồ vật sau này sẽ phòng, không thích tác thiếu xuất hiện, hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, đến phiên kỳ huyên như vậy đối nàng thời điểm Cố Thanh Trúc ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nguyên lai bị người quá phận quan tâm cảm giác xác thật không phải thực hảo, đặc biệt người này vẫn là chính mình chán ghét. Khi huyên bám giết không tha truy vấn, một bữa cơm xuống dưới, cố thanh trúc cảm thấy chính mình cơm không có ăn no, lời nói lại nghe no rồi. Hồng cư vội vàng từ bên ngoài tiến vào ở đỉnh phía dưới đối hai người hành lễ tiểu thư, không hảo, người gác cổng lão lưu tới bẩm báo, nói bá ra từ sùng kính hầu phủ đem phu nhân cấp bắt trở về, phu nhân từ trên xe ngựa bị nhéo xuống dưới thời điểm trên người còn cột lấy dây thừng. Hiện tại hẳn là đã tới rồi tây cầm viên. Làm sao bây giờ, phía trước đều là khách khứa, sự tình sẽ không nháo lớn đi. Kỳ huyên đối đột nhiên phát sinh chuyện này tỏ vẻ khiếp sợ, hướng Thanh Trúc nhìn lại, thấy nàng không hề gợn sóng, nhớ tới nàng về cố ra phía trước nhắc tới qua cái gì xem diễn linh tinh nói, xem ra là đã sớm biết kỳ huyên liền buông tâm. Cố Thanh Trúc cầm chén đũa trình tề buông, đối kỳ huyên nói. Trong nhà có sự muốn xử lý, người ăn xong liền đi thôi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Kỳ huyên hỏi. Cố Thanh Trúc đứng lên, lạnh lùng cười, "Ta tâm cơ sâu nặng, làm âm mưu quỷ kế chính là người thạo nghề." Những lời này là từ trước Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc đánh giá, hiện tại bị Cố Thanh Trúc lấy ra tới nói, Kỳ Huyên nghe vào trong tai, cảm thấy có chút châm chọc. Nói xong lúc sau, không đợi Kỳ Huyên làm ra phản ứng, Cố Thanh Trúc liền ném xuống hắn một người, chính mình cùng Hồng Cử hướng Tây Cầm Viên phương hướng đi. Tần thị bị trói, cố chi viễn lấy ra pháp đánh vào tần thị sau lưng, tần thị đau trên mặt đất loạn lăn, trong miệng mảnh vài phun ra, giết heo chu lên tiếng vang triệt tận trời. Đừng đánh, đừng đánh, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, là hạ gia bất nhân bất nghĩa, kia hôn thư trừ bỏ tên ở ngoài, đều là thật sự. Là thật sự, tần thị nói làm cố chi viễn càng thêm tức giận, tới khi nào ngươi còn tưởng gạt ta. Chính ngươi lòng tham đến loại tình trạng này cư nhiên liền chính mình nữ nhi hôn sự đều ở tính kế, ngươi vẫn là người sao. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy một nháo, hạ gia đem thấy thế nào ngọc sao, ngươi làm ngọc sao một người ở hạ gia sau này qua cái dạng gì nhật tử? Mệt ngươi còn một ngụ một cái vì hài tự hào, ngươi quả thực là khẩu Phật tâm xà độc phụ. Cố chi viễn một gầy gộc đập vào tần thị trên mặt đem tần thị một viên răng cửa đều cấp gõ rớt tần thị giết heo chu lên. Lão phu nhân Trần Thị nghe nói chuyện này từ ngô ma ma đỡ vội vàng chạy tới hiện trường Thấy cố chi viện phát lớn như vậy tính tình vội vàng quát bảo ngưng lại dò hỏi nguyên nhân Người đây là đang làm cái gì? Ngày đại hỉ kêu tiền viện hậu viện đều nghe thấy được Trần Thị nhìn thấy Trần Thị giống như là thấy được cứu tinh Nàng quỳ hướng Trần Thị chỗ đó hoạt động khóc sụt gan đứt từng khúc mẫu thân cứu ta, mẫu thân theo ta cố chi viễn muốn giết ta, hắn muốn giết ta Trần thị nhìn chật vật tần thị, không có tiến lên, đối cố chi viễn hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Cố chi viễn bị trần thị hỏi phiền lòng, đem ra pháp dây mây còn tại trên mặt đất ôm đầu giống giận hai tiếng, sau đó mới đưa tần thị đi hạ ra làm sự tình một năm một mười nói cho trần thị, trần thị nghe xong này đó lúc sau, mày cũng quyết đoán nhăn lại, đối trên mặt đất tần thị lại vô nửa điểm thương hại chi tâm. Cố Hành Chi nghe được Mẫu thân đang gọi, cũng từ trước viện đuổi lại đây, thấy Mẫu thân bị trói trên mặt đất đánh, phụ thân vẻ mặt tức giận, Cố Hành Chi tiến lên quỳ gối tần thị bên cạnh phụ thân bất giận, Mẫu thân phạm vào cái gì sai, muốn ngài ở muội muội đại hỉ chi nhật như vậy đối nàng. Chương 109. Cố Chi viễn đối Cố Hành Chi phất tay cả giận nói, chính ngươi hỏi một chút nàng làm chuyện tốt gì nhi? Nàng có hay không nghĩ tới, hôm nay là ngươi muội muội đại hỉ chi nhật, nàng hôm nay việc làm đã là hủy hoại ngươi muội muội cả đời này, ngươi có từng nghĩ tới ngươi muội muội sau này ở hạ gia sắp xử qua cái dạng gì nhật tử, ngươi hỏi một chút ngươi cái này hảo mẫu thân. Hỏi một chút nàng, Cố Hành Chi nhìn về phía Tần thị, Phụ thân tính tình hắn là biết được đối mẫu thân từ trước đến nay chịu đựng, mấy năm nay mẫu thân phù chính về sau, đối phụ thân không bằng từ trước như vậy ngoan ngoãn phục tùng, phụ thân cho dù có thời điểm bất mãn mẫu thân, lại cũng rất ít cùng nàng phát sinh tranh chấp nơi trốn chịu đựng, nhưng hôm nay phụ thân phát lớn như vậy hòa, có thể thấy được mẫu thân định là làm cái gì không thể tha thứ chuyện này. Tần thị hướng Cố Hành Chi bên người trốn, đối Cố Chi Viễn nói: "Ta ta không có làm sai, là hạ gia, hạ gia thất tín bội nghĩa, bọn họ chính là không nghĩ cấp kia một nửa của hồi môn, rõ ràng đều là Cố gia đồ vật dựa vào cái gì bọn họ không cho." Cố Chi Viễn đem ném tại trên mặt đất dây mây lại lần nữa cầm lấy, hướng Tần thị trên người đánh đi, Tần thị sợ tới mức tránh ở nhi tử phía sau, làm Cố Hành Chi sinh sôi thế nàng chắn vài hạ Cố Hành Chi kêu rên hai tiếng, Cố Chi Viễn mới dừng tay, đối Cố Hành Chi nói: "Ngươi cút ngay." ngay phụ thân đừng đánh đừng đánh liền tính mẫu thân phạm vào chút sai nhưng ngài cũng không đến mức như vậy đánh nàng nha nàng tốt xấu là ngài chính thất phu nhân ngài không thể như vậy đối nàng cố chi viễn thở phì phò đem trong lòng ngực một phong hôn thư vứt đến cố hành chi trước mặt chính ngươi nhìn xem nhìn xem đi người nương hôm nay hoàn toàn đem hạ gia cấp chọc mau từ nay về sau ngươi muội muội còn có thể có cái gì ngày lành quá ta cố ra cùng hạ gia liền tính là kết sống núi Chính ngươi nhìn xem, nàng vì bản thân tư lợi, đem toàn bộ cố gia rơi vào bất nhân bất nghĩa, đem ta, nàng đem ta cũng hãm hại thành cái loại này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Ta tiền đồ hủy hoại, ta thanh danh cũng hủy hoại, tất cả đều là bởi vì nàng. Cố hành chi đem kia phong đã là phát nhân hôn thư từ đầu nhìn đến đuôi, cau mày, không có nhận thức. Hắn không biết nhà mình mụi từ khi nào cùng Hạ Bình Chu có hôn ước này hôn ước thượng viết muốn phân đi vạn thị một nửa của hồi môn lại là sao lại thế này. Nhưng mơ hồ biết này hôn thư tất nhiên có vấn đề, là dẫn ra lần này sự kiện mấu chốt. Cố thanh trúc một đường đi chậm mà đến, thành thành thơi thơi, đứng ở sân bên ngoài nhìn một hồi lâu tần thị bị đánh cố chi viễn bạo nộ thiết mục đi vào trần thị phía sau trần thị hướng nàng xem một cái, lại nhìn xem tần thị thở ngắn than dài. Tần thị tránh ở cố hành chi phía sau trong mắt loạn truyền còn đang suy nghĩ chuyện này muốn như thế nào giải quyết mới được nàng hiện tại đã phân không rõ rốt cuộc có phải hay không nàng làm sai, nhưng nàng sai chỗ nào rồi, hôn thư rõ ràng nàng cũng chỉ sửa lại cái tên mà thôi, mặt khác một chữ chưa động như thế nào ở hạ gia cùng cố chi viễn trong mắt liền thành rõ đầu rõ đuôi giả hôn thư đâu. Cố chi viễn như thế bạo nộ là bởi vì sợ đắc tội hạ ra sao? hắn xưa nay nhát gan sợ phiền phức người khác chừng mắt nhi hắn liền hận không thể quỳ xuống tới cấp người khác dập đầu lúc này hạ ra đem hắn hô qua đi hắn liền sợ tần thị ánh mắt lặng lẽ thượng di trong đầu chuyển bay nhanh ở nỗ lực vì chính mình tìm kiếm kế thoát thân xem ra chỉ có đi cầu trần thị mới có khả năng tạm thời làm cố chi viễn muôi giận tần thị đang muốn hướng trần thị nhào qua đi nhưng thân thể khi nhấc lên ánh mắt chợt đối thượng trần thị phía sau cố thanh trúc Cố Thanh Trúc đỡ Trần Thị, đoàn đứng ở sau tú nhã phảng phất thiên nhân, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đen bóng bẩy, khóe miệng lại mang theo một mặt cười như không cười. Liền như vậy trong nháy mắt Tần Thị trong đầu kia căn tuyến đột nhiên liền đi lên tức khắc quanh thân băng hàn, sờn tóc gáy. Cố Chi viễn lấy dây mây chỉ vào Tần Thị, ngữ điệu tuy rằng bình thản chút nhưng nói chuyện nội dung lại lệnh ở đây mọi người khiếp sợ. Từ nay về sau, người lại không phải trung bình bá phụ phu nhân, liền thiếp đều không phải. Ta muốn cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn ta muốn hiu ngươi. Một đạo xét đánh giữa trời quang bổ vào tần thị cùng cố hành chi trên đầu tần thị vừa định tới rồi một cái làm nàng sợ hãi khả năng cố chi viễn liền tiếp theo cho nàng tới một cái trí mạng đại buồn côn, hắn thế nhưng muốn hiu nàng. Tần thị chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị cố chi viễn cái này do dự không quyết đoán nhát như chuột nam nhân cấp hiu. Mấy năm nay tần thị tự hỏi đã sờ đến cố chi viễn điểm mấu chốt. Ngày thường sinh hoạt liền tính là lại như thế nào cắt xén cố chi viễn, hắn nhiều nhất chính là phát điểm tính tình, không dám làm việc xấu trong nhà ngoại dương, cũng không dám thật sự cùng nàng so đo cái gì, ngay cả đại niên mùng một hắn chính tay nghe thấy nàng ở trong phòng nói hắn nói bậy, cuối cùng cũng liền mắng vài câu liền bóc đi qua tần thị liệu định cố chi viễn sẽ không đối nàng thế nào. Bởi vì hắn hảo mặt mũi a Cố chi viễn quá hảo mặt mũi, tần thị là hắn một tay phù chính nữ nhân, nếu là truyền ra hắn cùng tần thị bất hòa tin tức người khác chắc chắn chê cười cố chi viễn lúc trước có mắt không chồng, hắn sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh tình nguyện chính mình có hại. Không cố chi viễn ngươi không thể hưu ta, ta phạm vào cái gì sai, ta phạm vào cái gì sai, tần thị cảm xúc cực kỳ kích động giống giận hưu, thê loại chuyện này sao lại có thể phát sinh nàng từ một cái thiếp ngao mười mấy năm ngao thành chính thê, bất quá hai năm quang cảnh, cư nhiên liền phải bị hưu rớt này sao lại có thể tuyệt đối không thể a là nàng là cố thanh trúc chuyện này chính là nàng một tay tạo thành nàng biết hôn thư là giả ngươi liền biết trách ta ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi hảo nữ nhi nàng phóng một phong giả hôn thư cho ta là có ý tứ gì kỳ thật chuyện này chỉ cần hơi chút lý một lý không khó đoán được sự tình căn nguyên là cái gì Cố Thanh Trúc từ lúc bắt đầu liền không có tính toán đem sự tình giấu trụ, bởi vì hôn thư tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc xác thật chỉ có thể là từ nàng nơi này tản đi ra ngoài. Nhưng hiện tại bọn họ liền tính đã biết lại như thế nào đâu? Cố Thanh Trúc cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn kia chó đen giống nhau nữ nhân, dù bận vẫn ung dung nói. Cái gì hôn thư? Ta như thế nào không biết khi nào đã cho ngươi hôn thư? Ngươi nói dối, ngươi biết người biết ta làm lý ma ma đi trộm ngươi hôn thư cho nên ngươi cố ý thả một phong giả hôn thư ở trong phòng làm nàng đi trộm là ngươi hết thảy đều là ngươi sai lão ra ngươi nên đánh nàng ngươi nên đem cái này tâm đi ác độc nha đầu thúi cấp đánh chết sống sờ sờ đánh chết Tần thị đã khống chế không được chính mình cảm xúc nàng tâm hận đến lấy máu, chỉ đồ thừa nàng như thế nào không có sớm một bước phát hiện cố thanh chúc ý xấu, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hạ gia cùng cố chi viễn thấy khi hôn thư khi như vậy nổi trận lôi đình. Là cố thanh chúc hại nàng, là cố thanh chúc hại nàng, cái này nha đầu thúi tâm đi ác độc đến, dùng ước chừng 2 năm thời gian, làm nàng trúng kế, nhìn nàng nơi nơi hối hả, 2 năm A. Nàng vì chuyện này trả giá nhiều ít tâm huyết, trả giá nhiều ít tiền tài, nàng một đầu chát ở bên trong, nhưng này nha đầu thúi thế nhưng một tia không lộ, đem chân tướng bọc kín mít, một cái lớn như vậy nữ oa oa tâm tư thâm trầm đến như thế nông nỗi, lưu chữ nàng ở chẳng lẽ không phải cốt trung châm cái gai trong thịt sao? Tần thị muốn giết cố Thanh Trúc hiện tại liền muốn giết nàng. Cố chi viễn nhìn tần thị kia mặt mày khả ố bộ dáng, hận không thể hiện tại liền tiến lên bóp chết nàng, cố thanh trúc từ bên lạnh lạnh hỏi, phụ thân ta trong phòng nguyên bản có cái gì hôn thư? Vì sao ngài trước nay không đã nói với ta? Là ta cùng với người khác có hôn ước ý tứ sao? Ta đây cùng kỳ huyên hôn sự có phải hay không có thể mượn này lý do lui? Không thể! Cố chi viễn vội vàng phủ định Cố Thanh Trúc ý tứ thần sắc lực hiện hoảng loạn, hôn thư chuyện này không thể thông báo thiên hạ, nếu là để cho người khác biết, hắn ở phía trước thê sau khi chết cướp đi tiền phu nhân nữ nhi nhân duyên, cho đương nhiệm phu nhân nữ nhi kia hắn cũng thật liền không cần làm người. Cố Thanh Trúc câu môi cười lạnh, vừa không nhưng, kia nàng hiện tại nói muốn sống sờ sờ đánh chết ta, phụ thân cũng mặc kệ sao. Cố Chi Viễn nhìn Cố Thanh Trúc hai mắt cảm thấy quanh thân phảng phất bị băng hàn vây quanh, không ngọn nguồn cảm thấy Thanh Trúc ánh mắt đặc biệt đáng sợ, ở nàng nhìn chăm chú hạ chính mình hết thảy ti tiện thi đều không chỗ nào che giấu. Cố Chi Viễn, Tần Thị thấy Cố Chi Viễn ở Cố Thanh Trúc trước mặt cúi đầu, sợ hắn bị Cố Thanh Trúc dọa đến, cố ý lớn tiếng nhắc nhở hắn, ngươi đừng bị nàng lừa. Nàng ở lừa ngươi, nàng từ đầu tới đuôi tất cả đều biết, chính là nàng một tay kế hoạch ra tới, nàng hại ta, là nàng hại ta, ngươi muốn thay ta báo thù. Người muốn thay ta đánh chết nàng, cố chi viễn, cố chi viễn, cố chi viễn nghe được thực sự phiền lòng, hô to một tiếng, người tới nột. Đem cái này người đàn bà đanh đá đổi ra trong bình bá phủ. Từ nay về sau, nàng lại không phải bá phủ phu nhân. Không được lại làm nàng bước vào bá phủ một bước. Bọn hạ nhân vọt vào tới, đem tần thị miệng lấp kín, đem nàng nâng ra bên ngoài đi, cố hành chi muốn đuổi theo đi lên ngăn cản, bị cố chi viễn một câu, người nếu tùy nàng đi ra ngoài kia từ nay về sau liền đi theo nàng quá. Lại không cần bước vào bá phủ, cố hành chi vươn bước chân tức khắc dừng lại, do dự một hồi lâu sau, mới chậm rãi thu hồi, không dám lại vì tần thị nói một lời. Quản gia phúc bá lại đây dò hỏi, nguyên lai like tần thị bị đuổi ra phủ môn thời điểm, gặp được mấy cái khách khứa các tân khách chỉ chỉ trò trò, sôi nổi đang hỏi ra chuyện gì. Bá gia tiền viện tứ công tử ở tiếp đón khách khứa chính là đột nhiên phu nhân như thế nào đã bị như vậy đuổi đi ra ngoài đâu. Nàng tốt xấu là phu nhân, như vậy giống trống khua chiêng, nhưng... Phúc bá nói còn chưa nói xong, cố chi viễn liền đánh gãy hắn, từ nay về sau, tần thị lại không phải phu nhân, nàng đã bị ta hưu. Từ đây tuyệt đối không thể lại làm nàng bước vào cố gia môn. Nói xong, không đợi phúc bá phản ứng lại đây, cố chi viễn liền hoảng sợ xoay người, đi đến trần thị trước mặt hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, lúc trước nhất ý cô hành muốn phù chính tần thị làm vợ, mẫu thân như thế nào khuyên can, nhi tử cũng không từng nghe tiếng trong tai, thế cho nên chọc hạ này phiên đại họa, nhi tử bất hiếu a Trần thị làm mô ma ma đem cố chi viễn nâng dậy, thở dài nói đã đã tỉnh ngộ liền đi thu thập tàn cục đi cố tri viễn khái hai cái đầu lúc sau mới tư phúc bá đỡ đứng dậy trở về rửa cái mặt đổi thân xiêm y đi tiền viện đối mặt các khách nhân hỏi ý nếu không phải phải cho hạ gia một công đạo cố tri viễn đại nhưng qua mấy ngày lại xử trí thần thị nhưng hạ gia có người nhìn trầm trầm hắn nếu xử trí chậm hạ gia tất sẽ không nhẹ tha nữ nhi thành hôn ngày đó phu nhân bị hưu đuổi ra phủ để chuyện này cũng không biết muốn cho cố gia lại thừa nhận nhiều ít chỉ chọc chửi rủa Đi rồi hai bước về sau, Cố Chi Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn đứng ở trong viện Cố Thanh Trúc chỉ thấy nàng trường thân tú lệ, đao ảnh từ chọc ở nơi đó, sương mù nặng nề, mặt vô biểu tình có như vậy trong nháy mắt Cố Chi Viễn tâm đều là lạnh. Tần Thị nói có lẽ là thật sự cái này nữ nhi hoa hai năm thời gian, bất động thanh sắc làm Tần Thị đi bước một đi hướng diệt vong. Trường 110 Kỳ Huyên ngồi ở đầu tường đem cố gia hậu viện phát sinh trận này trò khôi hài hoàn toàn xem ở trong mắt cố thanh trúc đem Trần Thị đưa về tùng hạc viên. Trần Thị có chút mệt mỏi cố thanh trúc liền không hề quấy giày hướng Quỳnh Hoa viện đi. Kỳ Huyên từ hành lang gấp khúc xuyên qua đi vào cố thanh trúc bên cạnh đối với người này đột nhiên xuất hiện cố thanh trúc đã cảm thấy không có gì kỳ quái liền xem cũng chưa cao hứng liếc hắn một cái liền tiếp tục bước nhanh về phía trước đi. Hồng Cử hoảng sợ thầm nghĩ này Kỳ Thế Tử như thế nào xuất quỷ nhập thần. Hồng cư theo bản năng hoãn bước chân, dần dần cùng phía trước sóng vai mà đi hai người rời xa. Sự tình giải quyết, kỳ huyên nhìn xem cố thanh chúc sắc mặt, cố thanh chúc mặt vô biểu tình từ hành lang gấp khúc xoay cái rác ngươi không phải đều thấy. Liền biết kỳ huyên không có khả năng ngoan ngoãn ăn cơm liền đi. Kỳ huyên sờ sờ cái mũi, hắc hắc bồi cười, hắc hắc. Ta vốn dĩ muốn chạy tới, nàng kêu quá lớn thanh. Tiền viện hậu viện liền không có nghe không được địa phương cha ngươi như thế nào bất quá hôm nay chỉnh nàng như vậy nháo đến thế nhân đều biết nhưng không giống như là cha ngươi tác phong cố chi viễn hảo mặt mũi nhát gan sợ phiền phức kỳ huyên như thế nào không biết hạ gia người chờ xem kết quả hắn dám chậm trễ sao cố thanh trúc hừ lạnh một tiếng kỳ huyên lập tức minh bạch nguyên là hạ gia nhúng tay người chiêu thức ấy vu an giá hòa cũng thật trầm ổn Cố Thanh Trúc nghe đến đó, dừng bước chân, nhìn thẳng vào kỳ huyên đôi mắt ta vốn chính là như vậy một người, vì đạt tới mục đích có thể ngủ đông thời gian rất lâu, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, vừa lúc việc này kiện là cách cơ hội, ngươi chỉ cần trở về nói không nghĩ tới, cố gia loạn thành một nồi cháo, làm ra bực này hoang đường sự, từ trước là ngươi có mắt không tròng, hiện tại tình ngộ lại đây, trực tiếp đem hôn lui đi, đối ai đều không có ảnh hưởng. Kỳ huyên tức giận cười nhạo một tiếng, ngươi như thế nào còn chưa có chết tâm. Người cố ra loạn ta lại không phải ngày đầu tiên biết. Tần thị nữ nhân kia, ngươi không thu thập nàng, ta cũng sẽ thu thập nàng, ngươi đừng tổng nghĩ từ hôn, căn bản là là không có khả năng sự tình, hà tất hao tâm tốn sức tưởng đâu. An An tĩnh tĩnh gả cho ta liền thành, cố thanh chúc không đáp lời, xoay người liền đi, kỳ huyên đuổi kịp lại nhài. Thanh chúc chúng ta một lần nữa bắt đầu đi, không thể tổng đắm chìm ở qua đi. Ta biết ngươi đối ta còn có cảm tình, chỉ là không nghĩ thừa nhận thôi, ta trước kia quá kém kính, không xa cầu ngươi tha thứ ta, chỉ nghĩ ngươi cho ta một cơ hội, làm ta có thể hảo hảo chiếu cố ngươi nửa đời sau, thế ngươi che mưa chắn gió, không cho người khác khi dễ ngươi. Lần trước ngươi cùng ta nói kia phiên lời nói về sau. Ta trở về bị bệnh hảo một hồi, khi đó sát thật hoài nghi quá, ta có phải hay không không nên lại đến dây dưa ngươi ta có phải hay không nên dựa theo như ngươi nói vậy đối với ngươi buông tay, mà khi ta nghe thấy ngươi cùng Tống Tân Thành đính hôn chuyện này lúc sau ta cả người liền biên rồi, ta không thể đem ngươi giao cho nam nhân khác trừ bỏ ta ai đều chiếu cố không được ngươi. Cố Thanh Trúc đi thực mau, kỳ viên trước sau đi theo nàng bên cạnh dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói này đó cũng không ý nghĩa nói. Cố Thanh Trúc nghe vào trong tai, rất muốn đem lỗ tai che lên những lời này, nàng một chút đều không muốn nghe. Hạ gia hậu viện, Hạ Vinh Trương phái tới nhìn chằm chằm cố chi viễn người sau khi trở về, đem cố gia phát sinh sự tình tất cả báo cho Hạ Vinh Trương biết. Hầu ra cô bá ra trở về về sau liền đem nữ nhân kia đánh một đốn, sau đó trực tiếp hưu đuổi ra phủ đi, rất nhiều khách khứa đều biết chuyện này nháo đến quá lớn, đều đang hỏi rốt cuộc sao lại thế này, cô bá ra một chút đều không có làm việc thiên tư. Hạ Vinh chương nghe đến mấy cái này sau, hít sâu một hơi, ánh mắt rừng ở sân những cái đó quỷ trên mặt đất run bần bật các lão nhân trên người trầm giọng giận dữ tất cả đều có nghe hay không? các ngươi này đỏ ăn cây táo rào cây sung lão đông tây bàn hầu niệm các ngươi ở trong phủ hầu hạ nhiều năm thử hỏi không có bạc đại qua các ngươi nhưng các ngươi đâu? Cư nhiên tưởng tính cả người ngoài lừa biệt tống tiền bàn hầu dưỡng điều cầu còn biết giữ nhà hộ viện đâu các ngươi những người này chẳng lẽ không phải liền cầu đều không bằng sao? Cố chi viễn đem tần thị bắt hồi phủ chung lúc sau, Hạ Vinh Trương liền bắt đầu kiểm tra hậu viện lôi ra không ít con sâu làm dầu nổi canh thật là không cha không biết một cha dọa nhảy dựng tần thị nữ nhân kia bàn tay đích xác thật đủ trường, cơ hồ đem mỗi nói phân đoạn người đều chuẩn bị tới rồi, đây là hắn phát hiện sớm, nếu là hắn phát hiện chậm chờ tần thị nữ nhân kia lại củng cố một phen thế lực, chẳng lẽ không phải liền toàn bộ hầu phủ đều phải bị nàng tính kế đi sao? Còn có cái gì người chuyện gì nhi không có công đạo tất cả đều cho ta ngẫm lại rõ ràng, hôm nay công đạo còn có thể lưu các ngươi một cái tánh mạng, nếu là chậm hừ. Hạ Vinh Trương một tiếng hừ lạnh đem mọi người nhìn quanh một vòng, làm mọi người lại sợ tới mức chấn tam chấn, đều biết lúc này là thật bị thần thị nữ nhân kia cấp mang lên tạc thuyền, ngày thường hầu ra căn bản sẽ không quản hậu viện chuyện này, bọn họ sau lưng làm một ít động tác căn bản không có gì, nhưng hôm nay cống ngầm phiên thuyền, không công đạo không được. Kiểm kê của hồi môn mấy người kia lẫn nhau nhìn vài lần quỳ bỏ lên trên trước đối hạ vinh chương công đạo. Hầu ra có một số việc nhi chúng ta cũng chưa dám nói. Cố gia hôm nay đưa tới của hồi môn cùng của hồi môn quyển sách thượng số lượng đều không khớp. Bọn nô tài vốn dĩ tính toán chờ đến các tân khách đều đi rồi lúc sau lại đến hồi bẩm hiện tại hầu ra nếu hỏi chúng ta liền nói. Chuyện này là đoàn thị phụ trách buông chén trà, lạnh giọng hỏi số lượng không đúng. Kém nhiều ý Cầm đầu đáp lời cái kia kêu lão đồng, hắn quản nhà kho, đối người bên cạnh xử cái ánh mắt người nọ liền đi xuống, một lát sau sau, nâng đi lên một ngụm không tính đại ngõ nhỏ, như là hộp đồ ăn như vậy đại, lão đồng đi qua đi, đem cái dương mở ra, nói. Dự theo của hồi môn quyển sách thượng viết như vậy, của hồi môn bạc trắng nên là tam vạn tám ngàn lượng, đổi làm ngân phiếu, năm mươi lượng mặt chán, chừng một dương, đó là cái này. Lão đồng đem trong dương một sấp ngân phiếu lấy ra tới, đưa tới đoàn thị bên người nha hoàn trong tay, nha hoàn chỉnh đưa cho đoàn thị, đoàn thị nhìn ánh mắt đầu tiên không cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi, này làm sao vậy? Là mức không đúng sao? Lão đồng gật đầu, phu nhân thỉnh đi xuống xem. Đoàn thị sửng sốt lại lật xem mấy chương, đến thứ 5 chương thời điểm, sắc mặt liền thay đổi, này một sấp ngân phiếu, phía trước 5 chương sát thật là 50 lượng một chương mặt chán ngân phiếu thứ 6 mở ra thủy cư nhiên chính là một ít giấy trắng. Đoàn thị khí mắt đầy sao sẹt đem ngân phiếu đưa cho một bên Hạ Vinh Trương xem, Hạ Vinh Trương tiếp nhận kia một sấp liền thật mạnh ngã trên mặt đất khinh người quá đáng. Đi đem cố ngọc giao cho ta hô qua tới, làm nàng nhìn xem các nàng cố ra làm chuyện tốt, đoàn thị có điều cố kỵ hầu gia tam tư. Hiện tại thì trong phòng hảo chút các nữ quyến đều ở chuyện này hiện tại chỉ có một ít hậu viện người biết còn chưa truyền tới tiền viện đi, nếu là nháo đại tiền viện bên kia nếu hỏi tới chúng ta nhưng vô pháp công đạo nha. Này đến là nhiều mất mặt một sự kiện A. Hạ gia hôm nay cưới vợ cùng cố gia gả nữ nhi có điều bất đồng, trong kinh thành sở hữu cùng sùng kính hầu phù có liên hệ nhà cao cửa rộng tất cả đều tới, như vậy dèm pha truyền ra đi, sau này sùng kính hầu phù thanh danh liền toàn hủy hoại, hạ vinh chương không thể không một lần nữa đánh giá một chút nặng nhẹ. Như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này, hướng bên cạnh hạ thiệu cảnh nhìn lại. Ngươi từ vừa rồi liền vẫn ngồi như vậy phát ngốc trong nhà gặp được loại chuyện này ngươi liền không điểm biện pháp. Muốn không biện pháp liền đi tiền viện tiếp đón khách nhân đi, ngươi ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích tính chuyện gì từ lúc trước hạ thiệu cảnh nhìn đến kia phong hôn thư về sau liền vẫn luôn đang ngần người trong đầu đem chuyện này từ đầu tới đôi loát một phen dựa theo đạo lý nói tần thị không dám như vậy trắng trợn táo bạo đem hôn thư đổi thành như vậy trừ phi nàng nói chính là thật sự hôn thư trừ bỏ tên nàng cái gì cũng chưa sửa nếu nàng không có sửa mặt khác nội dung kia những cái đó nội dung nàng vì cái gì liền hoàn toàn tin tưởng là thật sự đâu hôn thư thượng nếu là cố thanh trúc cùng nhị đệ hôn ước kia cố thanh trúc trước đó cảm kích vẫn là không biết tình Hết thảy vấn đề bối rối hắn, làm hắn nhất thời khó có thể phản ứng lại đây. Lúc này mới có Hạ Vinh Trương giờ phút này đối hắn đánh giá, ngồi vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiệu Cảnh lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua giận cấp công tâm Hạ Vinh Trương từ ghế trên đứng lên, đối Hạ Vinh Trương chắp tay hành lễ, nói nhỏ một tiếng. Nhị thử biết sai, bên này đi tiền viện. Nói xong, Hạ Thiệu Cảnh liền xoay người rời đi, Hạ Vinh Trương vốn là muốn hỏi một chút hắn có hay không cái gì biện pháp giải quyết liền tính không có, nói hai câu an ủi lời nói nghe một chút cũng là tốt nhưng này như từ hôm nay như là choáng váng, một chút chú ý đều lấy không ra không nói còn làm ra bộ dáng này. Nghĩ rồi lại nghĩ, xác thật hôm nay không phải tích cực thời điểm rốt cuộc con dâu đã cưới vào cửa, đường cũng đã bái tần thị có sai, Cố Chi Viễn lập tức làm ra phản ứng, chút nào không kéo dài đem người cấp hưu, có thể thấy được Cố Chi Viễn là thiệt tình tưởng bình phục việc này, nếu Hạ Vinh Chương muốn bán Cố Chi Viễn ân tình này, kia của hồi môn chuyện này, chỉ phải nhiều đảm đương, trách chỉ trách bọn họ hạ ra gặp người không tốt, gặp tần thị như vậy cái tang môn tinh. Không kiên nhẫn lúc lắc ống tay áo tính tính, chuyện này trước tạm thời ấn hạ, không cần lộ ra, chờ đã nhiều ngày thân thích các bằng hữu tất cả đều ly phủ lúc sau, rồi nói sau. Mọi việc vẫn là đến lấy đại cục làm trọng cố ra mặt mũi đã tất cả đều ném, hạ gia liền không thể lại ra cái gì chuyện xấu, nếu bằng không hai nhà phải cấp buộc chặt ở bên nhau bị người chỉ chọc hạ vinh chương không nghĩ như vậy, chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này. Cả ngày đều không thế nào vui vẻ, liền tính tới rồi khách khứa chỗ đó, hạ vinh chương cũng đều là kính một chén nước rượu liền rời đi, các tân khách không biết hậu viện đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy sùng kính hầu gia hôm nay cưới con dâu không cao hứng. Tới rồi ban đêm, các tân khách phần lớn tan, chỉ có một ít dòng bên bà con xa thân thích còn ở trong phủ qua đêm, chờ ngày mai tân nương tử đứng dậy nhận người. Hạ Vinh chương một thân mệt mỏi, trở lại trong phòng tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, hắn chỉ cảm thấy cả đời cũng chưa như vậy bị người khi dễ quá. Đoàn thị hầu hạ hắn rửa mặt hai người đang muốn nghỉ tạm, liền nghe bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng la. Cha cha, mở cửa a đoàn thị sương sốt nha như thế nào như là bình chu thanh âm hắn không hào hào ở động phòng lại đây làm cái gì hạ vinh trương khoác kiện xiêm y đi đến ngoại đường hầu hạ nha hoàn mở cửa ra chỉ thấy hạ bình chu có chút say khướt sông tới trên người hì hào cười một nửa hai má hồng toàn bộ hôm nay yến khách hắn xác thật uống lên không ít rượu hiện tại đi đường trước mắt đều là hoảng giống bộ dáng gì hạ vinh trương tâm tình vốn là không tốt thấy nhi tử như vậy càng tức giận Hạ Bình Chu ngồi vào trên ghế, như là muốn phun, Đoàn thị làm nha hoàn qua đi cho hắn thuận khí, Hạ Bình Chu đẩy ra nha hoàn, liền lớn tiếng kêu lên, "Cha, ngài đây là cho ta cưới cái cái gì tức phụ nhi?" Nàng nói nàng trong bụng có, không chịu cùng ta cùng phòng. Cái này kêu chuyện gì? Chương 111, nếu không phải Hạ Bình Chu nói chuyện mồm miệng còn tính rõ ràng, Hạ Vinh Trương quả thực muốn hoài nghi tiểu tử này có phải hay không say rượu nói mê sảng, ngày này Hắn cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị một lần lại một lần trêu chọc. Đoàn thì cuống quýt mặc vào xiêm y, do hỏi Hạ Vinh Trương lúc sau, liền vội vàng mang theo ma ma hướng tân phòng đi, Hạ Bình Chu xã giao một ngày, sớm mệt không được, trở về phòng về sau, tâm tình vốn là không tốt, bóc khăn đoan, uống xong rượu, chuẩn bị quá một đêm đêm động phòng hoa chúc, nhưng ai biết Cố Ngọc Giao không chịu làm hắn chạm vào, Hạ Bình Chu một chút liền nóng nảy, tay chân thô lỗ chút tiếp theo hắn đã bị Cố Ngọc Giao nói ra nói cấp dọa tới rồi. Hạ Vinh Trương cái này thật đúng là ngủ không được, vẫn luôn ở trong phòng dạo bước chờ đến Đoàn thị trở về, liền thấy Đoàn thị trên mặt tràn đầy yêu sầu, Hạ Vinh Trương xem nàng như vậy, liền biết là có ý tứ gì, hắn đứng ở nơi đó trầm mặc hồi lâu, đối Hạ Bình Chu gian nan hỏi. "Ngươi có thể xác định là ngươi sao?" Hạ Bình Chu hiện tại rượu cũng có chút tỉnh ý thức được đã xảy ra sự tình gì, mê mang nhìn đối chính mình hỏi chuyện phụ thân, lắp bắp tới một câu, "Không, không biết a." "Ngươi, ngươi như thế nào có thể không biết đâu?" nàng ai nha vận số năm nay không may mắn a như thế nào bắt đầu nhìn khá tốt một cọc hôn sự đột nhiên liền biến thành như vậy đi đâu hạ vinh trương thật sự có chút không biết chính mình chỗ nào làm sai vì cái gì trời cao phải cho hắn ra như vậy khó vấn đề hạ bình chu đứng dậy cúi đầu đứng đoàn thị nhìn bộ dáng của hắn không cấm thở dài nàng xác thật sợ hãi người đột nhiên liền chạy tới cáo trạng hiện tại chính bỏ chỗ đó khóc lớn đâu chuyện này làm sao bây giờ Làm sao bây giờ đều là có hại? Đoàn thị nói nói chúng rồi hạ vinh chương nội tâm, xác thật làm sao bây giờ đều có hại, hôm nay mới vừa đón dâu, tân tức phụ nếu là không tốt kia cũng là hạ ra cưới hỏi đàng hoàng trở về, không có khả năng nói không cần liền từ bỏ. Lại nói hôn trước hai đứa nhỏ ở bên nhau chuyện này, tuy nói cô nương ra không rụt rè, nhưng nhà mình tiểu tử cũng không phải cái gì thứ tốt thật muốn lấy cái này nói chuyện này, nhà mình không có khả năng đứng ngoài cuộc nhưng hiện tại tân nương từ trong bụng có, nếu là liền như vậy nhận xuống dưới, trong lòng khẳng định sẽ có điểm không yên phận thật là thế khó xử. Này cố ra như thế nào có thể làm ra này đó quá phận chuyện này đâu. Tất cả đều là bởi vì cái kia Tần thị, hết thảy đều là nàng giở trò quỷ, hiện tại ngẫm lại cố bá gia hiu nàng đều xem như tiện nghi nàng. Đoàn thị hận đến ngứa răng, tuy nói Hạ Bình Chu không phải nàng thân sinh nhi tử cưới tức phụ được không, cùng nàng cũng không quan hệ, chính là Tần thị đủ loại hành vi, liền hoàn toàn đem người khác coi như một cái đầu ngốc, hoàn toàn bị nàng nắm cái mũi đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Hạ Vinh Trương lấy ra chủ ý, chuyện này ta ngày mai làm người tìm Cố Chi Viễn tới thương nghị lại nói, ngươi đi về trước. Cha ta hiện tại trở về, nàng còn không được cùng ta nháo lên. Ta xem ta còn là ngủ địa phương khác đi, chờ chuyện này giải quyết lại nói. Hạ Bình Chu nhớ tới vừa rồi chính mình có chút nóng nảy, đương Cố Ngọc Giao nói ra nàng trong bụng có từ chuyện này về sau, hắn cơ hồ không có suy xét liền thẳng đến chủ viện cáo trạng tới, hiện tại ngẫm lại có điểm hối hận giống như đem sự tình làm cho càng thêm phức tạp, hiện tại trở về còn muốn đối mặt Cố Ngọc Giao khóc nháo, Hạ Bình Chu ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Ngày hôm sau, Hạ Vinh Trương đem Cố Chi Viễn lại lần nữa kêu lên trong nhà, đem buổi tối phát sinh sự tình đối Cố Chi Viễn nói, hơn nữa tìm hai gã đại phu cấp Cố Ngọc Giao đương trường bắt mạch xác thật đã có hơn ba tháng có thai. Cố Chi Viễn một đêm không ngủ, không có gì tinh thần, nghe thế đà kích về sau, đương trường liền hôn mê bất tỉnh Hạ Gia không có biện pháp, đành phải đem hắn trước đưa về Cố Gia tĩnh dưỡng, Hạ Vinh Trương đối Cố Chi Viễn vẫn là có điểm đồng tình rốt cuộc ngủ cưới tần thị cái loại này nữ nhân đều là đồ tám đời vận xui đổ máu hắn hôm qua mới vừa đem tần thị cấp hưu ra phủ đi này đối với cố chi viễn tới nói có thể là hắn bình sinh đã làm nhất thiên định một việc hạ vinh trương trái lo phải nghĩ lúc sau khẽ cắn môi vẫn là quyết định đem cái này mệt ăn rốt cuộc ít nhất muộn thanh có hại so nháo đến dư luận xôn xao đối hai nhà hình tượng muốn hảo chút Cố Ngọc Giao cũng là khóc một đêm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đem mang thai tin tức nói cho Hạ Bình Chu lúc sau, nhìn đến không phải hắn kinh hỉ biểu tình, mà là kinh hách kinh hách qua đi, liền chất vấn nàng sao lại thế này, không chờ cố Ngọc Giao nói thêm cái gì, hắn liền chạy đi ra ngoài, nói muốn nói cho cha mẹ chồng. Cố Ngọc Giao như thế nào kéo hắn đều kéo không được phát hiện sự tình nháo lớn, chỉ có thể một đầu nhào vào đệm giường khóc thút thít, nàng cho rằng hạ bình chu là cùng nàng nói giỡn, không nghĩ tới một lát sau, đoàn thị liền mang theo mama tới, đối nàng một phen vũ nhục tính kiểm tra, xem đoàn thị ánh mắt kia căn bản là đem nàng trở thành một cái không có liêm sỉ nữ nhân, cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình xong rồi, đêm tân hôn nháo ra chuyện lớn như vậy, nàng sau này còn như thế nào ở hạ gia ngẩng đầu lên. Ai biết đánh sâu vào một đợt một đợt không ngừng, nguyên bản sớm bị tống cổ ra sân thị thị nha hoàn lại đây, nói cho nàng một chuyện lớn nhi, nàng nương cư nhiên ở nàng thành thân cùng ngày, về nhà bị phụ thân hiu. Nàng vẫn luôn vây ở hỉ trong phòng, không biết chuyện này lúc này nghe thị tỷ nha hoàn nói lúc sau cố ngọc dao khóc một đêm cảm giác chính mình sở hữu mộng đẹp đều rách nát nàng tâm tâm niệm niệm gà cho hạ gia muốn làm hạ gia sớm nhất vào cửa nhị thiếu nãi nãi chính là hiện tại mới vừa thành thân liền chọc cha mẹ chồng không mau trượng phu ghét bỏ liền chính mình mẹ ruột đều cấp phụ thân hưu từ nay về sau nàng là muốn chỗ dựa không chỗ dựa muốn uy tín không uy tín chẳng lẽ không phải giống ở lò hòa thượng dày vò không biết khi nào thì kết thúc nàng làm người truyền lời về cố gia thỉnh phụ thân cứu mạng chính là nàng đưa ra hạ ra tin tức tất cả đều đá chìm đáy biển cố gia phảng phất đem nàng cái này xuất giá nữ cấp đã quên dường như một chút đáp lại đều không có cái này làm cho cố ngọc giao càng thêm cảm thấy kinh hồn táng đảm không biết làm thế nào mới tốt mà nàng nương cho nàng tìm những cái đó thì tỵ nghe nói tất cả đều bởi vì của hồi môn không đủ chuyện này cấp toàn bộ lui trở về cố ngọc giao một đêm khóc chính là chính mình tao ngộ càng là khóc không biết làm sao tương lai Cố Chi Viễn ở trong phủ bị bệnh mười mấy ngày, rốt cuộc hảo chút. Cố Thanh Trúc y thuật xác thật không tồi, mấy ngày này đều là nàng làm đại phu cấp Cố Chi Viễn trần trị, ngày từ đầu Cố Chi Viễn còn không mấy tin được nhưng thân thể suy yếu không có sức lực thậm chí Hoàng Hốt Gian còn lo lắng quá Thanh Trúc có thể hay không đối hắn thì lấy ám tay, may mắn không quá hai ngày, hắn liền phát giác sức lực có chút khôi phục dọn sạch Thanh Trúc muốn hại hắn hoài nghi. Cố Thanh Trúc đối Cố Chi Viễn, không có dư thừa chăm sóc, chỉ là thực bình thường hỏi khám, khai dược mặt khác một mực giao cho nha hoàn hầu hạ. Ngày này nàng cấp Cố Chi Viễn thi châm về sau, khó được nói một câu. Tốt không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể xuống giường đi lại. Nói xong lúc sau, liền xoay người đi thu thập châm cứu châm. Cố Chi Viễn nhìn nàng bóng dáng, làm nha hoàn đỡ hắn ngồi dậy Cố Thanh Trúc phải đi thời điểm kêu ở nàng. Ngồi xuống bồi vi phụ trò chuyện đi. Cố Thanh Trúc xoay người, nhìn gầy không ít Cố Chi Viễn yên lặng buông hòm thuốc, ngồi trở lại ghế trên, phụ thân muốn nói cái gì. Cố Chi Viễn làm hầu hạ người đều lui ra, sau đó đại đại thở dài. Người ta trước sau đều là cha con, nói chuyện yêu cầu như vậy lạnh nhạt sao. Ta hiện giờ cũng cũng chỉ dư lại các ngươi này mấy cái hài từ. Đối với Cố Chi Viễn thở dài, Cố Thanh Trúc liễm mục phụ thân là tưởng lại cưới một vị phu nhân trở về sao. Ta không ý kiến, phụ thân thích liền hào. Cố chi viễn người này trong lòng nhất coi trọng chỉ có chính hắn, Cố Thanh Trúc cũng không cảm thấy hắn hiện giờ đáng thương. Người biết ta không phải ý thứ này, cần gì phải nói đến khí ta. Tần thị sự tình, chân tướng như thế nào, ngươi cho rằng ta một chút cũng không biết sao. Cố Thanh Trúc sửa sang lại một phen ống tay áo, dù bận vẫn ung dung, phụ thân đương nhiên cái gì đều biết. Ta cùng với Hạ Bình Chu có hôn ước, phụ thân là biết đến, nhưng ta đảo muốn hỏi một chút ta hôn ước như thế nào liền rơi xuống ngọc sao muội muội trên người cố chi viễn bị cố thanh trúc nghẹn một câu phân biệt nói đây là vi phụ suy xét không lo lúc ấy nghe xong tần thị mê hoặc chi ngôn cảm thấy ngươi không thích hợp gà đi hạ ra chuyện này đừng nói kết quả đã định ngươi mới là lớn nhất người thắng nếu không có ngọc giao gà cho hạ bình chu ngươi lại như thế nào có thể cùng kỳ thế tử đính hôn đâu cho nên cũng đừng ở nắm chuyện này không bỏ náo loạn nửa ngày là ta nắm không bỏ Nhưng phụ thân có hay không nghĩ tới thuộc về ta đồ vật ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nguyện ý nhường cho người khác đâu. Ta đích xác không muốn gả hạ bình chu, nhưng này cùng ngươi cam chịu tần thì tới trộm ta hôn thư cho nàng chính mình nữ nhi lại có cái gì tương quan. Ta không muốn gả là các ngươi liên thủ trộm ta đồ vật lý do sao. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, cố Thanh Trúc tự nhiên không muốn cùng cố chi viễn nói tiếp cái gì tình cảm có việc nói sự, miễn cho có chút người còn thiên chân cho rằng, những cái đó bị hắn thương tổn quá người, chỉ cần hắn một tiếng xin lỗi là có thể tận thích trước ngài. Thanh Trúc người không cần như vậy hùng hổ dọa người, như vậy sẽ làm ta nhớ tới người mẫu thân, nàng chính là như vậy hùng hổ dọa người. Mọi việc tranh cường háo thắng, cho nên ta mới cả đời đều ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu, có một số việc ngươi trong lòng biết liền thành, hà tất muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chọc thủng đâu. Cố chi viễn giống nhau chủ động ở cố Thanh Trúc trước mặt nhắc tới thầm thị, điều này đây loại này làm thấp đi miệng lưỡi. Cố Thanh Trúc cười lạnh, ta nương tranh cường háo thắng không giả, nhưng nếu nói nàng đối với ngươi hùng hổ dọa người, ngươi cũng quá không có lương tâm. Ta nương trên đời khi, vì ngươi tận tâm tận lực xử lý hậu viện, chẳng sợ chính mình ngày đêm làm lụng vất vả, cũng muốn đem hết thải tốt nhất đều đưa đến ngươi trước mặt, ngươi xuyên xiêm y ăn cơm, uống trà, vẽ tranh giấy, viết tự mặc, ngay cả ngươi thư phòng bày biện bốn mùa đóa hoa, mỗi giống nhau nhỏ bé chi tiết, nàng đều có thể thấy ngươi suy xét đến, nàng trên đời khi, ngươi nhật thử quá đến như vậy thoải mái, ai thấy ngươi không khen một câu cố bá gia hảo phúc khí, ai tới trong phủ làm khách không được khen một câu cố bá gia hảo phẩm vị. Giống như vậy khen gần hai năm phụ thân ngươi nghe được quá sao? Tần thị là như thế nào xử lý hậu viện? Trừ bỏ cùng ngươi đòi tiền, nàng trải qua mặt khác sao? Nàng cùng ngươi muốn tiền có bao nhiêu là hoa ở trên người của ngươi? Ngươi có thể nói ta tục khí chính là phụ thân ngươi chẳng lẽ không biết ngươi thanh cao tất cả đều là dựa vào tiền tài tạp ra tới sao? Tần thị làm ngươi uống kém trà, huân kém hương, xuyên kém y, ngay cả ngươi giấy vẽ nàng đều phải cắt xén, liền bởi vì nàng sẽ nói hai câu ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, ngươi liền đem nàng trở thành cao khiết điển phạm, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ ráng, cái kia cao khiết có tài ôn nhu nữ nhân, nàng đều đem ngươi hại thành cái dạng gì. Ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Còn cảm thấy là ta hại tần thị sao? Trường 112 Cố Thanh Trúc nói nghe vào cố chi viễn trong tai, từng câu từng chữ đều như vậy chọc hắn tâm hoa tử, làm hắn có loại giáp mặt bị vạch trần, không chỗ dung thân cảm giác. Những lời này ta chỉ biết nói với ngươi lần này, bởi vì nếu là không ai nói với ngươi, ngươi làm sao có thể nhớ tới ta nương chỗ tốt. Lại có thể nào minh bạch chính mình có bao nhiêu bất kham đâu. Ta nương đối với ngươi cái này trượng phu, làm tận tình tận nghĩa, không có so nàng càng tốt. Chính ngươi có mấy cân mấy lượng chính mình chẳng lẽ không biết sao. Công danh khảo không lấy con đường làm quan yên lặng nhiên, ngay cả ngươi hiện tại này hàn lâm viện biên thu chức quan nhàn tản đều là ta nương ngầm tiêu tiền cho ngươi làm ra, này đó ngươi sẽ không không nhớ rõ, nhưng ngươi lại lựa chọn tính quên. Đem ta nương đối với ngươi tài bồi cùng yêu quý, tất cả đều tái giá đến trên người mình, ngươi cả ngày ở trong phủ bi xuân thương thu, cũng không gặp ngươi làm điểm thật sự, ngươi cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, lại không có nghĩ tới chính mình rốt cuộc có hay không mới. Không phải sẽ viết hai câu toan thơ, sẽ đọc mấy thiên văn chương chính là văn nhân, văn nhân chú trọng chính là tu dưỡng, là học thức, là khí độ, người cảm thấy này tam điểm chính mình cụ bị sao. Tần thị là dạy học nữ xuất thân, nếu nàng thực sự có liêm sỉ, lại như thế nào vô môi tằng tiệu với nhau cùng người ám độ trần thương, cùng người có hài từ lúc sau, giải ý rời đi, đó là muốn dụ ngươi thượng nàng câu, người ở ta nương thời gian mang thai làm ra chuyện như vậy tới tuyết minh ngươi cùng tần thị là một đường mặt hàng. Không có liêm sỉ người đọc sách so chữ to không biết người thường còn nếu không như. Cố Chi Viễn bị Cố Thanh Trúc càng nói mặt đỏ càng lợi hại, nổi giận gầm lên một tiếng, đừng nói nữa. Cố Thanh Trúc lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng cùng Cố Chi Viễn nói chuyện, đời này có lẽ chỉ có lần này, Cố Chi Viễn ti tiện, nếu nàng không giáp mặt đánh thức, hắn khả năng cả đời đều sẽ không đem vấn đề nghĩ đến chính mình trên người tới, hắn sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người. Hắn sở hữu tao ngộ tất cả đều là bởi vì người khác không tốt cùng chính hắn không quan hệ Nhưng ai có thể nói tần thị bi kịch cùng cố chi viễn không hề can hệ đâu Hai người bọn họ căn bản là là cá mè một lứa tần thị không phải thứ tốt hắn cố chi viễn cũng không phải Những lời này nói phụ thân trong lòng khó chịu phải không Lời thật thì khó nghe nói thật đều là khó có thể lọt vào tai Phụ thân cảm thấy ta nương hùng hổ dọa người đó là bởi vì nàng vẫn là quá thiện lương Không có nhất châm kiến huyết đem phụ thân bất kham tất cả đều nói ra, nếu là nàng có thể thàn trần một ít có lẽ liền sẽ không như vậy tuổi trẻ buồn bực mà chết. Ta nương chết thời điểm, phụ thân trong lòng là cái gì cảm giác? Giải thoát sao? Tựa như lúc này, ngươi ở hạ ra trước mặt, hoàn toàn không có đối tần thì có điều giữ gìn giống nhau, sợ nàng liên lụy ngươi cùng cố ra chút nào không nhớ tình cũ, đem người hưu đuổi ra phủ đi. Này cũng không thể trương hiển người quyết đoán cùng năng lực ngược lại làm ta càng thêm xem thường ngươi đừng nói nữa ngươi đừng nói nữa ngươi cái nghịch nữ ngươi là tưởng đem ta bức tử không thành cố chi viễn cảm xúc mất khống chế lớn tiếng gầm lên đem hắn trên giường bệnh gối đầu chăn tất cả ném tới trên mặt đất còn ý đồ bò dậy véo cố thanh trúc cổ cố thanh trúc thong dong đứng lên nhìn thẹn quá thành giận cố chi viễn bên môi cười lạnh lại một chút chưa giảm bức tử ngươi khả năng sao phụ thân ngươi sẽ bởi vì ta này vài câu đại lời nói thật đi tìm chết sao ngươi như vậy ái chính mình bỏ được sao? lăn người cút cho ta. cố chi viễn tiếng giống giận truyền ra phòng bên ngoài hầu hạ người đều sôi nổi thăm dò không biết bên trong đã xảy ra cái gì nhị tiểu thư không phải từ cấp bá da chữa bệnh sao? như thế nào bá da sẽ sinh lớn như vậy khí đâu? cố thanh trúc đi đến cạnh cửa đối cố chi viễn cùng cùng kính kính hành lễ phản quang trung nàng sắc mặt có chút đen tối thanh âm lại là trong trẻo kinh sợ nữ nhi trúc phụ thân thân thể khỏe mạnh sớm ngày khôi phục ngày mai bắt đầu ta liền không tới. phụ thân không quen nhìn ta cũng không có việc gì quá mấy ngày ta liền xuất giá, không còn có nói với ngươi này đó làm ngươi không mau nói. phụ thân bảo trọng. cố chi viễn nhìn cạnh cửa cố thanh trúc nội tâm ngũ vị trần tạp đã phẫn nộ lại hổ thẹn. nhìn nàng quyết đoán rời đi bóng dáng, cố chi viễn một tay đem mép giường lùn quầy cũng quét đến trên mặt đất bên ngoài phó thì sợ tới mức tiến vào xem hắn cũng bị hắn giận cực uống đi. Lý Cố Thanh chúc cùng Kỳ Huyên thành hôn nhật tử chỉ còn lại có hơn 10 ngày, Cố gia gả nữ cùng ngày, Cố Tri Viễn hưu thê sự tình cũng bị truyền tới Võ An hầu phủ cùng trong cung, Kỳ Chính Dương nghe đến mấy cái này nghe đồn, càng thêm cảm thấy Cố gia thượng không được mặt bàn, phái gia thám tử đem sự tình ngọn nguồn tra hỏi một phen sau, thám tử nói làm Kỳ Chính Dương càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố gia cùng Hạ gia hôn sự cư nhiên còn cất giấu sâu như vậy thủy ở bên trong. Đem Kỳ Huyên kêu đến trước mặt hỏi ý, cố ra chuyện này ngươi có biết hay không như vậy nhân gia nữ nhi ngươi cũng dám cưới kỳ huyên ngồi ở một bên thất thần uống trà có gì không dám ta cưới chính là thanh trúc lại không phải mặt khác cố ra người nói như vậy những việc này ngươi là biết đến lạc cố thanh trúc cùng hạ bình chu từ trước có hôn ước nàng dùng này hôn ước làm mồi dụ đem nàng mẹ kế diệt trừ này phân quỷ dị tâm cơ ngươi không cảm thấy đáng sợ sao kỳ chính dương tổng cảm thấy như từ là chúng ta nhất định là chúng kia cố thanh trúc ta bằng không như thế nào sẽ đột nhiên tính tình đại biến thích thượng loại này tâm cơ thâm trầm cô nương đâu kỳ huyên không có che giấu dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình đích xác như là chúng ta đáng sợ phụ thân không cảm thấy thanh trúc rất lợi hại sao còn tuổi nhỏ liền không ai có thể khi dễ nàng thực hảo a Kỳ chính dương hít sâu một hơi, kiệt lực khống chế chính mình tính tình huyên nhi, chuyện này chẳng lẽ liền không có mặt khác xoay chuyển đường sống sao? Như vậy cô nương không thể cưới, đón dâu hôn phối là cả đời đại sự, ta biết là đại sự, đứng đắn thực phụ thân cũng đừng đem ta coi như không hiểu chuyện. Kỳ huyên lại một lần cảm nhận được cái gì kêu thiên đạo hảo luân hồi, đời trước nàng cùng Thanh Trúc hôn sự là tổ mẫu định ra, phụ thân tuy rằng cũng không đồng ý, lại không có mẫu nghịch tổ mẫu, Thanh Trúc vào cửa lúc sau, xác thật biểu hiện thực hảo, làm phụ thân dần dần đối nàng đổi mới, ngược lại là kỳ huyên chính mình, đối Thanh Trúc rất nhiều bất mãn, rất nhiều bắt bẻ, khi đó, phụ thân luôn là khuyên hắn, nói Thanh Trúc là cái hảo cô nương, làm hắn không cần cô phụ. Chính là hiện tại, đến phiên phụ thân khuyên bảo hắn rời đi Thanh Trúc. Bất quá đối này, Kỳ Huyên một chút đều không lo lắng, bởi vì Thanh Trúc là cái thực tốt cô nương, hiện tại phụ thân bởi vì cố gia cùng Kỳ Huyên bản thân hành vi, đối Thanh Trúc có chút hiểu lầm, chỉ cần chờ thành thân lúc sau, phụ thân cùng Thanh Trúc ở chung xuống dưới, nhất định sẽ đối Thanh Trúc có điều đổi mới, khi đó hắn liền sẽ minh bạch chính mình vì cái gì nhất định phải kiên trì cưới Thanh Trúc lý do. Ngươi hiểu chuyện, Kỳ Chính Dương hừ lạnh, ngươi biết cái gì sự? Đây là hiểu chuyện người nên làm chuyện này sao? ngươi là võ an hầu phù thế tử cưới vợ giữ rồi quan trọng một cái hảo thế tử sẽ là hiền nội trợ có thể cùng ngươi cộng gánh mưa gió nhưng ngươi một hai phải một cái uổng có này biểu bình hoa còn xuất thân ở như vậy hỗn loạn nhân gia nhân gia như vậy có thể trường ra cái gì hảo cô nương kỳ huyên ngồi thẳng thân mình đôi tay chống ở đầu gối chính sắc cùng kỳ chính dương thảo luận. Thành chúc có phải hay không hảo cô nương chờ ta cưới nàng trở về lúc sau, phụ thân sẽ tự biết được ở không có biết rõ phía trước hy vọng phụ thân không cần quá nhiều phỏng đoán nàng làm người, nàng trong lòng ta chính là tốt nhất. Các người có thể nói cố gia loạn, nhưng cố gia loạn cũng không phải nàng một tay tạo thành, nàng còn tuổi nhỏ biến không có mẫu thân, phụ thân đem thiếp thị phù chính ức hiếp nàng, nếu nàng nhẫn nhục chịu được nói, sớm bị nàng mẹ kế gặp đến liền xương cốt đều không dư thừa, mọi việc đều phải từ hai mặt đi xem, nàng bất quá là bất hạnh vận sinh ở cố gia thôi, này cũng không phải nàng sai. Kỳ chính dương nhìn kỳ huyên, trong lòng cảm khái, như từ xưa nay mắt cao hơn đỉnh, nhận định đồ vật cùng người, rất khó dễ dàng thay đổi. Hắn nếu nhận định kia Cố gia cô nương vì nàng làm nhiều như vậy, xem ra kia cô nương xác thật có chút chỗ hơn người, hoàng thượng không nghĩ lại cấp kỳ gia quá nhiều vinh quang, như từ thành thân nếu cưới một cái nhà cao cửa rộng chi nữ, nói không chừng sẽ làm hoàng thượng kiêng kỵ, như vậy cưới cái thân phận không cao nữ tử làm vợ, ở cái này khi đoạn tới xem, đạo cũng là hợp tình hợp lý. Chính là trong lòng không tránh được lo lắng, rốt cuộc kia Cố gia cô nương thanh danh thật là không phải quá hảo. Cùng quá nhiều người có điều ràng buộc cho người ta cảm giác liền không như vậy đơn thuần. Được rồi, ta không cùng ngươi nói. Trong phù nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Còn có hơn 10 ngày, mặc kệ nàng là tốt là xấu, nhưng ngươi thành thân lúc sau, nhất định phải lấy ra cái bộ dáng tới ta cho ngươi lớn nhất tự do cưới ngươi tưởng cưới người vậy ngươi cũng đến cho ta lấy ra lớn nhất thành ý, hảo hảo ban sai, tháng sau ta muốn đi mặc bắc trong phủ chuyện này ngươi cần thiết gánh vác xuống dưới, mẫu thân ngươi không phải cái có chủ kiến người ở ta không ở trong phủ trong khoảng thời gian này, nếu có bất luận cái gì sai lầm ta duy ngươi là hỏi. Kỳ huyên nhìn hắn, mặc bắc chiến sự hắn quen thuộc nhất dù sao cũng là chiến đấu năm năm địa phương, đối kỳ chính dương hỏi, là lương quốc xâm phạm biên giới sao? Chiến sự quy mô nhưng đại, kỳ chính dương lắc đầu, một ít giặc cỏ. bất qua binh bộ trương tướng quân cảm thấy bọn họ người tới không có ý tốt, lương quốc vẫn luôn có khai chiến chi ý, lúc này tuy là tiểu cổ giặc cỏ, nhưng nếu không thể nhất cử chấn áp, sau này biên cảnh đem lại khó thay bình, cho nên hoàng thượng mới có ý làm ta xuất trinh. Lương quốc sát thật tâm phúc họa lớn, lão lương vương còn hảo trung quy trung củ, vẫn cứ thủ vững cùng tiêu quốc mười năm ngưng chiến trị ước, chỉ cần hắn còn trên đời, biên quan liền sẽ không có đại sự, nhưng hắn ba cái nhi tử tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, đặc biệt là đại hoàng tử tăng kết. Thủ đoạn tàn nhẫn, nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Tăng kết đại cữu ca còn lại là lương quốc đại tướng La Chấn, La Chấn làm người âm hiểm, nhất thiện lấy lưu dân che giấu thân phận, làm người khó lòng phòng bị. Bất quá tang kết cùng là chấn cuối cùng vẫn chưa thành cái gì khí hậu, bị người ám sát xong việc lương quốc khó đối phó nhất chính là tam hoàng tử tang khoa, nhưng y theo hiện tại niên đại tới nói tang khoa còn không đáng sợ hãi. Kỳ huyên nói làm kỳ chính dương có chút lau mắt mà nhìn, lương quốc chuyện này, người biết đến đảo rất nhiều, liền bọn họ đại hoàng tử cùng hắn đại cữu ca gọi là gì đều biết. Còn đối bọn họ rất quen thuộc. Ta thường xuyên đi binh bộ tìm hình tướng quân chơi cờ cho nên ta mới nói cha ngươi đừng đem ta đương không hiểu chuyện hài tử cho rằng ta cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt tư tình nhi nữ sao. Kỳ huyên lời này nói có chút xấu hổ, nếu không có hắn cùng lương quốc giao thủ 5 năm, lại sao lại đối lương quốc nội chính như vậy quen thuộc đâu. Bởi vậy có thể thấy được hắn đời trước ở chưa từng đi mặc bắc phía trước quá đến có bao nhiêu vô dụng người khác không chỉnh hắn chỉnh ai. Nhìn đem ngươi khoe khoang. Kỳ Chính Dương chừng hắn một cái, nhưng trong lòng xác thật yên ổn không ít, lúc trước nhi tử kia phiên lời nói, ít nhất chứng minh rồi hắn trong lòng vẫn là có chính sự. Võ An hầu phủ hiện giờ vạn chúng chú mục, bất luận làm cái gì đều có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nhìn Kỳ Huyên hắn thân là thế tử, hắn hành vi liền quyết định Võ An hầu phủ sau này hướng đi. Chương 113. Cố Thanh trúc áo cưới là trực tiếp từ trong cung đưa lại đây, còn có tất cả kết hôn đồ dùng, cũng tất cả đều từ trong cung bị hạ đưa đến Cố gia tới sáng sớm, cố thanh trúc đã bị trần thị đồ ở trong phòng trần thị tự mình nhìn nàng thí xuyên các kiểu xiêm y thế tử phu nhân phẩm phục đều là cố định kiểu dáng cố thanh trúc đời trước xuyên qua cũng không đủ vì kỳ nhưng nàng trong phòng những cái đó nha hoàn các bà tử nhưng đều chưa thấy qua đại kinh tiểu quái tấm tắc bảo là Cố Thanh Trúc ăn mặc thành hôn cùng ngày muốn xuyên kia thân đỏ thẫm hỷ phục trong gương nàng phảng phất về tới đời trước kia hoan thiên hỉ địa ở trước gương mặt cao hứng xoay quanh, như thế nào cũng xem không đủ bộ dáng, hứng thú bừng bừng vì chính mình phối hợp trang sức, phối hợp đồ vật nhi nhớ tới, đời trước cùng kỳ huyên thành thân phía trước đoạn thời gian đó, hẳn là chính là nàng nhân sinh hạnh phúc nhất thời gian. Chỉ là trọng tới một hồi, lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy sâu kín thở dài trần thị xem ở trong mắt hỏi bên cô nương gà trồng mặt mày hớn hở ta này đều tới đã nửa ngày cũng không gặp ngươi cười một hồi thật không biết kỳ thế từ coi trọng ngươi chỗ nào rồi ta tuy là ngươi tổ mẫu khá vậy buồn bực thực quay đầu đối ngô ma ma trêu chọc nói chẳng lẽ là hiện tại thiếu niên lang đều thích loại này ngô ma ma nhấp môi cười trộm cố thanh trúc xoay người nhíu mày nhìn trần thị trần thị lúc này mới xua tay hào hào không nói xiêm y vừa người sao có hay không muốn sửa cố thanh trúc lắc đầu rất vừa người không có gì muốn sửa trong cung tự mình chụp thượng y cục cung thì tới lượng quá kích cỡ làm ra đảm đương thật là không sai chút nào đem xiêm y thay cho làm hồng cư cùng mặt khác mấy cái nha hoàn cùng đi treo lên tới cố thanh trúc thử hảo chút xiêm y có chút mệt mỏi ngồi vào trần thị bên cạnh đi uống trà trần thị nhìn nàng nói tần thị bị đuổi ra phủ ta sai người đem nàng đưa đến bạch vân quan đi hiện giờ đã quy y xuất ra Trần thị đối cố Thanh Trúc công đạo một chút tần thị nơi đi cố Thanh Trúc ánh mắt giật giật, liễm hạ mi, gật đầu nói, như thế cũng hảo. Ở không môn trung tu hành, xem có không làm nàng tâm bình tĩnh khí xuống dưới, ngẫm lại chính mình làm sự tình. Trần thị thở dài ai, nàng làm chuyện sai lầm, đã là đã chịu trừng phạt hiện tại ta chính là có chút lo lắng ngọc dao, nàng ở hạ gia nhật tử tất không hảo quá. Về nhà thăm bố mẹ đều không có trở về, đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo tần thị lớn lên, bị dưỡng ngoài đến tận đây, lại cũng không thể hoàn toàn quái nàng, hiện giờ nàng người mang lục giáp, đúng là khổ sở là lúc hạ ra đem bên người nàng thị thì tất cả đều tống cổ đã trở lại, bên người nàng hiện tại cũng không biết có hay không người hầu hạ. cố Thanh Trúc buông chén trà, đối trần thị hỏi tổ mẫu hay không muốn cho ta đi hạ ra nhìn một cái nàng. Trần Thị tuy rằng không thích Tần Thị sinh hai đứa nhỏ, nhưng hôm nay Tần Thị bị đuổi ra phủ đi, Cố Ngọc Giao tuy gả đi Hạ Gia, chính là bị Tần Thị như vậy một nháo. Nàng ở Hạ Gia quyết định khó gặp đối xử tử tế, nói như thế nào đều là cháu gái Trần Thị nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Nhưng nàng không hảo minh làm cố thanh trúc đi thăm cố Ngọc Giao, rốt cuộc Tần Thị đối thanh trúc làm sự tình thật sự quá ác liệt. Hiện tại nghe thanh trúc chủ động nhắc tới Trần Thị pha rác vui mừng, người cảm thấy như thế nào? Ta này đem lão xương cốt kỳ thật hẳn là tự mình tới cửa chính là hiện giờ hạ ra đem chúng ta cố gia trở thành thù địch ta nếu tới cửa, liền sợ bọn họ hiểu lầm ta là đi lo chuyện bao đồng, không khỏi hai nhà nháo đến càng cương ta không thích hợp tự mình ra mặt. Trần Thị ý tư cố thanh trúc hiểu thân phận của nàng là cố gia lão phu nhân, nếu lúc này tới cửa đi thăm cố ngọc sao? Khó tránh khỏi sẽ cho Hạ Gia một loại nàng đau lòng cháu gái tới cửa bới lông tìm vết cảm giác. Hạ Gia nếu đem Cố Ngọc Giao sở hữu thì thì đều lui trở về. Đã nói lên, Hạ Gia cũng không hy vọng Cố Gia lại nhúng tay Hạ Gia chuyện này. Bọn họ có thể tiếp thu Cố Ngọc Giao đã là cho Cố Gia lớn nhất mặt mũi. Trong phủ hiện giờ không có chủ sự nữ quyến, Cố Thanh Trúc là trưởng nữ. Nếu từ nàng tới cửa, lấy thăm thì muội danh nghĩa, nghĩ đến Hạ Gia bắn ngược sẽ không như vậy đại Nếu tổ mẫu thật sự lo lắng ngọc Dao, ta đây buổi chiều liền huề lễ tới cửa đi thăm thăm đi. Cố Thanh Trúc lý giải Trần Thị, nguyện vì nàng đi này một chuyến. Trần Thị vỗ vỗ Cố Thanh Trúc mờ u bàn tay, liền nhìn xem nàng thế nào, lặng lẽ cho nàng tắt điểm tiền bạc bên người không có chi tâm người hầu hạ, nhiều điểm tiền ở trên người bàng thân luôn là tốt. Chờ lát nữa ta làm mua ma ma đưa cho ngươi, trước lấy 2.000 lượng ngân phiếu đi, đủ nàng ứng phó một đoạn thời gian. Giữa trưa ăn qua cơm, hơi sự nghỉ tạm, ngô mama liền đem ngân phiếu lấy tới cấp cố Thanh Trúc, cố Thanh Trúc thu thập thứ tốt cấp cố Ngọc Sao mang theo hảo chút đồ bổ tràn đầy tắc một con ngựa xe, mang theo hồng cừ, hướng hạ ra đi. Quy quy cụ cụ đệ bái tiếp an an phận phận canh giữ ở ngoài cửa thẳng đến có chuyên môn phó tì ra tới nghênh nàng, cố Thanh Trúc mới vào hạ ra môn. Cố Ngọc Giao cùng Hạ Bình Chu ở tại sùng kính hầu phủ phía tây, ly đại môn không tính quá xa, sân kêu trừng hồ, nghe nói Hạ Bình Chu mệnh trung thiếu thủy cho nên tên của hắn cùng trụ sân đều cùng thủy có chút liên hệ. Hạ gia phó tỷ đem Cố Thanh Trúc mang nhập trừng hồ trong viện, làm nàng ở trong viện chờ, nàng đi vào thông truyền, Cố Thanh Trúc y theo quy củ đứng ở nơi đó, hồng cự bị hầu phủ này ba bước một cương phiền toái kính nhi cấp làm cho có chút bực bội, lặng lẽ tới gần Cố Thanh Trúc nhỏ giọng nói thầm tiểu thư hạ ra đây là cố ý đi lại không phải thấy hầu gia hầu phu nhân đâu ra quy củ nhiều như vậy cố thanh trúc cả nàng liếc mắt một cái câm miệng hồng cư bĩu môi cúi đầu phó thì vào cửa một hồi lâu người gác cổng mảnh mới cho sốc lên đi ra chính là cái cao gầy bà tử tóc sơ không chút cầu thả biểu tình nghiêm khắc mang cố thanh trúc các nàng tiến vào tiểu nha hoàn tại đây bà tử bên tay nói nói mấy câu kia bà tử liền gật đầu lại đây đem cố thanh trúc trên dưới đánh giá một lần sau hoãn thanh hỏi Vị này đó là nhị thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ Tỷ Tỷ. Cố Thanh Trúc xem nàng diễn xuất, đảo như là trong cung chuyên môn quản giáo dưỡng mama, đối nàng cung kính thi lễ, đúng là ta là trung bình bá phủ nhị cô nương, danh gọi Thanh Trúc hôm nay phụng tổ mẫu chi mệnh, huề lễ tới cửa Vân An Quý phủ nhị thiếu phu nhân, mong rằng mama châm trước một phen, ta thấy vừa thấy nàng liền đi tuyệt không trì hoãn mama quá nhiều thời gian. Cố Thanh Trúc trước kia vì lấy lòng kỳ huyên, các loại lễ nghi đều học quá, luận dáng vẻ, đó là lại bắt bẻ ánh mắt đều chọn không ra sai lậu, quả nhiên, kia giáo tập ma ma đối cố Thanh Trúc loại này biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra cái thông minh, so trong phòng cái kia không biết muốn thông minh nhiều ít lần, liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của nàng, cũng không đem nàng coi như hạ gia bình thường bà tử đối đãi. Chỉ bằng này phần ánh mắt đã là tương đương khó được. Nhị thiếu phu nhân lễ nghi cử chỉ nếu có thể có nhị tiểu thư một nửa, hầu phu nhân liền không cần mời ta tới dậy Nếu không có thấy vị này, ma ma thật đúng là cho rằng nàng cố ra liền không có thượng được mặt bàn người đâu, xem ra vẫn là nhị thiếu phu nhân một người vấn đề. Cố Thanh trúc liễm mục thi lễ trong lòng ngạc nhiên này hạ ra thế nhưng thật sự từ trong cung thỉnh giáo tập ma ma tới giáo cố ngọc giao lễ nghi mỹ kỳ danh rằng thụ lễ trên thực tế đó là quản thúc nói cách khác cố ngọc giao đã phi thế tử phu nhân cũng không phải muốn xuất nhập quan trọng trường hợp thỉnh giáo tập ma ma tới suốt ngày giáo thụ lễ nghi lại là vì sao nhị tiểu thư thỉnh đi thời gian đừng quá trường nhị thiếu phu nhân còn có hảo chút công khóa không có làm đâu. Cao gầy ma ma dặn dò qua đi, liền gọi tới nha hoàn mang cố Thanh Trúc đi vào phòng. Cố Ngọc Giao ở bên trong phòng, nội phòng đến ngoại phòng cách ba đạo môn, mỗi đạo môn ngoại đều che mành, đem phòng trong ánh sáng che giấu không ít nội phòng mở ra nửa phiến lưới cửa sổ, chỉ thấy cố Ngọc Giao mồ hôi ướt đẫm đứng ở trước tấm bình phong, hai tay kín kẽ dán chân, lưng cũng không dám uốn lượn Xem nàng như vậy, lúc trước kia giáo tập ma ma ở trong mắt nàng hẳn là còn rất đáng sợ. Cố Ngọc Giao thấy Cố Thanh Trúc cả người liền suy sụp thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, hồng cừ chạy vội tiến lên đem nàng nâng dậy Cố Ngọc Giao bị đỡ ngồi vào một bên ghế trên, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng mảnh chỗ nhìn lại. Nàng không theo vào tới, Cố Thanh Trúc nói, ở cạnh cửa ghế trên ngồi xuống, cách thật xa coi chừng Ngọc Giao, cũng không phải nàng không muốn cùng Cố Ngọc Giao tới gần, mà là Cố Ngọc Giao đang nghe thấy cao gầy ma ma không theo vào tới lúc sau. Vẫn nộ ánh mắt liền trừng hướng về phía cố Thanh Trúc, lúc này cố Thanh Trúc nếu tiến lên cùng nàng lôi kéo làm quen, không những sẽ không có hảo kết quả thậm chí khả năng sẽ làm cố Ngọc Giao đem trong lòng hết thảy bất mãn đều phát tiết ở trên người nàng, cố Thanh Trúc nhưng không như vậy nhàm chán, đại thật xa chạy tới xem người, lại cho người ta mắng một đốn, bằng bạch xúc mày Dứt khoát bảo trì khoảng cách bảo trì bình tĩnh, làm cố Ngọc Giao nhiều ít cố kỹ chút. Hồng Cừ vốn là tưởng chờ nhà mình tiểu thư mở miệng, chính là nhà mình tiểu thư ngồi xuống về sau, liền cùng không có việc gì người giống nhau, bưng nha hoàn đưa lên tới trà, hãy còn uống lên lên cũng không tính toán cùng Cố Ngọc Dao nói chuyện bộ dáng. Hồng Cừ đành phải chính mình đem phía sau bối tay nải đặt ở một bên trên bàn trà, một bên mở ra, một bên đối Cố Ngọc Dao nói: Nhị thiếu phu nhân, đây là lão phu nhân làm tiểu thư nhà ta cho ngài mang lại đây, là một ít ngân phiếu tuy rằng hầu phủ không thiếu ăn mặc nhưng nhị thiếu phu nhân luôn có phải tốn tiêu thời điểm. Còn có một ít đồ bổ đã trực tiếp đưa đến hầu phủ phòng bếp đi. Nhị thiếu phu nhân nhưng còn có cái gì yêu cầu sao? Cố ngọc rào ánh mắt rừng ở cái kia tay nải thượng, duỗi tay cầm lấy bên trong ngân phiếu điểm điểm, đối hồng cừ rơ rơ lên tay. Liền này đó, lão phu nhân cho ta. Hồng Cư gật đầu, là đều là lão phu nhân cấp, lão phu nhân vốn dĩ tưởng chính mình tới, chỉ là hiện tại không quá phương tiện nàng. Các ngươi không trộm tàng, không đợi Hồng Cư. Vì Trần Thị giải thích vì sao không tới, Cố Ngọc Giao liền hỏi như vậy cái vấn đề, làm Hồng Cư có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào nói tiếp, sừng sốt trong chốc lát mới đột nhiên gật đầu, a là. Lão phu nhân tổng cộng cho nhị thiếu phu nhân 2.000 lượng ngân phiếu đều ở bên trong, nhị thiếu phu nhân nếu là không tin quay đầu lại hỏi qua lão phu nhân liền biết. Hồng cừ trong lòng nói thầm, trách không được nhà mình tiểu thư tới an vị chỗ đó uống trà, nàng như thế nào liền đã quên nhị tiểu thư tính nết đâu. Liền tính trong lòng hoài nghi, cũng không nghĩ, hiện tại cái này mấu chốt nhi thượng trừ bỏ các nàng ai còn có thể tới xem nàng, một tiếng tạ không có liền tính cư nhiên còn hoài nghi các nàng trộm tàng lão phu nhân tiền cố ngọc dao đem ngân phiếu thu vào tay nải ở trong bao quần áo tìm kiếm một lần mặt khác đều là chút hoa lụa khăn linh tinh đồ vật khép lại tay nải cố ngọc dao nhìn về phía uống xong trà đứng dậy ở đa bảo các thượng quan khán cố thanh trúc trong lòng giận sôi máu đối cố thanh trúc hô lão phu nhân làm ngươi tới làm gì ngươi không lời nói cùng ta nói sao cố thanh trúc chậm gì gì dạo bước lại đây đem cố ngọc dao trên dưới đánh giá lạnh lùng mở miệng tổ mẫu nói hồng cừ đều theo như ngươi nói đến nỗi hai chúng ta chi gian, người liền cảm thấy có cái gì hào thuyết, không ngại nói đến nghe một chút à. chương một trăm bốn cố ngọc giao chừng mắt cố thanh trúc thật dài thời gian, tức giận chính là không nói lời nào. cố thanh trúc đợi nàng trong chốc lát, không sao cả nhún vai, không lời gì để nói liền tính đồ vật đưa đến, lời nói cũng đưa tới ta cùng hồng cừ liền đi rồi, xem ngươi cũng rất vội nói xong này đó cố thanh trúc liền muốn xoay người cố ngọc giao vội vàng kêu trụ nàng từ từ. Cố Thanh Trúc dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại, Cố Ngọc Dao do dự một lát mới nói, nếu tới, nhiều ngồi một lát hảo. Ta còn không có hỏi một chút ngươi, ta nương rốt cuộc sao lại thế này đâu, nàng hiện tại ở đâu? Cố Ngọc Dao đã nghe người ta nói quá tần thị làm sự tình tần thị ở nàng đại hôn ngày đó, đến hạ gia tới cùng hạ gia muốn vạn thị một nửa của hồi môn, hoàn toàn đem hạ gia cấp chọc giận, hạ Vinh chương hô nàng cha lại đây, làm nàng cha đem nàng nương cấp lãnh hồi phủ đi xử trí cố ngọc sao cũng hận nàng nương không bận tâm nàng làm nàng bị hạ gia ghét bỏ nếu không có như thế liền tính hạ bình chu buổi tối uống say chạy đến chủ viện đi cáo trạng hạ gia cũng không đến mức như vậy đối nàng không chỉ có đem nàng từ cố gia mang đến bên người hầu hạ người tất cả đều tống cổ đi trở về còn từ trong cung tìm cái giáo tập ma ma tới giáo nàng lễ nghi nói là giáo lễ nghi kỳ thật chính là lăn lộn nàng Đáng thương nàng hiện tại hơn 3 tháng có thai, bản thân thân mình liền rất mệt mỏi, mỗi ngày còn phải chịu đựng giáo tập ma ma dạy dỗ, khổ không nói nổi. Nàng cùng Hạ Bình Chu khóc lóc kể lể Hạ Bình Chu cũng cực kỳ không kiên nhẫn, chỉ nói bởi vì nàng nương hoàn toàn chọc mau sùng kính hầu, khiến cho hiện tại người khác nói cái gì đều không dùng được, hầu ra làm hầu phu nhân tìm người quản giáo nàng, cố ngọc sao có khổ nói không nên lời, chỉ có thể chịu. Người nương hiện tại bạch vân quan, nghe nói xuất ra. Mặt khác không biết. Cố Thanh Trúc đem chính mình biết đến về Tần Thị hết thảy nói cho Cố Ngọc Giao, cho rằng Cố Ngọc Giao là lo lắng Tần Thị, chính là nàng xoay người, lại không ở Cố Ngọc Giao trên mặt phát hiện cái gì quá khổ sở biểu tình, liền biết nàng hiện tại chỉ sợ trong lòng còn hận Tần Thị. Còn có mặt khác chuyện này sao? Cố Thanh Trúc lại hỏi. Cố Ngọc Giao liễm hạ ánh mắt suy nghĩ một lát, đôi mắt hướng hồng cừ trên người liếc hai lần, đem hồng cừ liếc không thể hiểu được Cố Ngọc Giao chỉ vào hồng cừ nói, ta bên người người đều bị đưa về cố ra hạ gia người hầu hạ ta không thoải mái hồng cử ta xem rất cơ linh ngươi đi thay ta cùng hầu gia nói làm hồng cử lưu lại hầu hạ ta đi ta những cái đó đưa về cố gia người ngươi tùy tiện chọn mấy cái đi hầu hạ hào lời này vừa nói ra cố thanh trúc còn không có phản ứng hồng cử liền trước kinh ngạc quỳ xuống nhị thiếu phu nhân đừng cùng nô tỳ nói dỡn nô tỳ từ nhỏ chính là hầu hạ nhị tiểu thư sao như thế nào có thể lưu lại hầu hạ nhị thiếu phu nhân đâu Cố Ngọc Giao có chút không kiên nhẫn, dù sao là hầu hạ người, hầu hạ ai mà không hầu hạ. Luân đến ngươi chọn lựa tam nhặt bốn. Hồng cư bị nàng nói á khẩu không trả lời được hướng cố Thanh Trúc nhìn lại. Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, cũng chưa cao hứng phản ứng cố Ngọc Giao. Đối hồng cư hô, chúng ta tới không ít thời điểm, đến đi trở về. Như vậy vừa nói, hồng cư tâm liền định rồi, ma lưu từ trên mặt đất bỏ dậy, hướng cố thanh trúc chạy tới, cố ngọc sao muốn bắt nàng cũng chưa bắt được cấp ở phía sau dậm chân, cố thanh trúc ngươi trở về. Hồng cư đã xốc lên rèm cửa, cố thanh trúc ngừng ở cạnh cửa, nhẫn nại tính tình hướng cố ngọc sao nhìn lại, thấy nàng đầy mặt thiêu căng chi khí liền phiền chán, trước đó mở miệng nhắc nhở nàng, nói chuyện trước động động đầu óc, chính mình cái gì tình cảnh còn không biết sao. Phóng thông minh điểm nhi, yếu điểm có thể bắt được tay thực tế đồ vật mới là đứng đắn. Cố Thanh Trúc ghi rằng thái độ không tốt, nhưng là nói chuyện nội dung lại là vì Cố Ngọc sao tốt, một người tao ngộ không thuận, không quan hệ, không nói một chút tính tình không có, nhưng ít ra muốn xem Thanh tình thế, bắt lấy có khả năng giúp được chính mình cơ hội, một mặt đề những cái đó căn bản không có khả năng thực hiện yêu cầu, không có nửa điểm ý nghĩa, ngược lại sẽ làm cơ hội mất đi. Cố Ngọc Giao chịu đựng tức giận, liên tiếp thở dốc vài hạ sau, mới đối Cố Thanh Trúc duỗi tay. Vậy nhiều cấp điểm bạc, Cố Thanh Trúc xoay người nhìn Cố Ngọc Giao chậm rãi đến gần, đem chính mình bên hông túi tiền kéo xuống tới, vứt cho Cố Ngọc Giao thấp giọng nói câu. Tỉnh điểm, Cố Ngọc Giao đem túi tiền mở ra, đem bên trong mấy chương 500 mặt trán ngân phiếu đem ra, đếm đếm, cùng sở hữu 6 chương Cố Thanh Trúc cho nàng 3.000 lượng ngân phiếu. Cố Ngọc giao biểu môi, đem ngân phiếu chiết hảo, nhét vào trần thị làm mang đến trong bao quần áo, đem tay nải tàng tới rồi bình phong mặt sau tủ quần áo bên trong. Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cừ rời đi hạ ra, ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa, Hồng Cừ lòng còn sợ hãi. Tiểu thư, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta nhiều sợ ngài sẽ đem ta lưu tại hạ ra nha. Cố Thanh Trúc đẩy ra màn xe ra bên ngoài nhìn lại thuận miệng đắp, sao có thể ngươi với ta mà nói so nàng quan trọng nhiều. Hồng Cừ nghe xong nhà mình tiểu thư nói, lập tức cười nở hoa, bắt lấy Cố Thanh Trúc cánh tay, tỏ lòng trung thành tiểu thư, ngài thật tốt. Nô tỳ nhất sinh nhất thế đều đi theo ngài, ngài gả chồng nô tỳ cũng đi theo. Hồng Cừ thình lình xảy ra ân cần, làm Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn nàng một cái, buông rèm xe xuống, đem chính mình cánh tay từ Hồng Cừ trong tay rút ra, ai nói ta gả chồng muốn mang ngươi cùng nhau. Ngươi liền lưu tại Cố gia bái. Đi theo lão phu nhân, lão phu nhân xem ở ta trên mặt chỉ định đến cho ngươi an bài cái thanh nhàn sai sự. Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm hồng cừ cố ý nói như vậy, hồng cừ miệng càng đô càng cao cố Thanh Trúc xem ở trong mắt duỗi tay ở nàng trên trán bắn một chút. Liền biết ngươi không thành thật, chỗ nào là muốn đi theo ta gà chồng A, rõ ràng chính là muốn đi tìm người nào đó đi. Lần trước Chu Lục ra rời đi nhân ân đường. Hồng Cừ cùng hai người bọn họ ở bên ngoài nói thật dài thời gian nói, cô gái nhỏ này tất nhiên biết Chu Lục gia hiện tại ở thế kỷ Huyên làm việc cho nên mới như vậy trung tâm muốn đi theo bên người nàng. Hồng Cừ bị Cố Thanh Trúc phạch Trần Tâm Tư, có chút ngượng ngùng, tiểu thư, nhìn thấu không nói toạc cũng là một loại hàm dưỡng. Nói nữa, nô tỳ nhỏ liền hầu hạ ngài, nói là nô tỳ chính là đối nô tỳ tới nói, ngài chính là người nhà của ta, ngài đi chỗ nào, nô tỳ đi chỗ nào cùng những người khác không quan hệ. Xem nàng nóng lòng biểu chân thành bộ dáng, cố thanh trúc không cấm bật cười, hồng cừ cho rằng nàng không tin, dơ lên cao tay phải, chuẩn bị thề, còn không có mở miệng, chạy chung xe ngựa liền bỗng nhiên dừng lại, xa phu lão lưu ở bên ngoài hô to một tiếng, các ngươi người nào, ngăn đón lộ làm cái gì? Hồng cừ đem màn xe xốc lên, hỏi lão lưu làm sao vậy? Này ngõ nhỏ ngày thường thanh tĩnh không có gì người, lại là về cố gia nhất định phải đi qua chi lộ. Không biết một đám người ngăn đón xe ngựa người đi vào che chờ tiểu thư? Bọn họ nhìn không đúng a." Lão Lưu nói xong, liền nhảy xuống xe ngựa dùng roi ngựa chỉ vào kia năm sáu cái đột nhiên hướng xe ngựa dựa lại đây, người đang làm gì? Chạy nhanh tránh ra." Nói chuyện, lão Lưu liền cho người ta đánh một quyền, năm sáu cá nhân hướng xe ngựa vây lại đây, Hồng Cừ la lên một tiếng a tiểu thư, làm sao bây giờ, những người này những người này. Nhìn như là một đám du côn lưu manh tiểu thư nếu là lạc bọn họ trong tay, nhưng như thế nào được? hồng cư sốt ruột đến không được lấy hết can đảm đối cố thanh trúc nói tiểu thư ta đi dẫn dắt rời đi các nàng chờ lát nữa ngài hướng trái ngược hướng chạy nói xong hồng cư liền xông ra ngoài cố thanh trúc cũng đi theo đi ra xe ngựa năm sáu cá nhân đã là vây quanh ở xe ngựa chung quanh hồng cư căn bản đi không đi xuống nắm lên treo ở cạnh cửa một khác điều roi ngựa đối bọn họ múa may các ngươi cút ngay chúng ta là quan gia các ngươi chọc chúng ta tiểu tâm ăn không hết gói đem đi Cầm đầu người nọ dáng vẻ lưu manh, đem hồng cử trên dưới đánh giá một lần, biết các ngươi là quan gia, có người kêu chúng ta tới bắt các ngươi, không nghĩ tới liền cái nha đầu đều như vậy tiêu chí các huynh đệ hôm nay à. Người nọ lời nói còn chưa nói xong đã bị một cái đồ vật từ chỗ cao nện xuống, một con mắt đều cấp tạp ra huyết ôm đầu thối lui đến mặt sau kêu rên đi. Những người khác hướng lên trên nhìn lại, một cái vĩ ngạn thân ảnh từ đầu tường nhảy xuống tới, bất động thanh sắc tam quyền hai chân liền đem những người này cấp chế phục. Hồng Cừ một đôi mắt thiếu chút nữa liền toát ra ngôi sao tới, nhảy xuống xe ngựa hướng người nọ đi đến, "Lục gia, là ngươi a." Chu Lục gia một thân hắc hồi áo quần ngắn, tóc tất cả thúc với sau đầu tinh thần thực, trên mặt lưu chữ ngắn ngủn tròng râu, tròng râu hoa dâm, càng thêm này trầm ổn khí thế. Đối với Hồng Cừ hoa si giống nhau tiếng la, Chu Lục gia chỉ cảm thấy đau đầu, hắn đều đã cùng nha đầu này nói không biết bao nhiêu lần, nàng chính là nghe không vào dường như. Hắn tuổi này, chọc phải loại này tuổi tiểu cô nương, kỳ thật vẫn là rất muốn mệnh, đánh không được mắng không được còn phải nơi trốn hống. Chu Lục gia đem kia mấy cái du côn lưu manh tay tất cả đều khấu ở bên nhau, trên tay dùng một chút lực, sáu cá nhân liền tất cả đều kêu rên không thôi, hắn trầm giọng hỏi, ai cho các ngươi tới? Ai ra, ai ra, tráng sĩ tha mạng, tha mạng a. Sáu người kêu rên, nói, Chu Lục gia trong tay lại bỏ thêm đem sức lực, ta nói, ta nói, là một cái kêu vương phúc người. Làm chúng ta ở chỗ này ngăn đón này chiếc xe ngựa, làm đem xe ngựa tiểu thư cấp trộp tới ngoài thành, chúng ta cũng không biết hắn muốn làm gì, chúng ta chính là thua tiền, thay người làm việc nhi, tráng sĩ tha chúng ta một cái mệnh đi, tay đều phải phế đi. chu lục ra một cái xoay người, sáu cá nhân bả vai liền tất cả đều bị cởi xuống dưới, cuộn trên mặt đất lăn lộn, đau sắc mặt trắng bệch lão lưu từ xe mặt sau cầm hai bó dây thừng, cùng hồng cừ hai người, đem này sáu cá nhân tất cả đều cấp trói lại lên cố thanh trúc nhìn những người này chu lục gia đi tới hỏi tiên sinh không có việc gì đi ta không có việc gì cố thanh trúc nhìn chu lục gia hỏi may mắn gặp được lục gia bằng không ta nhưng khó đối phó bọn họ cố thanh trúc lại một tay điểm huyệt bản lĩnh đối phó loại này bình thường du côn lưu manh nhiều ít có điểm phần thắng chỉ là bọn hắn người nhiều đối phó lên có chút phiền phức chu lục gia sang sảng cười nơi nào là gặp được chỉ cần ngươi ra cửa ta đều đi theo đâu Nói xong lúc sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Chu Lục Gia lại đội Cố Thanh Trúc thêm vào một câu thế tử phân phó. Đúng rồi, lúc trước ta đã phát ra tín hiệu thế tử ở trong thành tuần thành ước chừng một lát liền đến. Đang nói, hẻm khẩu liền chạy tới một đội tuần thành quan binh cầm đầu cái kia không phải kỳ huyên lại là ai, Cố Thanh Trúc thấy hắn liền đau đầu cũng không thường nhiều giao lưu cùng Chu Lục Gia công đạo một câu. Những người này làm phiền lục ra hỏi rõ ràng ngọn nguồn, phía sau màn chắc chắn có những người khác sai sử ta trước lên xe hồi phủ đi. Cố Thanh Trúc nói xong, liền bỏ lên trên xe ngựa chỉ hy vọng kỳ huyên trước mắt bao người có thể thành thật điểm, đừng cùng nàng quá từ quá mật. Nhưng Cố Thanh Trúc chân trước lên xe, sau lưng một người liền đuổi theo, hắn giáp sắt bạc khôi Cố Thanh Trúc một hồi thân, liền cấp gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Trường 115, thân mình dán hắn lãnh ngạnh khôi giáp cộm có chút không thoải mái, ngươi làm gì nha? Buông ra, từ kỳ huyên trong lòng ngực tránh ra cố thanh trúc liền đối thượng kỳ huyên bị thương ánh mắt có chút không rõ nguyên do, lại hỏi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Kỳ huyên không nói lời nào, cố thanh trúc càng thêm không được tự nhiên, hồi tưởng chính mình vừa rồi nói gì đó, chẳng lẽ thương đến hắn thực tôn? Có thể tưởng tượng tưởng, giống như cũng chưa nói cái gì nha. Cố thanh trúc xoa cánh tay, do dự một lát sau, mới đưa cánh tay đưa đến kỳ huyên trước mặt là cánh tay. Kỳ huyên khẩn trương đem nàng cánh tay nâng lên, không nói hai lời liền phải đi sốc Cố Thanh Trúc ống tay áo tử, dọa Cố Thanh Trúc nhảy dựng, vội vàng rút tay về, làm gì? Nói xong liền đem cánh tay tàng đến phía sau đi, không cho Kỳ huyên lại xem. Kỳ huyên bất đắc dĩ thở dài, ta lại không phải không thấy quá, cho ta nhìn một cái, đỏ không có. Nói muốn đi bắt Cố Thanh Trúc bị Cố Thanh Trúc mau một bước trốn đến một bên, phân rõ giới hạn nói, không có không có, ngươi ngồi qua đi điểm nhi. Lão Lưu đã đem xe ngựa đuổi lên, Hồng Cừ thực rõ ràng là cho bọn họ chế tạo cơ hội, cùng lão Lưu cùng nhau ngồi ở thùng xe bên ngoài, chiếc xe cũng chỉ có Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên hai người, không khí hảo xấu hổ. Thấy Kỳ Huyên vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Cố Thanh Trúc đành phải giải thích ngươi đừng nhìn chằm chằm ta, ta không có việc gì. Chu Lục Gia đuổi tới thật kịp thời, ngươi không phải muốn đi tuần thành sao? Ngụ ý, ngươi muốn đi tuần thành, làm gì cùng ta ngồi xe? Tuy rằng hai người đã thành quá một lần thân, hơn nữa lập tức muốn thành lần thứ hai, chính là cố Thanh Trúc cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, đời trước nằm mơ đều khát cầu cảm tình, này một đời bỗng nhiên không nghĩ muốn. Ta muốn đích thân đưa ngươi trở về mới yên tâm, kỳ huyên đích xá có chút thất bại, thấy Chu Lục ra tín hiệu, hắn biết Thanh Trúc có nguy hiểm từ rất xa địa phương chạy tới, đảo cũng không trông cậy vào nàng cảm động, nhưng ít ra không cần như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài đi. Cố Thanh Trúc quay đầu không nói lời nào, kỳ huyên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát ánh mắt dừng ở nàng tạo thành nắm tay đặt ở đầu gối tay, duỗi tay qua đi phủ lên, cố Thanh Trúc tưởng rút ra, bị hắn gắt gao nhéo, cố Thanh Trúc nộ mục trừng hắn, thậm chí làm tốt chỉ cần hắn lại gần một bước liền dùng kim đâm hắn chuẩn bị, nhưng may mắn kỳ huyên chỉ là bắt tay nàng, cũng không có bước tiếp theo động tác. Hai người ở trong xe ngựa không nói gì, xe ngựa nhảy nhót ba bá, bá, không bao lâu liền đến cố ra cửa. Xe ngựa ngừng lúc sau, kỳ huyên vẫn ngồi ở ngoại sườn không dậy nổi thân, cố thanh trúc muốn chạy cần thiết từ trước mặt hắn chạy qua, hắn không cho khai căn bản đi không được. Tiểu thư thế tử, đã tới rồi. Hồng cừ thanh âm từ xe ngựa ngoại chuyện tới. Cố thanh trúc đáp lại, đã biết. Sau đó nhìn về phía kỳ huyên, kỳ huyên cùng nàng đối diện, thật lâu sau sau, mới chậm rãi mở miệng. Mấy ngày này không có việc gì nói cũng đừng ra cửa, sự tình hôm nay ta sẽ điều tra rõ ràng đón dâu ngày đó ta sẽ sớm chút lại đây công đạo xong này đó lúc sau kỳ huyên đem cố thanh trúc tay buông ra kho người đi ra xe ngựa đỡ cố thanh trúc xuống dưới thật sâu nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát kỳ huyên mới xoay người rời đi cố thanh trúc dùng khóe mắt dư quang nhìn hắn trong chốc lát hít sâu một hơi mới nhấc chân hướng cố ra đi hơn 10 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn Trên cơ bản Cố Thanh Trúc nghe theo Trần Thị phân phó, đi hạ ra Vân An Cố Ngọc Giao lúc sau trở về liền cả ngày vội cái không ngừng. Lại là thí quần áo thí trang dung, lớn đến xuất giá ngày đó lấy cái gì, như thế nào lấy, này đó tất cả đều có chuyên gia tới dạy dỗ. Cứ việc Cố Thanh Trúc đối Trần Thị nói chính mình cũng không cần này đó, nhưng Trần Thị sợ ngày đó làm không tốt như Cố Kiên Trì kêu Cố Thanh Trúc mỗi ngày đều luyện một lần. Cố thu nương mấy ngày này đều ở trong phủ hỗ trợ tần thị bị hưu về sau, cố gia liền không có chủ mẫu cố chi viễn từ ngày ấy cố thanh trúc cùng hắn làm rõ nói khai lúc sau, liền ở trong phòng yên lặng tuy rằng hết bệnh rồi, lại như cũ không muốn ra cửa quản gia cho hắn đưa hôn lễ ngày đó hắn muốn xuyên y phục cố chi viễn đều hứng thu yến yến không muốn thí. Trần thị có chút lo lắng hắn hỏi cố thanh trúc làm sao bây giờ cố thanh trúc chỉ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết cha con hai quan hệ xưa nay không tốt lắm, Trần Thị cũng không hào yêu cầu Cố Thanh Trúc đi thỏa hiệp, nào có làm tiểu nhân đi thỏa hiệp đại đạo lý. Cho nên, Cố Chi Viễn chính mình làm, Trần Thị cũng liền từ hắn đi làm, không xa phản ứng. Cố Thanh học bởi vì cùng ngày muốn cõng Cố Thanh Trúc xuất giá, cho nên có chút quy củ cũng đến trước tiên thích hứng hứng thú bừng bừng luyện ban ngày lúc sau, thậm chí còn có chút chưa đã thèm vui mừng ngồi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh uống trà. Tỷ ta cùng ngày liền như vậy bối ngươi đi ra ngoài, ngươi yên tâm hảo, bảo đảm vững vàng thực. Cố Thanh Học cắn một khối điểm tâm, đối Cố Thanh Trúc vỗ bộ ngực bảo đảm. Cố Thanh Trúc hướng hắn nhìn lại, Cố Thanh Học thấy nàng như vậy, không cấm hỏi, tỷ ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như không rất cao hứng đâu. Cố Thanh Trúc cùng kỳ nguyên việc hôn nhân này, trừ bỏ Cố Thanh Trúc ở ngoài, bên người những người khác đều rất cao hứng. Người mấy ngày này ở bên ngoài có hay không gặp được tống gia người cố thanh trúc nhớ tới chuyện này đối cố thanh học hỏi cố thanh học sừng sốt buông điểm tâm nhỏ giọng hỏi tỉ ngươi sẽ không còn ở nhớ thương họ tống đi cố thanh trúc không nói chuyện xem như cam chịu nàng cùng tống tân thành chi gian vốn dĩ liền không có nói rõ ràng trước một ngày tống tân thành vừa mới mới vừa cùng nàng nói hai người muốn nắm tay thử một lần nhưng bất quá một buổi tối công phu tống tân thành liền thay đổi chủ ý cũng chưa nói ra cái cái gì căn nguyên tới cố thanh trúc có tâm lại đi tống ra tìm hắn nói nhưng lại sợ chính mình nhị độ tới cửa lại cho hắn thêm phiền toái cho nên vẫn luôn nghẹn thẳng đến lập tức nàng liền phải gả chồng mới đối việc này không thể không hỏi kia họ tống có cái gì hào ngươi liền đã chết này tâm đi. Tống Tân Thành đả còn hành, không ở bên ngoài nói bậy, có người hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là chính mình tật xấu, nhưng Tống Tân Thành trong nhà người lại ở bên ngoài nói hưu nói vượn, nói bọn họ tới cửa từ hôn, đều là ngươi không phải. Ta nghe người ta nói vài lần, Tống Tân Thành xem như cái có đảm đương nam nhân, nhưng người nhà của hắn lại chẳng ra gì, điểm này Cố Thanh Trúc là biết đến, bởi vì nếu Tống gia những người khác có thể hơi chút cấp lực một chút nói, Tống Tân Thành sau lại chống đỡ Tống gia cũng sẽ không như vậy vất vả. Ta cố thanh trúc do dự ta tưởng tái kiến hắn vừa thấy. Nàng cùng Tống Tân Thành, nghiêm khắc nói đến, là nàng đi trêu chọc Tống Tân Thành, nàng cho Tống Tân Thành hy vọng chính là ở cuối cùng thời điểm, lại lấy như vậy tàn nhẫn phương thức cướp đoạt sớt mà kệ nói như thế nào, cố thanh trúc đều cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Cố thanh học lại không hiểu, người thấy hắn làm gì nha? Hậu thiên ngươi liền phải thành thân, thấy cũng là bạch thấy, huống chi, ngươi lập tức thân phận bất đồng, nhìn chằm chằm ngươi người biến nhiều, nếu là cho ngươi lại nhìn thấy ngươi đi cùng Tống Tân Thành gặp mặt truyền tới kỳ ra lỗ tai đi, ngươi làm kỳ ra thấy thế nào ngươi? Tam tỷ ở hạ gia quá nhật tử, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng ở kỳ gia quá sao? Cố thanh trúc sùng hít sâu tới bình phục tâm tình, cố thanh học tiếp tục thuyết phục nàng. Ngươi đừng cho là ta là nói chuyện giật gân, cũng đừng cảm thấy chính mình mị lực có bao nhiêu đại kỳ thế tử đối với ngươi hảo, đó là thích ngươi, nhưng cho dù lại thích ngươi cũng sẽ không nguyện ý ngươi cõng hắn đi gặp nam nhân khác. Ngươi tin tưởng ta ta cũng là nam nhân, ta biết nam nhân là cái gì tâm lý. Cố Thanh Trúc nhìn Cố Thanh Học bật cười, ngươi tính cái gì nam nhân? Hoàng Mao tiểu tử một cái. Đối với tỷ tỷ làm thấp đi, Cố Thanh Học cảm thấy rất cần thiết cùng nàng lý luận lý luận ta Hoàng Mao tiểu tử làm sao vậy? Chẳng lẽ ta liền không tính nam nhân? Cùng ta lớn như vậy thời điểm, Lý Thường, Triệu Khải bọn họ đều có thông phòng nha hoàn, loại sự tình này có cái gì hiếm lạ, nam nhân mặc kệ già trẻ đều là một cái đức hạnh. Nói nữa, tỷ ngươi có phải hay không ngốc, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới Tống Tân Thành kia tiểu tử vì cái gì lại đây cùng ngươi từ hôn sao? Hắn buổi sáng từ hôn, kỳ thế tử giữa chưa liền tới cầu hôn, ngốc tử cũng minh bạch. Ngươi còn cố ý đi tìm Tống Tân Thành, chọc kỳ thế tử không cao hứng làm cái gì đâu. Cố Thanh Trúc ngẫm lại cũng cảm thấy hiện tại đi gặp Tống Tân Thành có chút không tốt, nếu là chọc Mao Kỳ Huyên, Kỳ Huyên sẽ không đối nàng thế nào, chính là đối Tống Tân Thành liền không nhất định, đến lúc đó lại liên lụy Tống Tân Thành, Cố Thanh Trúc trong lòng lại nên băn khoăn. "Nghe người khẩu khí này, sau này nếu là Kỳ Huyên khi dễ ta, có thể trông cậy vào ngươi này nhà mẹ đẻ huynh đệ đi giúp ta sao?" Như vậy nhát gan sợ phiền phức, Cố Thanh Trúc cố ý cùng Cố Thanh Học tranh cãi. Cố Thanh Học không phục, nói gì vậy? Ta không cho ngươi thấy tống tân thành là vì ngươi hảo cảm thấy căn bản không cần thiết ngươi hiện tại thấy hắn lại có thể thay đổi cái gì đâu. Ta thừa nhận hắn là cái người thành thật nhưng không chuẩn hắn hiện tại đã đem ngươi đã quên, ngươi lại đi thấy hắn, nhắc nhở hắn ngươi lập tức phải gả người tân lang không phải hắn, này không phải ở hắn ngực dài mối sao. Ngươi cùng kỳ thế từ thành thân về sau, nếu hắn khi dễ ngươi ta khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ đi phía trước hướng. Này phiên nói có chút đạo lý, làm cố thanh trúc nhịn không được nở nụ cười, học đệ đối nàng tâm, nàng biết là cố ý nói như vậy. Đời trước hai người bọn họ quan hệ cũng không hòa hợp, ở biết được kỳ huyên khi dễ cố thanh trúc lúc sau, cố thanh học còn từng vì nàng tìm kỳ huyên náo loạn một hai lần, tuy rằng không khởi cái gì tác dụng, mỗi lần đều bị kỳ huyên cấp đuổi đi, nhưng hắn ít nhất ra mặt, làm cố thanh trúc trong lòng nhiều ít có điểm tự tin, cho nên, nàng một chút không lo lắng, này một đời cố thanh học đối nàng không tốt. Kỳ thật đôi khi ngẫm lại học đệ, Cố Thanh Trúc cũng cảm thấy gả cho kỳ huyên không có gì không tốt dù sao nàng tổng phải gả người, gả cho người khác kỳ huyên không cho, miễn cho hại người khác, nàng chỉ có thể cùng hắn tiếp tục ở bên nhau, trừ bỏ tâm lý có chút không thoải mái ở ngoài, mặt khác chỗ tốt xác thật rất nhiều là được. Trong đó một cái chỗ tốt chính là về học đệ. Học đệ lúc này ở trong thư viện hội khảo thành tích còn tính không tồi tiên sinh nói hắn kỳ thi mùa thu là lúc khảo cái đồng sinh không thành vấn đề, nếu là học đệ muốn học văn nói kia có kỳ huyên ở định có thể vì hắn sáng tạo ra càng tốt điều kiện. Ngay từ đầu, nàng vẫn là tưởng quá ngây thơ rồi, xem nhẹ kỳ huyên quyết tâm, nếu sớm biết như thế cố thanh trúc liền không lăn lộn tống tân thành, hiện tại hảo, lăn lộn xong rồi, nàng đảo phất tay áo rời đi cũng không biết tống tân thành muốn bao lâu mới có thể đi ra đau sót. Trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể hoàn toàn không để ý tới, nếu là không thể gặp mặt nói chuyện, vậy viết phong thư thừ làm học đệ mang đi ra ngoài cho hắn hảo. Nàng ít nhất phải vì kỳ huyên hành động hướng Tống Tân Thành xin lỗi, Tống Tân Thành không nên gặp như vậy đả kích. cố Thanh học lúc này cũng khuyên, không khuyên lại, cố Thanh Trúc đến án thư phía sau, liều loát viết hai trang giấy, đem những việc này viết xuống tới thế kỳ huyên lỗ mãng xin lỗi đồng thời cũng nói cho chính hắn cũng không hận hắn tới từ hôn chuyện này, làm hắn tận lực giải sầu. Chương 116. Gả chồng loại chuyện này, Cố Thanh Trúc là có kinh nghiệm, nếu là gả người khác, có lẽ còn có thể mới mẻ một chút, nhưng lần đầu tiên gả Kỳ Huyên, hồi thứ hai gả vẫn là hắn, đầy mình trang đều là nghiệt duyên này hai chữ, nơi nào còn có cái gì mới mẻ. Nửa đêm lên trang điểm, buổi sáng cũng chỉ có thể ha ha điểm táo đỏ bánh trôi, ngoài miệng thượng trang về sau, liền cái gì đều không thể ăn. Chờ đắp lên khăn toan, cả ngày đều giống cái rối gỗ dường như, bị người nắm đi, bên tai đều là chúc mừng chúc mừng vui mừng lời nói, chính là nhìn không thấy người, nhìn không thấy cảnh nhi. Cố Thanh Trúc buổi sáng cố ý dặn dò Cố Thanh học, làm hắn nhiều chiếu ứng chút trong phụ chuyện này, các nơi phương cần chạy chạy, bởi vì Cố Chi Viễn bị Cố Thanh Trúc đả kích cho tới hôm nay cũng chưa khôi phục lại, ngày hôm qua nàng làm người đi xem hắn, hắn còn nằm ở trong phòng không chịu ra cửa, đưa đi cho hắn thi quần áo, đến nay treo ở chỗ cũ không nhúc nhích quá. Tuy rằng cố Thanh Trúc cũng không thực chờ mong cùng kỳ huyên hôn lễ, nhưng là cố gia hiện giờ phong vũ phiêu diêu trong khoảng thời gian ngắn ra không ít chuyện. Cố Ngọc Giao thành thân ngày đó tần thị bị hưu bỏ ra cửa, bất quá một tháng công phu, đến phiên nàng xuất giá, lúc này tới cửa thân thích khẳng định phải đối tần thị sự tình nhiều hơn hỏi ý, không khỏi tạo thành càng ác liệt ảnh hưởng, vẫn là muốn nhiều nhìn chằm chằm chút tương đối tốt. Cố Thanh Trúc hồ hồng cử lại đây, ở nàng bên tai dặn dò, đi theo tứ thiếu gia nói, thân tích nhóm chi gian chú ý cọ sát chẳng phân biệt cao thấp tất cả đều đến chiêu đãi hào. Hồng cử lĩnh mệnh đi xuống, cố Thanh Trúc quay đầu lại, nhìn trong gương chính mình, trang dung đã không sai biệt lắm, cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng, cũng không có kém nhiều ít, chẳng qua tâm cảnh lại hoàn toàn bất đồng, đời trước nàng xuất giá kia hai ngày cơ hồ không có chợp mắt kích động thành thúc thành thúc ngủ không được khi đó kỳ huyên ở nàng trong lòng vị trí nhưng cao nhưng cao giống như là bầu trời cao không thể phàn trích tiên cư nhiên bị nàng duỗi tay trích tới rồi trong lòng ngực khi đó nàng âm thầm ở trong lòng mặt thề, sau này nhất định phải đối kỳ huyên thực hảo thực hảo mặc kệ làm cái gì đều đem hắn bãi ở đệ nhất vị muốn hầu hạ hắn cả đời thế hắn sinh nhi dục nữ chính là hôm nay đâu trừ bỏ phiền muộn ở ngoài vẫn là phiền muộn Một cái hố rớt hai lần cũng không biết lúc này có thể hay không chết già. Đều do nàng, không có dũng khí, nói là thà chết không gà, cũng thật tới rồi kia mấu chốt nhi thượng kỳ huyên còn chưa nói lấy chết tương bức, chỉ nói một ít đối bên người nàng người bất lợi nói, nàng liền ngoan ngoãn thức vũ khí đầu hàng, không dám cùng hắn cứng đối cứng thượng, mấu chốt vẫn là nàng không thể nhẫn tâm, muốn thật không nghĩ gà, một đao lao cổ cũng liền đi qua vẫn là không có hàn phải chết phản kháng quyết tâm a hồng cừ đi ra ngoài một lát liền đã trở lại nói cho cố thanh trúc một cái ngoài ý liệu tin tức tiểu thư bá gia ra tới tại tiền viện tiếp đón khách khứa đâu cố thanh trúc đang ở điểm móng tay nghe nói cố chi viễn ra tới đích xác thực kinh ngạc nếu mày hoài nghi cố chi viễn có phải hay không muốn làm chút cái gì Nàng ngày đó nói, nói đích xác thực tướng đương trọng, là ôm không nghĩ cùng cố chi viễn lại nhiều lui tới phương hướng đi nói, một chút đều không có bận tâm hắn mặt mũi, cố chi viễn vẫn luôn tránh ở trong phòng bị chịu đả kích. Cái này phản ứng là cố thanh trúc dự đoán đến, nhưng hắn đột nhiên ra tới còn ra mặt tiếp đón khách khứa, khiến cho cố thanh trúc có chút khó có thể lý giải. Bên ngoài pháo thanh truyền tiến vào, đây là kỳ ra tới đón thần ý tứ hỉ nương nhóm ở bên cạnh nói một tiếng đại hỉ liền đem đã sớm chuẩn bị tốt khay cầm lại đây khay là một khối đỏ thẫm lụa biên giác đều kết đồng tâm kết cố thu nương cùng ngô mama đi vào cố thanh trúc phía sau nhìn trong gương cố thanh trúc cố thu nương nói thanh trúc a tân lang tới đón hôn chúng ta đến đắp lên khăn voan cố thanh trúc gật gật đầu ngô mama hỏi trang điểm hỉ nương đều chuẩn bị cho tốt sao tất cả đều hảo mama yên tâm Được đến Hỉ nương khẳng định trả lời về sau, Ngô Ma Ma mới dương mắt đem trong gương Cố Thanh trúc cẩn thận đánh giá vài mắt, xác định trang dung thượng không có gì vấn đề lúc sau, mới hàm chứa lệ quang, làm bọn nha hoàn đỡ Cố Thanh trúc ngồi vào hỉ trên giường, từ Cố Thu nương tự mình cho nàng đắp lên khăn voan, phối hợp Hỉ nương ở bên tai nói vài câu cát tường nói nhi. Lửa đỏ khăn van cái hạ lúc sau, đem cố Thanh Trúc sở hữu tầm mắt đều cấp che khuất nàng đưa gà tì muội là tống cẩm như cùng cố ra dòng bên một vị thị thị kêu cố như ý ở cố Thanh Trúc ra cửa trước, hai người liền bồi nàng ngồi ở hỉ trong phòng. Kỳ ra đón dâu đội ngũ thập phần to lớn kèn xô na thổi rung trời vang, phối hợp kia một đường đi tới pháo thanh, hấp dẫn quanh thân bá tánh chú mục. Kỳ huyên hỉ bào thân, mặt như quan ngọc sắc nếu xuân sơn, cao tòa lưng ngựa phía trên, cũng có thể nhìn ra này cực cao vóc người, đúng như kia giống như trích tiên, thần thái nội liễm, dẫn tới trên đường đại cô nương tiểu tức phụ tranh nhau truy xem, âm thầm hâm mộ kia tân nương tử hào phúc khí tân lang quan như vậy tuấn nhã, vô song, phong thái như nghi tới rồi cố gia trước cửa kỳ huyên xoay người xuống ngựa càng là tuấn giật bất phàm đứng ở chỗ đó như tùng như bách tú kỳ tiêu túc dung mạo sinh cực hảo lại là này hỉ khí dương dương hóa trang cố gia những cái đó chuyên môn ra tới xem tân lang quan nhi các tân khách tất cả đều khen không dứt miệng những cái đó từ trước chưa thấy qua kỳ huyên nữ tử toàn vì này kinh diễm khuyên đảo quái đến thế nhân đều nói võ an hầu phù thế tử có một không hai kinh thành như vậy xuất sắc tư dung phóng nhãn toàn bộ kinh thành xác thật không có cái nào có thể so sánh thượng Nhưng như vậy xuất sắc nam từ cương nhiên coi trọng cố gia kia tang mẫu chi nữ, còn tố có hãn danh bên ngoài cố gia nhị tiểu thư cố thanh trúc này nói như thế nào đâu, thật là cá nhân tạo hóa, không phục không được. Cố chi viễn xuyên cũng thực vui mừng, bị bệnh hơn một tháng, hôm nay là hắn ngày đầu tiên ra tới, trên mặt còn mang theo thần sắc có bệnh, bất qua tinh thần cũng không tệ lắm bộ dáng, trên mặt treo hiền lành cười, đem kỳ huyên nghênh vào cửa kỳ huyên vào cửa lúc sau cố thanh trúc liền bị người đỡ đi ra hỉ phòng cố thanh trúc nhìn không tới con đường phía trước cũng không biết chung quanh có người nào ở chỉ biết nghe theo bên cạnh hỉ bà từ phân phó đi rốt cuộc đi vào hỉ đường phía trên nàng thấy một đội ám văn tạo ủng liền biết tới rồi địa phương kỳ huyên một bàn tay cố ý duỗi đến cố thanh trúc khăn van phía dưới lung lay hai hoàng cố thanh trúc nhìn trướng mắt liền duỗi tay đánh hắn vừa lúc bị kỳ huyên bắt lấy trên tay hơi chút dùng sức liền đem cố thanh trúc kéo đến hắn bên cạnh Vẫn luôn đi theo cố Thanh Trúc tống cẩm như cùng cố như ý lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến kỳ huyên, thấy hắn đi tới, hai người tất cả đều bấn trụ hồ hấp, không dám động thẳng đến cố Thanh Trúc bị kỳ huyên dắt đi, các nàng mới có sở giác. Tống cẩm như hơi sự thu liễm tâm thần, âm thầm líu lưỡi, nàng từ trước nhưng thật ra xa xa gặp qua võ an hầu thế tử, biết hắn sinh không tồi, nhưng như vậy gần gũi xem còn chưa từng có quá thật không nghĩ tới, kỳ huyên so nàng trong tưởng tượng còn muốn tuấn Mỹ, trường mi tuấn mục mắt nếu sao trời, khóe miệng câu lấy một mặt xung động lòng người cười, ngay cả đã từng nàng trong lòng đệ nhất công tử hạ thiệu cảnh ở kỳ huyên trước mặt đều phải sau này đẩy vài cái cấp bậc. Như vậy tốt dung mạo như vậy tốt xuất thân, hắn như thế nào liền luần quần trong lòng, cưới cố Thanh Trúc đâu. Tống cầm như nhìn Kỳ Huyên, ở trong lòng Phạm nói thầm càng thêm hâm mộ cố Thanh Trúc vận khí. Kỳ Huyên nắm cố Thanh Trúc tay, dựa theo hỉ nội đường hô lên phân phó, đối cố Chi Viễn quỳ xuống dập đầu lại ba cách. Cố Chi Viễn tự mình tiến lên đưa bọn họ đỡ lên, vỗ vỗ Kỳ Huyên bả vai, nói. Ta là cái người hồ đồ. Hư trường đến lớn như vậy tuổi, trên thực tế lại cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không làm thành, làm thê nhi đi theo ta không quá mấy ngày ngày lành, sau này ta nữ nhi liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối nàng, kính nàng ái nàng. cố Thanh Trúc đỉnh khăn voan, nghe thấy cô Chi Viễn như vậy đối kỳ huyên nói chuyện trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng chẳng lẽ là nghe lầm cố Chi Viễn như thế nào sẽ thừa nhận hắn cái gì đều không nhiều lắm khổ sở cái gì cũng chưa làm thành đâu. Hắn như vậy tự cho là đúng một người, lại như thế nào nói ra loại này lời nói đâu. Nhạc phụ yên tâm ta cuộc đời này quyết không phụ nàng, chắc chắn kính nàng ái nàng như lúc ban đầu tuyệt không làm nàng đi theo ta chịu nửa điểm ủy khuất. Đây là kỳ huyên nói, lệnh ở đây tất cả mọi người vì này động dung. Này cố thanh trúc đời trước rốt cuộc là làm cái gì chuyện tốt cư nhiên cho nàng tìm được kỳ huyên như vậy một cái từ trong ra ngoài chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tướng công. Cố Chi Viễn gật đầu, ngược lại nhìn về phía đỉnh khăn Van, Cố Thanh Trúc dạo bước đi vào nàng trước mặt, đem Cố Thanh Trúc một bàn tay nắm lên, nắm ở lòng bàn tay Cố Thanh Trúc ở khăn Van Hà có thể thấy hai người dao nắm tay, trong lòng buồn bực cực kỳ, mấy ngày Cố Chi Viễn thập phần khác thường. Thanh Trúc, thỉnh ngươi tha thứ vi phụ. Vi phụ từ trước hồ đồ thấy không rõ chính mình trên người sai lầm, trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đem ngươi nương trên đời khi sự tình lan qua lộn lại tưởng, ngươi nương là cái hảo nữ nhân, ngươi cũng là cái hảo hài tử, vi phụ từ trước trách oan các ngươi, thỉnh ngươi tha thứ vi phụ. Ta thực hối hận, không có sớm một chút tỉnh ngộ lại đây, ngươi hôm nay liền phải thành thân, lập tức liền biến thành nhà người khác tức phụ cha chúc các ngươi bạch đầu giai lão hôm nay liền không nhiều lắm ngôn đi cấp tổ mẫu khái cái đầu liền ra cửa đi ngàn vạn đừng lầm giờ lành cố chi Viễn hôm nay đâu chỉ là khác thường quả thực có thể dùng thác loạn tới hình dung cố thanh trúc đỉnh khăn van nhìn không thấy cố chi Viễn nói những lời này khi biểu tình cho nên không biết hắn là thật sự tỉnh ngộ vẫn là ở diễn trò kỳ huyên lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi đi đến trần thị ngồi địa phương dưới chân phóng hảo đệm hương bồ hai người cùng cùng kính kính cấp trần thị dập đầu trần thị như là ở khóc vội vàng giơ tay làm hai người lên Không có nói quá nhiều nói, sợ cảm xúc khống chế không được cố thanh trúc nghe Trần Thị hơi mang giọng mũi thanh âm, nước mắt cũng nhịn không được ở hốc mắt đào quanh, muốn nói trong nhà này nàng nhất xá không dưới, trừ bỏ học đệ, chính là tổ mẫu Trần Thị. Mẫu thân qua đời về sau, chính là Trần Thị quản nàng nhiều nhất, Trần Thị là cái khai sáng tổ mẫu, nàng tuy không có gì đại tài làm, nhưng là nàng nguyện ý làm bọn nhỏ đều quá chính mình thích sinh hoạt, sẽ không quá nhiều hạn chế, liền giống như cố Thanh Trúc cùng nàng nói chính mình thường mở y quán, nếu là người khác ra tổ mẫu, là vạn không có khả năng đáp ứng, dù sao cũng là nữ hài từ ra tổng bên ngoài xuất đầu lộ diện, ảnh hưởng không tốt nhưng Trần Thị lại chưa từng cấm nàng, thậm chí tẫn nàng cố gắng lớn nhất cho duy trì. Có như vậy tù mẫu ở, đối cố gia cùng cố Thanh Trúc mà nói là hiếm có phúc khí. Kỳ huyên cũng như là đối cố chi viễn như vậy, đối Trần Thị nói một ít bảo đảm đối cố Thanh Trúc tốt lời nói, Trần Thị tài lực hơi dài sầu Đối trong nhà trường bối dập đầu hành lễ lúc sau, liền muốn thượng kiệu hoa cố Thanh học đứng ở dưới bậc thang, đối cố Thanh Trúc nói tỷ người yên tâm bỏ ta có sức lực. Hai cái hỉ bà tử đem cố thanh trúc đỡ bò tới rồi cố thanh học trên lưng, cố thanh trúc bò thượng đệ đệ lưng mới phát hiện nguyên lai học đệ không biết khi nào, đã sinh ra như vậy rộng lớn bả vai, liền tính cõng nàng hành tẩu cũng không rác quá nhiều gánh nặng. Nhớ tới đời trước hào chút sự tình, cố thanh trúc nước mắt không tự giác liền nhỏ giọt xuống dưới. Tuy rằng cùng đời trước quá trình không sai biệt lắm, chính là này một đời, nàng nói cái gì đều sẽ không làm chính mình cùng cố ra rơi vào đời trước bi thảm kết cục. Vận mệnh càng là nhấp nhô, nàng liền càng phải đem nhật thử quá hảo, không uổng công trở về này một chuyến. Trường 117, bị đệ đệ đưa lên kiệu hoa cố thanh trúc lặng lẽ vén rèm cùng khăn voan lên, từ khe hở nhìn thoáng ra bên ngoài, kỳ huyên đưa lưng về phía nàng, cùng kính đối đưa ra môn cố chi viễn cùng cố thanh học chắp tay chắp tay thi lễ, sau đó xoay người lên ngựa. Tiếng pháo nổ cùng thanh âm kèn tỏa nột đồng thời vang lên, kiệu tám người nâng chậm rãi đứng dậy, toàn bộ đường phố hai bên đều đứng đầy người, đối kỳ ra như vậy cao điệu đón dâu lời bình thảo luận. Cố thanh trúc hít sâu một hơi, nỗ lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Lập tức nàng liền phải trở lại cách kia sinh sống mười mấy năm, so cố gia còn lệnh nàng quen thuộc võ an hầu phủ ngày mai là có thể nhìn thấy những cái đó quen thuộc gương mặt võ an hầu kỳ chính dương hầu phu nhân vân thị kỳ huyên đệ đệ kỳ thần muội muội kỳ vân chi, còn có một ít thứ đệ thứ muội kỳ chính dương tập thức lúc sau vẫn chưa muốn kỳ gia phân ra cho nên kỳ gia nhị phòng tam phòng đến nay vẫn ở tại hầu phủ bên trong chẳng qua trụ chính là phía tây cùng phía đông có một tường chi cách những người này tất cả đều là cố thanh trúc đánh quá giao tế, rốt cuộc nàng ở kỳ gia chủ yếu sự tình chính là cùng bọn họ giao tiếp, nàng như vậy thân phận giả tiến kỳ gia nhiều người không phục có rất nhiều người đỏ mắt, cho nên bắt đầu hai năm cố thanh trúc chỉ ứng phó những người này liền đủ nàng bận trước bận sau, mà này một đời nàng nhưng không nghĩ lại qua cái loại này sứt đầu mẻ chán. Bận trước bận sau nhật tử, đời trước nàng nóng lòng lấy lòng kỳ huyên, bởi vậy không dám đắc tội kỳ ra người thế cho nên bó tay bó chân, này một đời nàng chỉ nghĩ quá một chút thư thái nhật tử, một ít không hề tương quan người, nàng cũng sẽ không lại miễn cưỡng chính mình đi ứng phó rồi ái như thế nào như thế nào, kỳ huyên nếu là chịu không nổi, đại nhưng đem nàng hiu, nàng còn có thể là cái tự do. Tóm lại, như thế nào sảng khoái như thế nào tới, sống lại một đời tuyệt không lại ủy khuất chính mình là được rồi. Đón dâu đội ngũ một đường diễn tấu sáo và chống đi tới Võ An hầu phủ, Cố Kiệu rơi xuống đất lúc sau, Kỳ Huyên xoay người xuống ngựa liền tới đến Cố Kiệu trước, Cố Thanh Trúc ở bên trong kiệu nghe thấy hì bà tử hô, thế tử không thể còn không có đá kiệu môn đâu. Muốn trấn phu cương, Kỳ Huyên không nghe, chỉ lập tức xốc lên kiệu môn, hãy còn nói ta không cần phu cương, Thanh Trúc xuống dưới, ta cõng ngươi. Nói xong, Kỳ Huyên liền xoay người, cong ở Cố Thanh Trúc trước người, Cố Thanh Trúc vỗ vỗ hắn, ngươi đừng náo loạn ấn quy củ tới. Kỳ huyên không thèm để ý, lôi kéo cố thanh trúc tay liền đem nàng kéo đến chính mình trên lưng, hỉ bà tử ở phía sau nôn nóng đi theo, hồ thế tử, buông, nên các bà tử bối. Không thể trực tiếp đi vào, đến vượt chậu than A. Mau mau mau, chậu than điểm thưởng, tân nương tử xuống dưới vượt chậu than, đốt lửa bồn người cho rằng tân lang quan nhi đã kiệu môn chờ bước đi phải tốn một chút thời gian. Không nghĩ tới nhà mình thế tử đem thân nương từ bối liền đi, hoàn toàn không màng những cái đó dân gian cái gọi là chấn phu cương bước đi, canh giữ ở cạnh cửa hạ nhân hơi sững sờ, liền chậu than đều đã quên điểm cho nên hì bà tử mới ở đâu kêu. cố Thanh Trúc ở kỳ huyên sau lưng, có chút sốt ruột kỳ huyên, người phóng ta xuống dưới. Nào có người vào cửa không vượt chậu than, nghe được cố Thanh Trúc nói như vậy lúc sau kỳ huyên mới dừng lại bước chân. Ở cửa đứng yên, đem cố thanh trúc từ trên lưng buông xuống, hỉ bà tử ở bên cạnh lại nhảy, nói đều là tân nương tử không mang theo đen đuổi vào cửa linh tinh ngôn ngữ, còn chưa nói xong, kỳ huyên liền đem cố thanh trúc cấp hoàng ôm dựng lên, không kiên nhẫn đánh gãy hỉ bà tử, nói, được rồi, đừng nói nữa, phu thê vốn là nhất thể, như thế nào sẽ chỉ có yêu cầu thê tử làm này làm kia quy định, chậu than hai chúng ta cùng nhau vượt. Kỳ huyên trong lời nói cái gọi là cùng nhau vượt kỳ thật chính là hắn ôm cố thanh trúc vượt đem chung quanh các tân khách tất cả đều xem trợn tròn mắt đây là cái gì thành thân tập tục như thế nào cùng nhà khác không quá giống nhau đâu. Cố thanh trúc ở kỳ huyên trên tay không dám động chỉ phải hoàn kỳ huyên cổ tựa hồ cảm giác được dưới thân một trận nhiệt khí phịch mà thượng kỳ huyên thật ôm nàng ở chậu than thượng vượt qua sau đó liền hoành ôm nàng bước đi như bay trực tiếp hướng hỉ đường chạy đi. Tống cẩm như cùng cố như ý này hai cái đưa gà cô nương tất cả đều bị võ an hầu thế tử đón dâu tư thế cấp dọa tới rồi, nào có người như vậy kiệu môn không đá, phu cương không phấn chấn, ngay cả tân nương tử đều là chính hắn khom lưng bối vào cửa, như vậy cách làm nếu ở nhà khác còn không được cấp nhà chồng mắng chết này kỳ thế tử là một chút không để bụng nhà mình ngược lại đem cố thanh trúc nơi trốn phủng ở lòng bàn tay. Hai người trong lòng rất là chua sót, đặc biệt là tống cẩm như trong lòng đệ mấy trăm lần đặt câu hỏi, nàng cố thanh trúc rốt cuộc làm chuyện tốt gì cư nhiên cho nàng đụng phải lớn như vậy vận may. Kỳ huyên lớn lên hảo, xuất thân cũng tốt như vậy cư nhiên đối thê từ còn mọi cách yêu quý tầm thường nam nhân chỉ cần có một chỗ hảo, liền đã chọn đủ làm nữ từ cam tâm tình nguyện gà cho. Mắt thấy kỳ huyên đem cố thanh trúc ôm đi hỉ đường, hỉ các bà tử ngược lại thúc giục các nàng hai, hai vị tiểu thư, mau chút đi, đi chậm, không chuẩn thế tử liền đường đều bái hào. Các người đến bồi tân nương tử đi hỉ trong phòng đâu. Xác thật y theo kỳ huyên tốc độ, hoàn toàn có khả năng đem cố thanh trúc buông liền phu thê đối bái, sau đó đưa vào động phòng. Gặp qua cấp chưa thấy qua hắn như vậy cấp, nhưng hai người tới rồi hỉ đường phía trên mới phát hiện. Kỳ huyên một sửa ở cửa kia gấp không chờ nổi bộ dáng, cùng cố thanh trúc song song đứng thẳng ở hỉ đường Trung ương, võ an hầu kỳ chính dương cùng thê tử vân thị cao tòa cao đường phía trên kỳ huyên đem một ly trà đưa tới cố thanh trúc trong tay, sau đó chính mình xoay người lấy một khác ly, hai người trước quỳ trên mặt đất cấp võ an hầu vợ chồng kính trà. Cố thanh trúc hiện tại trên đầu đỉnh khăn voan, nhìn không thấy dung mạo, võ an hầu vợ chồng chỉ có thể từ con dâu dáng người tới xem tứ chi thon dài. Hẹp vai eo nhỏ, hành tẩu khi dáng vẻ muôn vàn, có thể thấy được xác thật là cái hiếm có mỹ nhân. Vân thị tuy rằng tiếp nhận tức phụ trà, nhưng tâm lý không thượng không hạ, sợ nhi tử bị một cái hồ ly tinh cấp câu đi rồi linh hồn nhỏ bé, tương lai hồ ly tinh nghênh ngang vào nhà trong nhà đem không còn ngày bình yên. Kính trà lúc sau, hai người mới đứng dậy, chờ đến giờ lành đến, ngâm sướng người liền khai thanh. Nhất bái thiên địa, kỳ huyên lôi kéo Cố Thanh trúc xoay người, mang theo nàng quỳ xuống dập đầu. Cố Thanh Trúc cảm thấy giờ này khác này, phảng phất cùng đời trước trọng điệp, mà cùng đời trước không lắm tương đồng chính là kỳ huyên thái độ, từ trước kỳ huyên đối nàng kính nhi viễn chi, có thể không đụng tới nàng liền không đụng tới nàng, nhưng hiện tại Cố Thanh Trúc mỗi một lần xoay người, dịch bước đều có thể cảm giác ra kỳ huyên dẫn đường, không thể nói không đề bụng. Nhị bái cao đường, đã lại cao đường, nàng đó là kỳ gia người. phu thê đối bái, hai vợ chồng bái hạ từ nay về sau, kỳ huyên liền lại thành nàng phu. Kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng, cố Thanh Trúc chăm vị trần tạp trong tay tuy rằng cầm hồng lụa, nhưng kỳ huyên lại kẹp hồng lụa đem nàng trực tiếp sắt mang theo nàng hướng hắn nơi thương lan cư đi, kỳ ra lộ cố Thanh Trúc liền tính là nhắm mắt lại cũng nhận được cho nên tuy rằng đỉnh khăn van nàng như cũng có thể thập phần trôi chạy đi theo kỳ huyên nện bước đi phía trước đi, nên chuyển biến địa phương tuyệt không hôn đầu thế cho nên hai cái tân nhân nắm tay đi tốc độ so phía sau một loại đi theo hỉ nương còn muốn mau thượng rất nhiều chuyện cũ từng màn chui vào cố thanh trúc trong đầu bao gồm nàng đời trước đem ra tài tan hết đem võ an hầu phủ từ trên xuống dưới mấy trăm người tất cả đều an trí hảo chờ đến kỳ huyên hình mãn ra tới lúc sau võ an hầu phủ liền bị niêm phong bọn họ hai người ngồi trên một chiếc thập phần sứt sẹo thanh bồng tiểu xe ngựa xe ngựa nhỏ đến cái gì trình độ nhỏ đến kỳ huyên này vóc người ở bên trong liền xoay người đều khó khăn càng là tiếp cận thương lan cư cố thanh trúc liền đi càng chậm đời trước nàng ở thương lan cư trung vượt qua những cái đó khổ nhật từ như cũ rõ ràng trước mắt nhưng nàng hiện tại cư nhiên còn muốn tự ngược trở lại nơi này kỳ huyên tựa hồ cảm giác được cố thanh trúc trần trờ trên tay sức lực thoáng tăng thêm ở cố thanh trúc bên tai nói mau tới rồi kỳ huyên thanh âm đem cố thanh trúc suy nghĩ cấp kéo lại thu liễm tâm thần tùy hắn đi vào chuyện cũ vui vẻ cũng hảo Không vui cũng thế, hiện tại tưởng lại nhiều cũng chưa dùng, nàng đã là lại nhập kỳ ra môn, hối hận cũng không còn kịp rồi. Kỳ huyên tự mình đem cố thanh trúc lãnh nhập hỉ phòng, đỡ nàng ngồi ở mép dương thượng, nhẹ giọng nói. Ta hiện tại liền tới chọn khăn van, đợi chút ngươi đem này một thân siêm y thay đổi, đổi điểm nhẹ nhàng, ta buổi tối nhất định sớm một chút trở về. Cố thanh trúc nhíu mày, giữ chặt kỳ huyên ống tay áo, hiện tại chọn. Vui đùa cái gì vậy? Hiện tại liền buổi trưa cũng chưa quá, nếu thật cho hắn chọn khăn van, kia ngày mai đánh giá nàng lại nên trở thành mọi người trà dư tử hậu đề tài tân nương tử làm ra vẻ đến tận đây, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, cuối cùng tổng hội nói thành nàng không phải. Người nên làm gì làm gì, đừng tổng nghĩ phá hư quy củ được không? Cố Thanh trúc ý đồ thuyết phục Kỳ Huyên, nhưng Kỳ Huyên lại không nghe, làm hỉ nương đem đòn cân đều cầm lại đây, mấy cái hầu hạ hỉ bà tử đã mồ hôi đầy đầu, sôi nổi nhào lên tới ngăn trở. Thế thử, này nhưng ngàn vạn không được giờ lành còn chưa tới đâu. Kỳ huyên lại kiên trì, giờ lành một ngày có rất nhiều ta nói hiện tại chính là giờ lành các ngươi chỉ lo giúp đỡ làm đó là nếu có vấn đề ta một người chịu trách nhiệm. Kỳ huyên nói ở hỉ các bà tử trước mặt tự nhiên là hữu hiệu các nàng là tới chỉ đạo tân nhân thành thân bước đi, nhưng cụ thể như thế nào tới còn phải nghe tân nhân chính mình, tân lang quan nhi cố ý cấp tân nương từ thể diện sủng đến liền phu cương đều không phấn chấn, chính hắn đều không đề bụng, bên cạnh này đó người ngoài cuộc còn có cái gì cũng may chăng đâu. Một cây cân đem cố thanh trúc khăn quan đẩy ra, lộ ra nội bộ tinh xảo khuôn mặt, hỉ trong phòng kỳ gia hỉ các bà tử thấy tân nương tử sinh như vậy mỹ mạo, trong lòng mới hiểu được lại đây. Vì cái gì nhà mình thế tử có thể đem người sủng như vậy vô pháp vô thiên, không còn có so này càng xinh đẹp thân nương tử, da như ngưng chi, mặt mày như họa, một đôi mắt hắc bạch phân minh, trong sáng thanh triệt như là có thể nói ngập nước, hướng nhân thân thượng liếc liếc mắt một cái, tựa hồ đều có thể tô rớt người xương cốt, như thế tuyệt sắc trước mặt, thế tử cầm giữ không được ngược lại như là hàn là. Kỳ Huyên đem khăn voan đẩy ra, ánh mắt liền bị khăn voan sau mỹ lệ khuôn mặt hấp dẫn chủ. Hắn thanh trúc như vậy Mỹ, mặc vào áo cưới nàng, phảng phất một đoàn ngọn lửa từ kỳ huyên đôi mắt đốt tới trái tim, hắn hận không thể hiện tại liền đem tất cả mọi người đuổi ra đi, không nghĩ để cho người khác thấy hắn thanh trúc, thanh trúc mỹ lệ, chỉ có thể cho hắn một người xem. Cố Thanh trúc có chút bất đắc dĩ, kỳ huyên lớn mật hành động, đã làm trong phòng người tất cả đều mắt choáng váng, các nàng kinh ngạc nhìn chính mình, phảng phất chưa thấy qua tân nương tử dường như, bất quá cũng không trách các nàng kinh ngạc, nhà ai tân nương tử là buổi trưa còn chưa tới, liền cấp trượng phu sốc khăn voan. Không tiếng động thở dài, cố thanh chúc cảm thấy chính mình hồ ly tinh thanh danh từ nay về sau tất nhiên xem như chứng thực. Người khác sẽ không nói kỳ huyên như thế nào, chỉ biết nói nàng câu dẫn nam nhân thủ đoạn lợi hại. Cố thanh chúc cảm thấy chính mình quá hoan uổng. Trường 118, Vân Thị ở tiếp đón khách nhân, nghe được thương lan cư người tới bẩm báo sự tình, sắc mặt hơi chút đổi đổi cùng khách khứa nói một tiếng sau, liền vội cấp hướng thương lan cư đi hành lang gấp khúc phía trên đối kia tiến đến báo tin nhi ba từ hỏi như thế nào khăn van hiện tại liền bóc không phải hồ nháo sao hiện tại đứa nhỏ này sao lại thế này vân thị vốn dĩ đối việc hôn nhân này liền không xem trọng thật sự là nhi tử tốc độ quá nhanh mới vừa cùng trong nhà nói muốn cưới nhân gia. Không hai ngày liền chính mình tới cửa cầu hôn đi, xin cưới không trở về nhà trực tiếp bôn hoàng cung, hầu ra đi theo phía sau đi cũng không có thể ngăn cản cư nhiên làm hắn thuyết phục hoàng thượng cùng hoàng hậu cho hắn một phong thánh chỉ cứ như vậy kỳ ra trên dưới chính là tưởng ngăn cản đều không thể, nếu không thể ngăn cản vậy chỉ có thể đem hôn sự xử lý lên. Nhưng vân thị trong lòng cái kia không thoải mái a không nghĩ tới thành thân cùng ngày lại tới như vậy nhất chiêu, này nơi nào là cưới cái cô dâu mới vào cửa căn bản là cưới cái tai họa phiền toái. Nàng chính là nghe người ta nói, này tân nương tử muội tử tháng trước thành thân, thành thân cùng ngày, nàng phụ thân liền đem mẫu thân cấp hưu, đây là nhà nào có thể làm ra tới chuyện này, mà nàng cái kia muội tử cả đi sùng kính hầu phủ, lại liền ba ngày hồi môn cũng chưa làm từ hạ gia truyền ra tới tin tức là tân nương tử đặc biệt không tốt, sùng kính hầu không có biện pháp chỉ có thể từ trong cung cấp tìm cái giáo tập ma ma hồi hạ gia giáo kia tân nương tử quy củ Nhi tử cưới cô nương cũng là cố gia gia tới, nói vậy toàn gia đều là cái dạng này, nàng muội muội đem hạ gia bức thành như vậy, hiện tại này thì thì tới rồi kỳ gia cư nhiên còn có chút làm trầm trọng thêm, vào cửa khi làm nhi tử cho nàng bối xuống dưới, kiệu môn cũng không đá tới rồi vượt chậu Than nhi, cư nhiên làm nhi tử ôm nàng vượt như vậy kiều khí đâu. Vân thị không phải cái ái phát hỏa người, chính là hiện tại trong lòng Hỏa nhi đều áp không được, nàng thế nào cũng phải muốn đi mắng mắng cái kia không hiểu quy củ nữ tử không thể Vân Thị đi đến Thương Lan cư ngoại, vừa lúc thấy có chút các nữ quyến từ Thương Lan cư ra tới, thấy Vân Thị, những cái đó thân thích ra tiểu thư hài từ đều bĩu môi, Vân Thị cười hỏi, như thế nào không đi vào? Kỳ Vân Chi từ người sau đi ra, đi vào Vân Thị bên người cực không hài lòng cáo trạng. Như thế nào đi vào nha? Ca ca giữ cửa nhi đều nhốt lại. Nương ngài biết không? Ca ca đem tàu tử khăn van hiện tại liền đẩy ra, đẩy ra lúc sau, lại không cho chúng ta đi vào, nói là nàng muốn nghỉ ngơi, còn làm người ở hì phòng bên ngoài thủ, ngài nói cái này kêu chuyện gì như sao? Nào có người như vậy, ca ca cũng thật quá đáng, kỳ vân chi mang theo bọn tì muội cùng nhau tới xem tân tàu tử trông như thế nào nhi, nhưng ai biết vừa lại đây, liền bộ dáng cũng chưa thấy, ca ca liền đem người cấp tất cả đều đuổi ra tới, liền kỳ vân chi cũng không có thể chen vào đi. Hiện tại trong viện đã bị thương lan cư hộ viện cấp bảo vệ cho vân thị thường tiến đều không có biện pháp. Đối với nhi tử hành động, vân thị không có biện pháp chung quanh tất cả đều là khách khứa nhìn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vì nhi tử hòa giải, đối những cái đó nghĩ đến hì phòng xem thân nương từ các nữ quyến một đám chào hỏi, mang theo các nàng rời đi thương lan cư. Ngày đại hỉ, nếu thật nháo ra cái gì tới ai trên mặt rất khó coi, tổng không thể làm người ngoài nhìn lại chê cười, vân thị trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng mặt ngoài lễ nghi vẫn là muốn duy trì. Cố Thanh Trúc cả buổi chiều đều ở trong phòng, trừ bỏ giày nặng hôn phục, thay màu đỏ rực ở nhà hỉ phục, trên đầu trên mặt trang đều tá, nhẹ nhàng vượt qua nguyên bản hẳn là thực dài lâu thực nhàm chán, rất mệt quá trình. Cố Thanh Trúc ngồi ở trước bàn trang điểm, dựa lưng vào đài, đem răng đèn kết hoa hỉ phòng tà hữu nhìn lại xem, đại khái kết cấu không có biến hóa, vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, trừ bỏ kia trương giường rất là bất đồng ở ngoài cố thanh trúc đi đến kia giường chung quanh xoay hai vòng phát hiện này chương giường tuyệt đối không phải nàng đời trước gả cho kỳ huyên khi kia trương, đời trước bọn họ hỉ giường là hoa cúc lê chọn bộ ngàn công cất bước nhưng này chương giường thật là từ đàn khắc hoa thủ công gì đó đều càng thêm tinh xảo so phía trước kia trương còn muốn đại chút cố thanh trúc ở mép giường xoay hai vòng cũng chưa nghĩ ra được vì cái gì kỳ huyên muốn đem giường cấp thay đổi bất quá như vậy cũng hảo kia trương hoa cúc lê giường đối cố thanh trúc mà nói có khó có thể miêu tả đau xót nàng đưa bé đầu tiên chính là ở kia trương trên giường mất đi nàng lúc ấy bụng như đau rảo dưới thân bị huyết nhuộm dần hiện tại tựa hồ đều có thể nhớ tới cái loại này xẻo tâm đau đớn bất chi bất giác chung nước mắt trượt xuống khóe mắt cố thanh trúc thu liễm tâm thần đem nước mắt lau đi cố tình không thèm nghĩ cái kia cùng nàng vô duyên hài từ buổi chiều không có việc gì làm cố thanh trúc liền ở trong phòng tiểu ngủ trong chốc lát Bên ngoài pháo tiếng vang vài lần, vô cùng náo nhiệt thanh âm mơ hồ có thể nghe được một ít màn đêm buông xuống cố thanh trúc lạch qua mềm sụp thượng đọc sách liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân kỳ huyên tựa hồ làm các hộ vệ tất cả đều triệt đi ra ngoài còn nghe được một ít say khướt người đang nói chuyện phảng phất muốn đi theo kỳ huyên tiến vào nháo động phòng gì đó bị kỳ huyên ngăn ở bên ngoài cố thanh trúc từ giường nệm ngồi thẳng thân mình liền thấy cửa phòng đã bị đẩy ra kỳ huyên hai mắt uống có chút hồng lôi kéo cổ áo từ đi vào môn chờ tay liền đem cửa phòng cấp đóng lại một lát sau sau bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa Kỳ huyên, ngươi này nhưng không đạo nghĩa, nói tốt nháo động phòng, mau mở cửa nhi. Đúng vậy, mở cửa nhi, không khai chúng ta nhưng đạo A. Kỳ huyên, kỳ huyên nhìn cố thanh chúc đối ngoại chỉ chỉ, mấy cái bằng hữu, nói muốn nháo động phòng yên tâm đi, bọn họ không dám đá môn. Nháo một lát liền cần phải đi. Cố thanh chúc buông thư từ mềm sụp thượng đứng dậy, màu đỏ rực ở nhà hỉ phục mặc ở trên người nàng, sấn nàng càng thêm minh diễm chiếu nhân kỳ huyên đôi mắt nhất thời cũng không biết nói hướng nơi nào xem mới hào. Quả nhiên một lát sau sau, bên ngoài những cái đó tiếng đập cửa liền dần dần ngừng. Kỳ huyên rời đi cạnh cửa, đi đến hỉ bên cạnh bàn, nhìn trên bàn rượu và thức ăn vẫn chưa động quá, đối cố thanh trúc hỏi, ngươi buổi tối ăn sao? Cố Thanh Trúc hơi gật gật đầu, cũng không khai thanh to như vậy, hỉ trong phòng an tĩnh chỉ có ngọn nến thiêu đốt thanh âm, nhiều ít làm người cảm thấy có điểm xấu hổ, Kỳ Huyên cầm lấy trên bàn chén rượu, cấp hai người đổ hai ly, cầm rượu đi hướng Cố Thanh Trúc, đem một ly đưa cho nàng, Cố Thanh Trúc nhìn kia rượu, cũng không rũi tay tiếp nhận, chỉ nói một câu. Không nghĩ uống rượu. Kỳ Huyên xem nàng lạnh lùng bộ dáng, kiên trì nói, đây là hợp khâm rượu, thành thân đến uống. Mà kệ cố Thanh Trúc có nguyện ý hay không, kỳ huyên đem liền ly nhét vào cố Thanh Trúc trong tay, sau đó ở cố Thanh Trúc nhíu mày nhìn chăm chú hạ một tay vòng qua nàng cánh tay, hai người cánh tay đan sen, một cái tay khác đỡ cố Thanh Trúc chén rượu tưởng đưa đến miệng nàng biên. Cố Thanh Trúc ấn đường nhăn lại tay hơi hơi vừa động. Đầu tiên hướng một bên, cũng không phối hợp, kỳ huyên hôm nay uống có chút nhiều, nhìn cố Thanh Trúc mặt nghiêng, trong lòng như là lửa đốt dường như chậm rãi để sát vào nàng, cố Thanh Trúc không được sau này lui, lui hai bước lui không thể lui, phần eo để ở phía sau trường án tượng, kỳ huyên một tay cầm cái ly, một tay đặt ở nàng thân mình một bên, ở nàng bên tai nhẹ giọng Lần trước chúng ta liền không uống thành, lúc này đến uống. Nói chính là bọn họ lần đầu tiên thành thân khi, bởi vì hắn hỗn trướng, làm Thanh Trúc động phòng chi dạ phòng không gối chiếc. Hắn đầy người mùi rượu, đem Cố Thanh Trúc vây quanh thân mình dán rất gần Cố Thanh Trúc phảng phất có thể cảm nhận được hắn trên người nhiệt. Chén rượu lại lần nữa bị đưa đến Cố Thanh Trúc bên môi, Cố Thanh Trúc đem bên miệng cái ly tiếp nhận quyết đoán đặt ở một bên, đẩy ra kỳ huyên giam cầm, lạnh lùng bỏ xuống một câu. Muốn uống chính mình uống. Cố Thanh Trúc từ kỳ huyên bên người trải qua khi kỳ huyên thân mình một oai, liền từ phía sau ôm lấy nàng, cố Thanh Trúc tưởng thoát thân, bẻ bất động hắn cánh tay, liền đem thân mình sau này lui, kỳ huyên đánh vào phóng mãn rượu và thức ăn bàn tròn thượng trên bàn chiếc đũa cùng chén rơi trên mặt đất, vỡ thành phiến, cố Thanh Trúc quay đầu lại trên mặt đất nhìn thoáng qua, đỉnh mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ huyên, không nghĩ đem người đều dẫn lại đây liền buông tay. Kỳ huyên hai điều cánh tay như là vòng sắt giống nhau, cố thanh chúc căn bản tránh thoát không khai, liền muốn dùng ngôn ngữ làm hắn buông ra ai ngờ kỳ huyên căn bản không để bụng ấm áp hơi thở phun ở cố thanh chúc sườn mặt cùng vành tai phía trên. Ta phân phó mọi người, đêm nay không được tới gần thương lan cư. Người cứ việc động quay đầu lại ta thu thập, cố thanh chúc hít sâu một hơi, Ngươi rốt cuộc muốn làm sao, bá vương ngạnh thượng cung sao. Nếu ngươi thật muốn như vậy, rứt khoát giết ta. Kỳ Huyên phảng phất nghe không thấy Cố Thanh Trúc nói, ở nàng cần cổ vuốt ve Thanh Trúc bất quá một chén rượu mà thôi, bồi ta uống được không? Cố Thanh Trúc cảm thấy trên cổ ngứa lợi hại, khó thở nói, ta không uống, ngươi muốn uống chính mình uống. Nói nói, Cố Thanh Trúc bướng bình tĩnh tính tỉnh cũng lên đây, nói cái gì cũng sẽ không nghe theo Kỳ Huyên nói, ở nàng xem ra y theo Kỳ Huyên tính cách chỉ cần cùng hắn uống lên một chén rượu, hắn sẽ lại yêu cầu đệ nhị ly, đệ tam ly uống xong rượu lúc sau, hắn lại nên yêu cầu khác. Tuy nói hôm nay nàng lại lần nữa gả cho lại đây, chính là không đại biểu Cố Thanh Trúc nguyện ý lần thứ hai tiếp thu hắn, thành thân có thể, đó là chính hắn cưỡng cầu lại đây, nhưng chuyện khác tưởng đều đừng nghĩ. Kỳ Huyên là thật sự có chút say, cả người trọng lượng đều ghé vào Cố Thanh Trúc phía sau, Thanh Trúc không uống, là muốn ta uy người uống sao? Kỳ huyên buông ra một cái cánh tay, hơi xoay người, liền đem bầu rượu cầm trong tay, đem hồ miệng đối với cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc chán ghét trừng hướng hắn, kỳ huyên thấy thế, đem hồ miệng nhắm ngay chính mình, rót một cái miệng nhỏ, sau đó buông bầu rượu chậm rãi tới gần cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc sợ tới mức vội vàng quay đầu, nhưng cầm bị kỳ huyên nắm, cố Thanh Trúc mày nhăn có thể kẹp chết vẫn luôn rùi bọ liên thanh kêu lên. Người đừng như vậy, ta không cần, người buông ta ra ta uống ta chính mình uống. Kỳ huyên cái này kẻ điên chuyện gì đều làm được Cố Thanh Trúc nhưng không muốn cùng hắn đánh cuộc. Kỳ huyên được đến như vậy một câu lúc sau quả thực buông ra nàng, đem trong miệng rượu nuốt đi xuống, khóe miệng gợi lên một mặt cười, quay người lại đem hai chì cái ly đi tìm tới, đổ hai ly rượu chính mình lấy một ly, một khác ly đưa tới Cố Thanh Trúc trước mặt. Cố Thanh Trúc lòng còn sợ hãi, tức giận tiếp nhận chén rượu liền phải uống, bị Kỳ huyên đè lại thủ đoạn Cố Thanh Trúc nộ mục thương đối, làm cái gì? Không phải muốn uống rượu sao? Kỳ huyên dựa theo lúc trước động tác một cái cánh tay hoãn qua cô Thanh Trúc cầm rượu cánh tay, để sát vào nói, hợp khâm rượu, đến uống rau bôi. Cố Thanh Trúc nhìn hắn kia trương được một tức lại muốn tiến một thước mặt, hận không thể đem rượu trực tiếp bát đến trên mặt hắn đi, nhưng có vừa rồi kinh nghiệm, sợ chính mình nếu làm như vậy, liền cung cấp với cho kỳ huyên một cái khi dễ nàng lấy cớ, đến lúc đó ai biết hắn còn có thể nghĩ ra cái gì danh mục tới, chịu đựng không mau, ở kỳ huyên lửa nóng nhìn chăm chú hạ hai người vai kề vai mà uống. Chương 119. Cố Thanh Trúc trước nay liền không tốt uống rượu, cũng không yêu uống rượu, này một ngụm rượu nuốt vào bụng, đầu lưỡi nóng rát, Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, miễn cưỡng nuốt xuống, chỉ cảm thấy từ yết hầu đốt tới bụng, mùi rượu sông lên, hai con mắt tựa hồ đều có thể thoát ra hỏa tinh nhi. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc trong tay cái ly lấy đi phóng tới trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, Cố Thanh Trúc cùng hắn đối thượng liếc mắt một cái, liền không dám lại xem, thay đổi ánh mắt từ hắn bên người xuyên qua, chỉ vào gian ngoài mềm sụp nói: Ta buổi tối ngủ nơi này, ngươi ngủ bên trong, cố thanh chúc cảm thấy vẫn là cần thiết trước đem chuyện này nói rõ ràng, miễn cho kỳ huyên còn có điều chờ mong, tuy nói hai người thành thân, nhưng đây là kỳ huyên một bên tình nguyện ý tưởng, cố thanh chúc cũng không có cam tâm tình nguyện cho nên, muốn nàng giống bình thường thê tử như vậy cùng kỳ huyên cùng chung chăn gối, nàng nhưng làm không được. Kỳ huyên đi đến nàng chỉ vào mềm sụp trước tả hữu nhìn hai mắt, xoay người ngồi xuống. Hai tay chống mép giường, mắt say lờ đờ mê ly đối cố thanh trúc lộ ra một mặt mị hoặc cười, người tính toán vẫn luôn cùng ta phân giường. Chúng ta bái đường rồi, chính là đứng đắn phô thê, luôn là phân giường ngủ ta nhiều đáng thương uống say kỳ huyên cùng ngày thường bộ dáng thực không giống nhau. Ngày thường hắn là tuấn giật xuất trần, cao khiết phảng phất không gần nữ sắc, nhưng say rượu lúc sau, vô luận là nói chuyện, động tác tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo ngày thường hình tượng, giơ tay nhấc chân mang ra một ít phong lưu công từ bộ dáng, làm người cảm thấy hắn tuy rằng ở cùng chính mình nói chuyện, chính là ánh mắt lại rất không thành thật nơi nơi lưu luyến. Cố Thanh Trúc bị hắn loại này ánh mắt nhìn chăm chú không thoải mái, lạnh giọng trả lời, ngươi nếu cảm thấy chính mình đáng thương, ngày mai liền có thể nạp thiếp nạp ai, nạp nhiều ít đều tùy ngươi. Kỳ Huyên chậm rãi ngồi ngay ngắn, tựa hồ hơi chút thanh tỉnh điểm, tự giễu cười một chút, nạp thiếp ngươi là thiệt tình, vẫn là nói chuyện khí ta. Không có so câu này càng thật sự, Cố Thanh Trúc buông tay biểu đạt chính mình lập trường. Kỳ Huyên đứng lên, thật sâu thở ra một hơi, ta càng nguyện ý tin tưởng, ngươi là ở khí ta từ trước nạp thiếp. Yên tâm đi ta đời này bên người có ngươi là đủ rồi, sẽ không lại muốn mặt khác nữ nhân. Cố Thanh Trúc đôi tay ôm ngực cười lạnh một tiếng. Phải không, nói như vậy, ngươi nhiều đáng thương. Kỳ huyên bị Cố Thanh Trúc dùng chính mình nói cấp dỗi một chút thất bại sờ sờ mũi. Làm bộ ủ rũ cục đuôi phải về buồng trong bộ dáng ở Cố Thanh Trúc thả lỏng cảnh giác thời điểm Kỳ huyên bỗng nhiên ra tay, một tay đem Cố Thanh Trúc cấp khiêng thượng bả vai, một đường khiêng tới rồi nội gian đem nàng ném ở phô một tầng táo đỏ đậu phộng long nhãn trên giường cố thanh trúc bối cấp cụm chứ phát ra kinh hô kỳ huyên bỏ lên trên giường đem hai bên trướng chậm buông vừa quay đầu lại liền thiếu chút nữa bị cố thanh trúc một chân đá trúng mặt mạo hiểm hiện lên một bên thuận thế đem cố thanh trúc chân trộp vào trong tay nhanh chóng cười nàng dài vớ vứt đến trướng chậm bên ngoài cố thanh trúc trơn bóng trắng nõn chân nhỏ như vậy tới rồi kỳ huyên trong tay kỳ huyên nâng nàng chân quỳ gối nàng trước người cố ý khiêu khích nàng ở nàng mắt cá chân chỗ cắn một ngụp cố thanh trúc ăn đau hô một tiếng một khát chỉ chân cũng qua đi đá hắn kết cục hoàn toàn giống nhau giày vớ bị cởi xuống vứt đến trướng chậm bên ngoài kỳ huyên đem cố thanh trúc hai cái đồi kẹp ở dưới nách thân mình chậm rãi tới gần cố thanh trúc cố thanh trúc duỗi tay đánh hắn lại như là đánh vào trên tảng đá không đem người đánh chạy, chính mình tay nhưng thật ra đánh sinh đau, lặng lẽ đem trong tay áo ngân châm lấy ra tới, nhưng Kỳ Huyên biết nàng đế Cố Thanh Trúc vừa ra tay, ngân châm liền đến Kỳ Huyên trong tay, hắn vóc dáng cao cầm ngân châm, liền trực tiếp cắm trên giường phô phía trên lọng che mặt trên, vượt tòa đến Cố Thanh Trúc ở giữa chỗ, hai cái đùi vừa lúc đè nặng Cố Thanh Trúc, làm nàng nửa người dưới khó có thể nhúc nhích. Kỳ huyên hãy còn cười ra vạt áo, động tác rất chậm, phẳng phất cố ý thông thà cấp Cố Thanh Trúc xem, Cố Thanh Trúc tóc đen như thác nước, đã sớm tại thân hạ, phô tàn ra tới, hai con mắt chừng lão đại, nếu ánh mắt có thể giết người, hiện tại Kỳ huyên trên người sớm đã vỡ nát. Đem chính mình áo ngoài cười xuống, tung ra chướng chậm, Kỳ huyên liền duỗi tay muốn tới thoát Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc liều mạng bắt lấy cổ áo cùng thằng kết nghiêng đi thân mình. Không cho kỳ huyên thực hiện được kỳ huyên mặt trên giải không được liền bắt đầu giải cố thanh trúc đai lưng cố thanh trúc trên dưới thất thủ. Không có biện pháp từ trong chăn móc ra một phen táo nhi cùng đậu phộng liền tạp kỳ huyên kỳ huyên rũi tay ngăn trở mặt cố thanh trúc phát hiện phương pháp này còn rất hữu hiệu càng thêm từ đệm chăn chảo ra tới tạp hắn kỳ huyên đem tay che ở trước mặt vẫn không nhúc nhích tùy ý cố thanh trúc tạp chờ thêm trong chốc lát sau cố thanh trúc có thể bắt được táo nhi cùng đậu phộng tất cả đều nện ở kỳ huyên bên cạnh người đệm chăn kia một khối lại trốn không thoát một viên kỳ huyên buông tay cố thanh trúc mới rác tai vạ đến nơi chi khởi thượng thân muốn chạy bị kỳ huyên lập tức liền cấp chân áp xuống dưới Ở cố thanh trúc chi oa gọi bậy, trên dưới tránh né dưới tình huống, kỳ huyên công thành đoạt đất, mồ hôi đầy đầu, một tay đem cố thanh trúc phạt áo kéo ra, đai lưng không biết khi nào đã bị giải, cố thanh trúc áo ngoài cấp ma lưu liền diệt trừ, cố thanh trúc ôm hai tay quả thực muốn khóc ra tới, hung tợn đối kỳ huyên nói. Ngươi, ngươi hỗn đàn, liền tính ngươi đoạt thân thể của ta ta tâm cũng sẽ không cho ngươi cố thanh trúc cũng biết lúc này nói này đó thật là không có gì dùng chính là nàng không có biện pháp thân đã thành kỳ huyên hiện tại đối nàng làm cái gì đều là hợp tình hợp lý trừ bỏ như vậy không có tác dụng gì uy hiếp cố thanh trúc thật sự nghĩ không ra mặt khác phương pháp kỳ huyên đem nàng sắp vặn gãy eo nửa người trên bãi chính đem cố thanh trúc hai tay chụp vào lòng bàn tay làm nàng đặt ở chính mình hai cái đồi thượng cảm giác hắn chân bộ cơ bắp phun trương kỳ huyên hứng thú bừng bừng liếm liếm cánh môi cố ý đè thấp thanh âm nói Ta liền phải ngươi thân mình, muốn ngươi tâm làm cái gì. Nói xong lúc sau, liền chậm rãi tới gần cố Thanh Trúc. cố Thanh Trúc thấy chết không sờn đừng quá đầu cắn môi dưới, làm chính mình kiên cường một chút đừng khóc ra tới, nói cho chính mình kỳ huyên vốn dĩ chính là cái không hơn không kém hỗn đản căn bản trông cậy vào không được hắn cái gì. Tối nay lúc sau, nàng liền càng thêm có thể khẳng định kỳ huyên làm người. Nhắm chặt hai mắt tim đập mau cơ hồ đều phải lấy ra cổ họng nhi, cố thanh trúc chờ đợi hình phạt đã đến, nhưng nàng đợi một hồi lâu cũng không có chờ đến đoán trước trung tứ chi tiếp xúc chướng chậm bên trong nhớ tới một ít kỳ quái thanh âm cố thanh trúc chậm rãi mở ra hai mắt liền đối tượng một đôi rất có hứng thú ánh mắt kỳ huyên trên cao nhìn xuống nhìn cố thanh trúc không biết khi nào đem đệm chăn cấp phiên lại đây bắt đầu một viên một viên đem đệm chăn bên trong quả táo đậu phộng nhặt ra tới vứt đến chướng chậm bên ngoài đi lúc trước cố thanh trúc nhắm mắt lại khi nghe thấy kỳ quái thanh âm chính là mấy thứ này rớt đi ra bên ngoài thanh âm cố thanh trúc chớp hai hạ mắt to kỳ huyên câu môi cười ngàn vạn đừng lơi lòng chờ ta đem mấy thứ này đều lấy ra đi ta liền tới đoạt ngươi thân mình Ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng, quỷ cũng biết không phải thật sự. Cố Thanh Trúc một viên khẩn trương tâm thoáng tùng tùng, kỳ huyên từ trên người nàng rời đi, đem toàn bộ chăn đều triển khai run lên, từ trong chăn rớt ra rất nhiều đồ vật, kỳ huyên rớt khoát đem vài thứ kia đều thu thập trên giường trên mặt, sau đó giường mặt nhi cuốn cuốn, đem chi tất cả đều vứt đến trướng chậm bên ngoài đi. Thu thập một hồi lâu, mới đem trên giường thu thập sạch sẽ Cố Thanh Trúc trong chốc lát bị hắn dọn đến bên trái, trong chốc lát bị hắn dọn đến bên phải, trừ bỏ xuống giường ở ngoài, nàng có thể đãi ở bất luận cái gì địa phương. Đệm chăn một lần nữa phô hào lúc sau, Kỳ Huyên ngồi vào ngoại giường, xốc lên bên trong chăn một góc, đối Cố Thanh Trúc vỗ vỗ, ý tứ thực rõ ràng, Cố Thanh Trúc lắp bắp cũng không nguyện qua đi, Kỳ Huyên cũng không tức giận, gợi lên một mặt cười ôn nhu như nước đối Cố Thanh Trúc nói: Ta chính là đang đợi bá vương ngạnh thượng cung cơ hội, ngươi phải cho ta cái kia cơ hội sao? Cố Thanh Trúc nhíu mày âm thầm phun hắn một ngụm cuột cường chính là không nghĩ động, chỉ vào bên ngoài mềm sụp kiên định nói ta cảm thấy ta còn là ai ở bên ngoài tương đối hào. Kỳ huyên liên tục gật đầu ta cũng cảm thấy vẫn là đêm nay làm ngươi tương đối hào. Nói liền giả vờ đứng dậy bỏ hướng cố thanh trúc cố thanh trúc cùng hắn rằng có một lát ở kỳ huyên nhanh tay muốn ôm đến nàng một khắc trước con thỏ nhích người từ mép giường chỗ đó chui vào giường trong chăn mặt nàng thân mình đơn bạc chỉ che lại một chút mặt hướng về phía bên trong trướng chậm đưa lưng về phía kỳ huyên kia bộ dáng nhìn nói không đi nghẹn khuất. Kỳ huyên nhìn nàng như vậy sốc lên trướng chậm nhặt lên một viên đậu phộng từ trong tay bắn ra đem hỉ trong phòng ánh nến đánh diệt. Cố Thanh Trúc phát ra ánh nến không có, đôi mắt Trừng lão đại lại vẫn là cái gì đều nhìn không tới, ngưng thần tĩnh khí cảm thụ phía sau nhất cử nhất động, trong đầu truyền bay nhanh, muốn Kỳ Huyên còn dám sằng bậy, nàng một hai phải một chân phế đi hắn mệnh căn tử không thể đợi một hồi lâu phía sau đều rất an tĩnh cố thanh trúc chính cho rằng kỳ huyên hôm nay buổi tối rốt cuộc ngừng nghỉ thời điểm bỗng nhiên một cái cánh tay dài vòng qua nàng eo bụng không đợi nàng phản ứng lại đây cánh tay liền một cổ lực lượng đem nàng cả người đều sau này bỏ đi kéo dài tới giường trung tâm phía sau lưng dán lên một đoàn lửa nóng ngực mới dừng lại cố thanh trúc căng thẳng thân mình cảm giác ra bản thân cả người đều bị túm tới rồi kỳ huyên trong lòng ngực kỳ huyên cánh tay trước sau hoàn nàng eo cũng không tính toán buông ra bộ dáng May mắn, chỉ là ôm cũng không có mặt khác qua phận hành động. Cố Thanh Trúc cảm thấy như vậy tư thế quá thân mật, dễ dụa suy nghĩ hơi chút rời đi hắn một ít, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nguy hiểm thanh âm, lại động một chút ta có thể di động ngươi. Thanh âm tràn ngập uy hiếp tính, làm Cố Thanh Trúc lập tức đình chỉ động tác hai khối thân thể dán ở bên nhau trên người còn đắp chăn, Cố Thanh Trúc cảm thấy quá nhiệt lại hơi chút giật giật phía sau liền cảm thấy có chút cái gì không thích hợp ở nàng háng phảng phất có thứ gì cộm nàng ý thức được đó là cái gì cố thanh trúc sợ tới mức liền hô hấp cũng không dám chậm rãi hoạt động chính mình đùi tưởng cách này nguy hiểm vật hơi chút xa một ít người là không nghĩ ngủ có phải hay không kỳ huyên thanh âm lại lần nữa vang lên ánh nến tiêu diệt hắc ám kỳ đã qua đi hiện tại cố thanh trúc đôi mắt đã có thể nương ánh trăng thấy một ít mơ hồ bóng dáng trong phòng tĩnh thực kỳ huyên thanh âm gần ở bên tai đặc biệt có thể kinh sợ nàng cố thanh trúc biết không có thể cùng hắn chống chọi liền thử nói thầm một câu ta ta nhiệt một hồi lâu kỳ huyên đều nói chuyện chính là phía sau cái gì đó lại càng ngày càng cụ uy hiếp Đến sau lại cố thanh trúc sợ tới mức tưởng đá hắn một chân chạy trốn thời điểm kỳ huyên tống cổ từ bi thoáng buông lỏng ra chút nàng eo bụng cho rằng hắn buông ra nàng, nhưng ai biết kỳ huyên chỉ là đằng ra tay đưa bọn họ trên người cái kín mít chăn sốc lên một ít sốc sau khi xong cánh tay liền trở lại chỗ cũ, hơn nữa đem cố thanh trúc thật vất vả dịch khai một đoạn ngắn khoảng cách lại lần nữa kéo gần. Trường 120 Bị kỳ huyên ôm vào trong ngực ngủ một đêm, Cố Thanh Trúc đều ngủ không phải thực kiên định, thậm chí có thể nói cũng không làm sao dám ngủ, ai sau lưng chống thế tới rào giạt vũ khí đều sẽ không ngủ. Ngao hơn phân nửa đêm, thẳng đến buổi sáng mới nhợt nhạt ngủ qua đi, lại cũng siết chặt góc chăn, trong mộng cũng không dám thả lỏng. Cố Thanh Trúc là nghe thấy ngoài phòng Phó thì sái thủy quét giác thanh âm tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt quang minh đã đuổi đi hắc ám, ánh mặt trời xuyên thấu qua chướng chậm thoạt nhìn đỏ rực ấm rào rạt. Xoa xoa đôi mắt Cố Thanh Trúc đánh ngáp một cái, rũi chân chân vào cùng cánh tay, đụng tới người bên cạnh lúc sau, nàng mới đột nhiên lùi về tới, hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy kỳ huyên không biết khi nào bắt đầu, lấy tay chống đầu, liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm chính mình. Cố Thanh Trúc sừng sốt nhớ tới ngày hôm qua mơ màng hồ đồ một ngày từ trên giường ngồi dậy tới chăn trượt xuống cố thanh trúc muốn lên nhưng nàng ở bên trong muốn xuống giường nhất định phải từ kỳ huyên trên người bò đi ra ngoài xem kỳ huyên kim ngọc thể ngang dọc nhàn nhã bộ dáng cũng không giống như là dễ nói chuyện bộ dáng cố thanh trúc nhìn chằm chằm tới rồi một chỗ khác đầu giường nàng có lẽ có thể từ bên kia đi xuống từ trong chăn lên chuẩn bị bỏ quá khứ thời điểm kỳ huyên bắt lấy nàng mắt cá chân liền đem nàng cấp kéo nằm sấp xuống cố thanh trúc giận sôi máu xoay người đối kỳ huyên giận dữ hỏi ngươi làm gì Kỳ huyên chống đầu, gợi lên một mặt cười, cùng chung chăn gối một suốt đêm, buổi sáng lên liên thanh tiếp đón đều không đánh sao. Ha, cố thanh trúc híp mắt, không muốn cùng hắn phiền, kỳ huyên khoa trương thở dài, ai, phu nhân không cùng ta chào hỏi, kia liền từ ta cùng với phu nhân chào hỏi hảo, phu nhân buổi sáng tốt lành, đêm qua ngủ như thế nào phu nhân hai chữ nghe cố thanh trúc lỗ tai nóng lên nương an toàn khoảng cách từ mép giường bò đến một chỗ khác phát hiện chính mình có thể đi khoảng cách rất nhỏ rất nhỏ kỳ huyên vóc người cao hắn nằm thẳng ở trên giường nói cơ hồ đem giường từ đầu chiếm cứ đến đuôi cố thanh trúc đứng lên từ kỳ huyên chân dài phía trên vượt qua đi vạt áo quét đến kỳ huyên chân mặt kỳ huyên ánh mắt khẽ nhúc nhích chờ cố thanh trúc thật vất vả xuống giường đem hai bên chướng chậm phân biệt quải đến hai sườn Thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trừ bỏ đầy đất đậu phộng táo nhi ở ngoài, hai người áo ngoài tất cả đều hỗn độn rớt ở chân đạp phía trên, thoạt nhìn thật giống như đêm qua trải qua quá một hồi đại chiến bộ dáng. cố thanh trúc mặt đỏ tai hồng vội vàng đem hai người xiêm y từ trên mặt đất nhặt lên, ở nhặt được chính mình kia kiện màu đỏ váy áo khi phát hiện váy áo một nửa rơi trên mặt đất một nửa kia đè ở kỳ huyên dưới thân. Thử ra bên ngoài lôi kéo hai hạ Cố Thanh Trúc không kéo động, nhìn về phía Kỳ Huyên, chỉ thấy hắn đã xoay người lại, một đôi tuấn mục sáng long lanh khóe miệng kia mặt cười xem ở Cố Thanh Trúc trong mắt thập phần chói mắt. Đứng dậy ta xem y, Cố Thanh Trúc mở miệng, Kỳ Huyên lại dù bận vẫn ung dung lắc đầu, không cao hứng. Này vô lại hành vi, Cố Thanh Trúc mặc kệ hắn, nghẹn khẩu khí, Cố Thanh Trúc dùng sức một xả, ai ngờ đến quần áo không xả ra tới, đảo đem chính mình cấp tài đi ra ngoài, không thể hiểu được mất đi trọng tâm, phát hục ở kỳ huyên ngực phía trên. Cố Thanh Trúc đụng phải cái cái mũi, mũi ê ẩm sờ sờ, chỉ chốc lát sau liền phiếm đỏ, Cố Thanh Trúc ngậm nước mắt đứng dậy, nhưng phía sau lưng lại bị người nào đó gắt gao ôm, căn bản khởi không tới, Cố Thanh Trúc chống hai tay, cúi đầu giận trừng âm thầm chơi xấu Kỳ Huyên, còn không có mở miệng huấn hắn, liền cảm thấy cái gáy chỗ căng thẳng, vô sỉ người nào đó đã đem nàng đầu ấn đi xuống, Cố Thanh Trúc một cái không ngăn cản kịp thời, đã bị hắn đè nặng đầu ở hắn cánh môi thượng hôn một cái chỉ một ngụm công phu kỳ huyên liền buông ra tay cố thanh trúc giống lò so giường như bắn lên che miệng rỗi tay ở kỳ huyên ngực thượng thật mạnh đánh hai hạ kỳ huyên từ nàng đánh trên mặt vẫn là một bộ chiếm đại tiện nghi thực hiện được biểu tình Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình ở kỳ huyên trước mặt thật là vô kế khả thi, người này mềm cứng không ăn, lại bất an bài lý ra bài, nhất buồn bực chính là hắn đối chính mình chiêu số thập phần hiểu biết, cũng biết nàng chi tiết có thể đối nàng kế tiếp phải làm hành động trước thời gian phòng bị. Cố Thanh Trúc không biết võ công, nhưng sẽ một tay điểm huyệt công phu, nhưng điểm huyệt này công phu muốn dùng ra hiệu quả tới, nhất định phải tìm đúng thời cơ, Xuất kỳ bất ý, nàng có thể đánh chúng kỳ huyên một hồi hai lần, nhưng đệ tam hồi, đệ thứ hồi liền rất khó khăn. Cho nên ở kỳ huyên trước mặt Cố Thanh Trúc cơ hồ không có gì lực công kích mà cùng hắn hiểu chi lấy lý, hắn cũng là nhặt thích nghe nghe, không thích nghe căn bản liền nhĩ đều không vào, hoàn toàn dựa theo chính mình bước đi cùng Cố Thanh Trúc ở chung. Nghĩ chính mình hiện tại đã bị hắn không chế tới tay biên, sau này giống loại này có hại cảnh tượng không phải ít, nếu là mỗi lần cố Thanh Trúc đều phải thức chết đi được nói, thật sự quá mệt mỏi, chính là cố tình nàng lại nhịn không được đi sinh khí, mà nàng vừa giận kỳ huyên liền đậu nàng đậu lợi hại hơn, này liền như là cái chết tuần hoàn, một vòng tiếp một vòng, căn bản đi không ra đi. Bên ngoài truyền đến nô tỳ nhóm dò hỏi Thanh Cố Thanh Trúc nhìn về phía Kỳ Huyên, sau đó nhìn thoáng qua đầy đất hỗn độn quá không mặt mũi làm người tiến vào hầu hạ, chính là các nàng không tiến vào, liền ý nghĩa, Cố Thanh Trúc đến Thế Kỳ Huyên mặc quần áo rửa mặt hơi suy nghĩ một phen sau, Cố Thanh Trúc vẫn là quyết định đánh bạc một chút ra mặt, liền tính không có đầy đất hỗn độn, nàng cùng Kỳ Huyên đã qua động phòng hoa chúc, ai cũng sẽ không tin tưởng bọn họ chi gian là trong sạch dù sao không ai tin, kia cần gì phải câu nệ này đó thể hiện ra ngoài đồ vật, làm chính mình khó xử đâu vào đi cố thanh trúc hồ một tiếng nô tỳ liền từ bên ngoài đẩy cửa mà nhập tiến vào tất cả đều là hầu phụ nữ thì cố gia phó tỳ hiện tại còn không có chính thức an bài là không thể tiến vào chủ phòng hầu hạ hầu phù bọn nha hoàn huấn luyện có tố vào cửa lúc sau cũng không nhiều xem chỉ vùi đầu làm việc thu thập rất lớn trình độ thượng giảm bớt cố thanh trúc xấu hổ nha hoàn hầu hạ cố thanh trúc mặc quần áo rửa mặt cố thanh trúc ngồi vào trước bàn trang điểm còn con nô tỳ chuyên môn hỏi nàng hôm nay tưởng sơ cái dạng gì búi tóc đơn giản chút liền hảo, không cần quá phiền toái. Cố thanh trúc như vậy trả lời. nàng hôm nay xuyên như cũ là một thân mới tinh hỉ phục tháng này, nàng sở hữu hỉ phục tất cả đều là màu đỏ rực hôm nay muốn đi nhận kỳ gia người cho nên xuyên không thể quá đơn giản. đó là hồng đế kim văn viên lãnh nho phục xiêm y thượng lấy chỉ vàng thêu long phượng trình tường hoa văn, xem như trừ bỏ áo cưới ở ngoài nhất sức tưởng tượng một khoản trải đầu nô tỳ thế cố thanh trúc đem búi tóc sơ hảo cố thanh trúc chính mình vẽ chút thiền trang điểm thượng phấn mặt làm chính mình thoạt nhìn hơi chút tinh thần một ít hết thầy xử lý hảo lúc sau đứng lên nguyên tưởng rằng kỳ huyên đã mặc xong rồi chính là cố thanh trúc xoay người là lúc phát hiện kỳ huyên chỉ là rửa mặt hảo trên người vẫn là ăn mặc tối hôm qua ngủ khi xiêm y dù bận vẫn ung dung đứng ở giường trước đôi tay ôm ngực cười như không cười nhìn chằm chằm cố thanh trúc đồng đào phó thì nhìn chăm chú vào cố thanh trúc không hảo đối hắn quá mức nhẫn nại tính tình hỏi thế tử dùng cái gì không đổi xiêm y kỳ huyên được tiện nghi còn khoe mẽ ta muốn phu nhân thay ta đổi cố thanh trúc nội tâm là kháng cự chỉ chỉ chung quanh ít nhất cái nô thì ý tứ thực rõ ràng nhiều người như vậy ngươi đều có thể sai sử vì cái gì nhất định phải sai sử ta kỳ huyên ra vẻ thẹn thùng vạn vẹo thân mình còn cùng với một hồi dậm chân ân ân ân liền phải phu nhân đổi sao đối với bất thình lình làm nũng kỳ huyên mãn nhà ở thì nữ cùng cố thanh trúc lúc này tâm tình hẳn là đều là giống nhau lôi ngoại tiêu lý nộn chẳng qua bọn thì nữ huấn luyện có tố liền tính trong lòng cười nở hoa nhi mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không đúng địa phương nhưng cố thanh trúc liền nhịn không được đi đến kỳ huyên trước mặt bất đắc dĩ thở ra một hơi thế tử đừng náo loạn canh giờ không còn sớm còn phải đi cấp hầu gia cùng phu nhân kính trà đâu Thì Huyên mở ra hai tay, một bộ đương nhiên, đúng vậy, cho nên phu nhân động tác đến mau chút. Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài đi, phu nhân có chút ngượng ngùng. Bọn nha hoàn theo tiếng lĩnh mệnh ý tưởng giống nhau hành lễ qua đi, ra khỏi phòng, mũi mắt xem tâm, chút nào không loạn xem địa phương khác cuối cùng một cái đi ra ngoài về sau, còn thực săn sóc giúp bọn hắn giữ cửa cấp nhốt lại. Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc nhếch miệng cười, Cố Thanh Trúc hồi lấy cười, sau đó một chân đạp lên kỳ Huyên chân trên mặt thật mạnh nghiền áp một hồi, giải quá khí về sau, cầm lấy một bên nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt xiêm y Jun rẩy triển khai, thế kỳ Huyên đem quần áo mặc vào. Kỳ thật thế kỳ Huyên mặc quần áo chuyện này, là trước đây Cố Thanh Trúc thích nhất làm. Vì thế nàng còn riêng học đã lâu, đơn giản là phía trước kỳ huyên không chịu cùng nàng nhiều tiếp xúc chỉ có thế hắn mặc quần áo thời điểm, hắn mới có thể từ nàng tới gần cố thanh trúc vì cùng hắn nhiều tiếp xúc đem thế hắn mặc quần áo thay quần áo cái này kỹ năng luyện được là lô hỏa thuần thanh tưởng quên đều không thể quên được. Kỳ huyên khóe miệng trước sau mang theo thực hiện được cười, hai tay mở ra, nhìn thanh trúc ở trước mặt hắn bận trước bận sau, sở hữu động tác thoạt nhìn đều như vậy yêu nhã, có trật tự, liền tính là phối hợp cũng có nàng độc đáo ánh mắt kỳ huyên nghĩ từ trước chính mình phí phạm của trời, không biết quý trọng tốt như vậy phu nhân, đối nàng mặt lạnh thương đãi nói chuyện cũng thập phần không kiên nhẫn, lúc này mới thể nghiệm tới rồi hối hận hai chữ viết như thế nào. Cố Thanh Trúc ngồi sổm kỳ huyên trước mặt thế hắn hệ eo khấu, từ trước đều là làm như vậy, chính là hôm nay, nàng mới vừa ngồi sổm kỳ huyên phía trước thời điểm, hắn liền mất tự nhiên ho khan một tiếng cố thanh trúc tức giận ngẩng đầu xem hắn ánh mắt thanh triệt trung mang theo có thể kích thích kỳ huyên tiếng lòng nhộn nhạo từ kỳ huyên góc độ nhìn lại vừa lúc có thể từ trơn bóng cái chán nhìn đến thật dài lông mi lại đến đỉnh kiều cái mũi nở nang ánh sáng cánh môi trường mà duyên dáng cổ trơn bóng da thịt hẹp gầy bả vai còn có kia phập phồng cũng không tính đại lại vẫn như cũ có cực hào hình dáng trước ngực kỳ huyên đột nhiên kẹp lấy chân sau này lui một bước xoay người sang chỗ khác chính mình sửa sang lại đai lưng trong thanh âm mang theo một chút hốt hoảng cái kia còn vẫn là ta đến đây đi cố thanh trúc đứng lên đem luống cuống tay chân kỳ huyên xem ở trong mắt trong lòng buồn bực cực kỳ rõ ràng nàng đều phải chuẩn bị cho tốt hắn đảo lương tâm phát hiện thật không biết sớm làm gì đi cúi đầu đem chính mình trên người nếp uốn mặt bình kỳ huyên đưa lưng về phía cố thanh trúc một hồi lâu mới xoay người lại sắc mặt có chút mất tự nhiên hướng cố thanh trúc liếc liếc mắt một cái sau niết quyền đến nỗi môi hạ khụ khụ hào đi thôi nói xong liền vùi đầu đi hướng cửa phòng cố thanh trúc không biết hắn thần thần đạo đạo làm cái gì nhấc chân theo đi lên kỳ huyên bước ra cửa phòng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát cố thanh trúc đi vào hắn phía sau kỳ huyên mới đối nàng vươn một bàn tay cố thanh trúc khó hiểu kỳ huyên quay đầu lại xem nàng nắm đi thôi có vẻ ân ái chút cố thanh trúc không màng cố thanh trúc phản đối kỳ huyên duỗi tay dắt cố thanh trúc tay mang theo nàng đi ra thương lan cư hướng chủ viện thỉnh an đi chương một trăm hai mươi một Võ an hầu kỳ chính dương cùng thê tử vân thị sau khi biết được nhi tử đã đưa con dâu tới viện ngoại, hai người liền từ tầm phòng đi đến phòng khách bên trong, lão phu nhân dư thị phái bên người quế ma ma tiến đến, kỳ gia hài tử cũng không sai biệt lắm đến đông đủ, từ nhỏ dưỡng ở vân thị bên người kỳ thần cùng kỳ vân chi huynh mụi, an di nương cùng thứ tiểu thư kỳ tú chi, đỗ di nương cùng này từ kỳ bách. Nội trạch người trên cơ bản đều đến đông đủ, cố thanh trúc cùng kỳ huyên ra cửa. Hồng cư lãnh cố thanh chúc lễ vật đội ngũ cùng cùng kính kính đi theo ở phía sau, cùng bọn họ cùng đi chủ viện. Cố thanh chúc cùng kỳ huyên đi vào là lúc hồng cư chờ liền ở phòng khách ngoại chờ triệu hoán. Hai người bước vào ngạch cửa cố thanh chúc mắt nhìn thẳng, cùng kỳ huyên cùng đi đến võ an hầu vợ chồng trước mặt kỳ huyên nắm cố thanh chúc hành lễ. Phụ thân mẫu thân, nhi tử huề thanh chúc tới cùng nhị lão thỉnh an. Võ an hầu vợ chồng ánh mắt tất cả đều dừng ở cố thanh trúc trên người, đơn giản trang dung không mất đoan trang, tú lệ ngũ quan có khác anh khí tứ chi thon dài, hẹp vai eo nhỏ, đen nhánh tóc đẹp như thác nước như tà, mắt ngọc mày ngài tuyệt sắc su lệ, sắc thật là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Lại xem nàng hành tung có độ thong rong yêu nhã, giơ tay nhấc chân toàn đều có một cổ tự nhiên biểu lộ quý khí thực sự không giống gian ngoài nghe đồn như vậy bất khám. Hai chỉ đệ mềm bầy biện hảo lúc sau, kỳ huyên cùng cố Thanh Trúc hai người sóng vai mà quỳ cấp võ an hầu vợ chồng dập đầu hành lễ. Tam đã lại sau, kỳ huyên nắm cố Thanh Trúc đứng dậy. Hai bên các có một thỷ nữ đưa lên hai chén nước trà, kỳ huyên cầm lấy trong đó một ly đưa cho kỳ chính dương, cha uống trà. Kỳ Chính Dương nhìn hắn, lại nhìn hai mắt Cố Thanh Trúc tiếp nhận kỳ huyên trà, làm bộ uống lên hai khẩu, thả lại thu trà nha hoàn khay phía trên, Cố Thanh Trúc cũng cầm lấy một ly đưa cho Kỳ Chính Dương, phụ thân đại nhân thỉnh dùng trà. Nàng thanh âm trong trẻo, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không có cái loại này oanh oanh yến yến kiều xoa làm ra vẻ thực sạch sẽ, rất êm tai, Kỳ Chính Dương đối nàng cười cười tiếp nhận trà uống lên hai khẩu. Sai người đem sớm đã chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đưa đến cố thanh trúc trước mặt, là một đôi hai cái bàn tay đại kim đồng ngọc nữ kim nhân nhi toàn thân toàn vì hoàng kim đúc ra, hồng vải nhung vạch trần về sau kim quang lấp lánh, kim đồng ngọc nữ giống như đúc tươi cười thân thiết, là cái cao trạng ma ma thác sơ, như vậy đại hai khối kim ngật đáp, bình thường tiểu tỷ nữ đều thác không đứng dậy võ an hầu phủ chính là quân hầu thế gia ta là cái thô nhân không biết đưa chút cái gì hảo làm cha mẹ ngóng trông hài từ thành thân đó là hy vọng có thể sớm ngày khai chi tán diệp này hai tôn oa oa đưa cùng các ngươi đồ cái cát lợi kỳ chính dương này phân thô nhân lễ cùng đời trước là giống nhau năm đó nhưng đem cố thanh trúc cấp kinh ngạc thật dài thời gian lớn như vậy hai tôn thành thực kim ngật đáp nói là giá trị liên thành một chút đều không quá sau lại nàng mới biết được điêu khắc này hai tôn kim oa oa chính là cái có thị trường nhưng vô giá điêu khắc đại sư có thể làm hắn ra tay sở hao phí đại giới không thể so này hai tôn kim oa oa giá trị muốn thấp cố thanh trúc đối kỳ chính dương xưa nay đều là kính nể. Hắn làm người chính trực cương trực công chính, đối thân phận cao thấp cũng không rõ ràng phân biệt cố Thanh Trúc khi rằng thanh danh không tốt nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy mà coi khinh đủ thấy nhân phẩm. Cùng kính đáp lễ, đa tạ phụ thân đại nhân, cố Thanh Trúc hồ Trương Vinh tiến vào tiếp lễ, Trương Vinh ăn mặc một thân màu xanh là áo quần ngắn, nhìn cơ linh lại tinh thần tiến vào sau cũng không sợ ở võ an hầu vợ chồng trước mặt quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hầu gia tham kiến phu nhân tiểu nhân một nhà là thế tử phu nhân thị thị hạ nhân tiểu nhân kêu Trương Vinh gặp qua các vị công tử tiểu thư. Trương Vinh thể diện biểu hiện làm kỳ chính dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một cái thị thị gã sai vặt đều có thể như vậy nhanh nhẹn, có thể thấy được điều, giáo người rất có quy củ, giơ tay lệnh này đứng dậy, Trương Vinh khom người từ cao trạng ma ma trong tay tiếp nhận trầm trọng khay, mặt không đổi sắc bưng khay đứng ở một bên. Tiếp theo đó là hồng cử đi vào. Hồng Cử hôm nay cũng thay đổi phó đồ trang sức, tuy là nha hoàn trang điểm, lại cũng khéo léo đoan trang. Các nàng này đó bị tiểu thư điểm thị thì người sớm tại hơn một tháng trước liền bắt đầu ngày ngày luyện tập lễ tiết, hà quyết tâm không thể ở hầu phụ cấp tiểu thư mất mặt xấu hổ. Nàng phía sau đi theo một cái tiểu nha hoàn, nha hoàn trong tay cầm khay, quỳ gối võ an hầu trước mặt, đem khay dơ lên cao đỉnh đầu, cố thanh trúc đi vào một bên, đối võ an hầu nói. Biết được phụ thân văn thao võ lực cầm tâm kiếm gan, toại đưa lên hai vật này bồn hàn võ binh trí là ta năm ngoái tự thua sơn tiên sinh thư sẽ chung được đến, đi qua nhiều danh đại gia nghiệm chứng quá, sắc nãi hàn võ tiên sinh chân tích tuy không dám nói quý trọng, nhưng đối với yêu thích binh pháp người nên là kiện thực tốt sách báo. Khác này đem chính là tiền triều kháng hoa danh tướng Hồ Chí Phi tướng quân sử dụng bội kiếm, Hồ tướng quân văn võ song toàn, có dũng có mưu, nãi giang hoài vùng bá tánh mỗi người khen ngợi chi lương thần danh tướng, hắn bội kiếm tất nhiên là muốn tặng cùng hiểu kiếm người mới có thể thể hiện thưởng thức lẫn nhau chi ý. Kỳ Chính Dương đang xem đến đệ nhất kiện đồ vật khi cũng đã ngồi ngay ngắn chờ nhìn đến cái thứ hai khi trước mắt càng là sáng ngời. Hàn võ binh trí là thế gian ít có bản đơn lẻ nếu là bút thích thực giá trị không thể đo lường mà hồ chí phi tướng quân chính là kỳ chính dương cuộc đời này nhất kính để chi tướng lãnh thường xuyên cảm khái cùng hồ tướng quân chưa từng sinh ở cùng niên đại quả thật nhân sinh ăn năn không nghĩ tới tân tức phụ cư nhiên sẽ đưa hắn hồ chí phi tướng quân bội kiếm như vậy là lứt tâm tư kỳ chính dương thường không bội phục đều khó đảo không phải nói bị nàng hai kiện đồ vật sở thu mua chẳng qua hướng về phía này phân thủ đoạn cùng tâm tư kỳ chính dương liền biết nàng này xác thật không giống gian ngoài nghe đồn như vậy khó nghe định là đại trí giả ngu giấu cái quý giá như không hề có hạng người cảm thấy mỹ mãn nhận lấy cố thanh trúc quà tặng chờ kỳ huyên cùng cố thanh trúc hướng vân thị bên kia đi kỳ chính dương liền gấp không chờ nổi cầm lấy kia bổn hàn võ binh trí lật xem lên hai người đứng ở vân thị trước mặt kỳ huyên dẫn đầu phụng trà nương uống trà Vân Thị lúc trước nhìn thấy cố Thanh Trúc cùng nàng mang đến người kia không thua nhà cao cửa rộng diễn xuất, trong lòng càng thêm lo lắng, nàng này tâm tư kín đáo, có thể đem Nhi Tử mê đến đầu óc chóng váng, có thể thấy được thập phần có thủ đoạn. Tiếp nhận Nhi Tử trả uống lên hai khẩu, đưa cho thu trà tì nữ. cố Thanh Trúc tiến lên cho nàng phụng trà, mẫu thân đại nhân thỉnh uống trà. Cố Thanh Trúc giơ chén trà cùng kính khom lưng, chỉ chờ một hồi lâu, Vân Thị đều không có tiếp nhận nàng trong tay trà, Cố Thanh Trúc mũi mắt xem tâm, duy trì nguyên bản động tác bất biến, tựa hồ không hề sở giác cung kính chờ đợi Vân Thị tiếp trà. Vân thị dùng xem kỳ ánh mắt ở cố thanh trúc trên người nhìn lại xem, hy vọng có thể sử dụng nàng cặp mắt kia, đem nữ nhân này trong ngoài đều thấy rõ ràng, nàng muốn nhìn thanh nữ nhân này rốt cuộc là cái gì tâm địa, hắc vẫn là hồng, chính là nàng cố ý làm khó dễ, vẫn chưa khiến cho cố thanh trúc đặc biệt phản ứng, thời gian phảng phất yên lặng giống nhau. Kỳ vân chi cùng kỳ tú chi đối xem một cái âm thầm nhấp môi, kỳ thần ngồi ở vân thị phía sau hai con mắt cũng là khó có thể từ cố thanh trúc trên người dịch khai. may mắn hắn còn có điểm lý trí ở kỳ huyên ánh mắt đảo qua tới phía trước kỳ thần liền thu hồi thả xuống ở cố thanh trúc trên người ánh mắt kỳ huyên tiếp nhận cố thanh trúc trong tay trà đưa đến vân thị trước mặt cười làm lành nói: nương ngài cả ngày nhắc mãi suy nghĩ uống tức phụ trà hiện tại đưa đến ngài trước mặt ngài đảo mây ngẩn cả người. Vân Thị Đình mày nhíu lại, chừng mắt nhìn nhi từ liếc mắt một cái, không thấy nàng đang ở khảo nghiệm sao, đứa nhỏ này chính là nội tâm quá thật bị này nữ từ mê choáng đầu óc một chút ủy khuất cũng không chịu làm nàng chịu, sau này nếu là nàng cái này làm bà bà tưởng quản giáo quản giáo hắn tức phụ nhi, nói không chừng đều khó khăn. Tiếp nhận kỳ huyên trà uống lên hai khẩu, sai người đem qua tặng đưa lên. Vân thị đưa cho tân tức phụ cố thanh chúc lễ gặp mặt là hai phương thúy ngọc như ý túy sắc thượng thành, như ý sườn biên phân biệt có khắc ngự tự, có thể thấy được này đối như ý không phải ngự tứ chi vật đó là ngự chế chi vật. Ngự tứ chi vật không thể mua bán, không thể tặng người, cho nên này định là từ trong công chế tác ngự lễ, bên ngoài có tiền đều mua không được thư tốt. Đây là ngự chế phỉ thúy như ý các ngươi tân hôn yến nghĩ, hầu ra nguyện các ngươi vì kỳ gia khai chi tán diệp ta liền nguyện các ngươi tốt đẹp như ý tuổi tuổi bình an. Nếu thành người một nhà kia sau này liền muốn một lòng, phu có phu trách phụ có phụ nhậm ra cùng vì quý. Vân thị lời chúc mừng cũng là thiệt tình, tuy rằng cái này con dâu cũng không phải nàng sờ chờ đợi như vậy, mới vừa vào cửa liền chọc nàng hảo chút không mau, nhưng người nếu đã vào được vân thị cũng sẽ không đem nàng đuổi ra đi, nên có thể diện một chút không phải ít, đến nỗi người là tốt là xấu, liền lưu chữ ngày sau chậm rãi suy tính đi. Đa tạ mẫu thân hồng cư tiếp nhận quà tặng đưa cho phía sau nha hoàn phùng cùng trương vinh cùng chạm đến một bên hồng cư phía sau người thứ hai bước ra khỏi hàng quỳ gối vân thị trước mặt đem quà tặng giơ lên cao đỉnh đầu trên khay phóng chính là một cái đông châu vòng cổ giống nhau trên thị trường đều là chân châu vì nhiều mà đông châu một viên liền có nam tính ngón cái móng tay cái như vậy đại nãi bảo trung trí bảo hy thế chân vật Cố Thanh Trúc đưa lên chính là một cái đông châu vòng cổ trước sau thêm lên chừng 20 viên, một viên đông châu liền có thể để dụng tốt trăm khoảnh, 20 viên đông châu thêm lên kim ngạch đã có thể lệnh người líu lưỡi. Đây là ô tô lý lưu vực trung sản xuất đại châu ta không biết mẫu thân yêu thích chỉ nghĩ nữ tử thật tốt vật ấy, liền lấy tới tặng cùng mẫu thân, hy vọng mẫu thân không cần ghét bỏ. 20 viên đông châu vòng cổ còn có cái gì hào ghét bỏ đâu. Liền tính là võ an hầu phủ xuất thân các vị công tử tiểu thư cũng không cấm đối cố Thanh Trúc bút tích tỏ vẻ kinh ngạc, đều nói nàng mẫu thân là Giang Nam nhà giàu số một chi nữ, hiện giờ xem ra lời này không giả, đến nhiều phú quý mới có thể ra tay như vậy hào phóng a Từ vân thị bên cạnh rời đi kỳ huyên lại mang theo cố Thanh Trúc đi đến ngồi ở phía sau quế ma ma trước người, đối cố Thanh Trúc giới thiệu nói. Đây là quế ma ma tổ mẫu gần đây thân mình có chút không tốt liền làm quế ma ma tại đây đại nàng gặp nhau. Quế Mama đứng dậy đối cố thanh trúc hành lễ cố thanh trúc gật đầu đáp lễ Quế Mama đem lão phu nhân dư thị lễ gặp mặt đưa lên là một chuỗi trầm hương Phật châu kỳ liền kỳ ở Phật châu cùng trang Phật châu hộp toàn vì trầm hương gây ra lấy ra tới lúc sau mãn phòng sinh hương một tấc trầm hương mười tấc kim lão phu nhân hảo lễ Phật đưa cái này hợp tình hợp lý. Hồng cư phái người tiến lên nhận lấy, cũng đem tặng cùng lão phu nhân dư thị quà tặng đưa lên, là một tôn thiên nhiên san hô, lấy gỗ tử đàn làm đôn, san hô này sắc cực diễm, hình thái tươi sống, quế ma ma trước mắt sáng ngời, ngoài ý muốn nhìn về phía thế tử phu nhân, lão phu nhân không yêu vàng bạc, chỉ ái một ít thiên nhiên chi vật quái thạch, quái ngọc, quái thụ, càng quái càng tốt, nói là càng quái càng tươi sống, này tôn thiên nhiên san hô cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Xem ra thế tử phu nhân sau lưng có cao nhân chỉ đạo. Quế ma ma hướng Kỳ Huyên chỗ đó nhìn thoáng qua, liền trong lòng biết rõ ràng, thế lão phu nhân nhận lấy lễ vật cũng cảm tạ Cố Thanh Trúc. Đến tận đây ba vị trưởng bối lễ liền liền đưa xong, tiếp theo là kỳ gia hậu bối chi lễ, đang xem qua Cố Thanh Trúc bút tích lúc sau, mọi người đối mặt sau lễ vật toàn thập phần chờ mong. Chương 122. Kỳ Huyên lãnh Cố Thanh Trúc đứng ở chỗ đó, đối phòng khách nội mặt khác bọn tiểu bối nói này đó là các ngươi tào tử, sau này các ngươi đến kính ái. Nếu có người khi dễ nàng ta tuyệt không dung nghe rõ. Kỳ Huyên tại đây bọn tiểu bối trước mặt có tuyệt đối quyền uy kỳ thần kỳ chiêu kỳ vân chi kỳ tú chi toàn bước ra khỏi hàng ở phía trước cùng kính đối cố thanh trúc hành ngang hàng lễ tề hô đại tào hào. Cố Thanh Trúc nhìn này đó quen thuộc gương mặt, trên mặt quải gia hòa bình cười, kỳ huyên chỉ vào bọn họ, giống mô giống dạng một đám giới thiệu. Cố Thanh Trúc giả vừa nghe chờ kỳ huyên nói xong lúc sau, mới đối bọn họ một đám phái đưa lễ gặp mặt. Kỳ thần cùng kỳ chiêu phân biệt đưa đều là một bộ ngọc chất văn phòng tứ bảo, ngọc sắc thông thấu, vào tay xúc cảm ôn nhuận, mà đưa cho kỳ vân chi cùng kỳ tú chi chính là một bộ chân bảo lâu tân khoản hoàng kim đồ trang sức. Như vậy ra tay, đã là không tính nhỏ. Hảo, đi tiền viện đi, cô cô thầm thầm các nàng đều ở nơi đó đâu. Vân thị đối kỳ huyên cùng Cố Thanh Trúc nói, kỳ huyên theo tiếng sau, liền lãnh Cố Thanh Trúc đi phía trước viện đi, võ an hầu vợ chồng giải tán bọn nhỏ, hai vợ chồng dắt tay nhau hướng lão phu nhân sân đi. Ở trên đường, vân thị đối kỳ chính dương hỏi, hầu ra, ngài cảm thấy cô nương này như thế nào? Kỳ chính dương trong tay còn cầm kia bồn hàn võ binh chí, nghe thấy vân thị hỏi chuyện mới ngẩng đầu xem nàng, cái gì như thế nào? Rất khá tốt a tâm tư rất tế, vân thị vừa nghe rất có đồng cảm, hầu ra cũng như vậy cảm thấy. Ta cũng cảm thấy cô nương này tâm tư quá tế, chúng ta huyên nhi nhất đơn thuần, nơi nào so đến quá nàng tâm tư, chắc không được có thể bị nàng bắt chẹt thật sự là cái lợi hại nhân vật a Kỳ chính dương vốn dĩ không để ý, sau khi nghe được tới mới cảm thấy không đúng. Ta nói tâm tư tế là lời hay, như thế nào đến ngươi trong miệng, liền thay đổi mùi vị đâu. Huyên Nhi lại không phải ngốc, chẳng lẽ hắn phân không rõ cái gì là hảo, cái gì là hư sao? Hai vợ chồng có cái gì đắn đo không đắn đo, Ngươi tưởng quá nghiêm trọng. Vân thị nhìn trượng phu trong tay kia bồn binh thư càng thêm cảm thấy trói mắt ngầm vẫn là có chút tính tình nóng nảy. Vân thị hoành kỳ chính dương liếc mắt một cái, nam nhân xem nữ nhân cùng nữ nhân xem nữ nhân là không giống nhau, các ngươi nam nhân chỉ xem mặt ngoài, vừa nhìn thấy xinh đẹp liền cảm thấy nàng là cái tốt căn bản sẽ không rũi nhập suy nghĩ vấn đề. Kỳ chính dương không nghĩ tại đây loại sự mặt trên lại cùng vân thị khởi tranh chấp tuổi trẻ khi còn tưởng cùng nàng phân biệt hai câu, nhưng phân biệt tới phân biệt đi, nàng căn bản không tin, nói cái gì nàng đều không tin. Cả ngày lại nhảy, không cái thanh tĩnh, trong phủ hai cái thiếp đều là cưới vợ trước ở kỳ chính dương bên người hầu hạ thông phòng nha đầu, sau lại khai mặt thành thân sau trực tiếp nâng di nương kỳ chính dương đời này. Cũng cũng chỉ bị sắc đẹp mê hoặc quá một hồi, chính là kỳ thần cùng kỳ vân chi mẹ đẻ, một cái mỹ diễm vũ cơ, này vũ cơ dung mạo tuyệt lệ, xác thật làm kỳ chính dương động tâm, nếu không có nàng bạc mệnh hiện tại hẳn là cũng là trong phủ di nương. Vân Thị luôn là lấy những việc này Nhi ra tới so đối, gặp chuyện Nhi liền nói, không cái trừng mực bắt đầu kỳ chính dương còn nguyện ý hống hống, nhưng nàng thường xuyên nói, tóm được cơ hội liền nói, hắn liền không cách nào có hứng thú hồi hồi hống chứ. Có đôi khi trầm mặc so nói chuyện muốn hảo kỳ chính dương thực minh bạch đạo lý này. Vân Thị thấy hắn không nói lời nào thầm hận trong lòng, trong đầu tràn đầy như từ bị người đắn đo hình ảnh càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Võ An Hầu vợ chồng sau khi rời khỏi kỳ vân chi cùng kỳ tú chi đem trong tay đồ vật so đối lập đối kiểu dáng đều là giống nhau như đúc lại xem kỳ thần cùng kỳ chiêu hai người trong tay văn phòng tứ bảo cũng hoàn toàn tương đồng. Kỳ vân chi cảm thấy chính mình đã thật lâu không có thu được quá cùng kỳ tú chi hoàn toàn giống nhau đồ vật tuy rằng bọn họ bốn cái đều là con vợ lẽ, chính là nàng cùng ca ca kỳ thân từ nhỏ dưỡng ở phu nhân vân thị bên người cùng vân thị quan hệ cực kỳ thân cận liền cùng thân sinh không có gì hai dạng khác biệt mặt khác phủ đệ người thấy nàng đều tưởng vân thị thân sinh con vợ cả đối nàng so đối kỳ tú chi khách khí nhiều. Này cố thanh trúc mới vừa gả vào trong phủ. Không biết này đó cũng thuộc bình thường, nhưng nàng liền không thể hơi chút hỏi thăm hỏi thăm sao tuy rằng thua rất trọng lễ, nhưng kỳ vân chi trong lòng nhiều ít có điểm không vui. Vân chi tì tỉ, tỉ đại thầu ra tay rất hào phóng a Lúc trước đưa cho mẫu thân cái kia đông châu vòng cổ, như vậy đại hạt châu ta thấy cũng chưa gặp qua đâu. Kỳ tú chi âm thầm líu lưỡi, nàng cùng cố thanh trúc xem như từng có vài lần chi duyên. Mỗi lần gặp mặt đều chỉ cảm thấy nàng là cái sinh tương đối tốt bình thường cô nương, lỗ tai nghe tất cả đều là về cố Thanh Trúc như thế nào như thế nào hung hãn, cố ra như thế nào như thế nào bất kham đồn đáy, như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy nhân ra ra tới cô nương, hành sự tác phong cư nhiên như vậy đại khí, gọi người lau mắt mà nhìn. Đúng vậy, đừng nói người ta cũng không kiến thức quá, chúng ta vị này đại tẩu thật lớn bốt tích đâu. Kỳ vân chi một bên nói chuyện, một bên ra cửa kỳ thú chi đem đồ vật đưa đến An Di Nương trước mặt. Lúc trước Cố Thanh Trúc cùng huynh đệ thì muội nhóm đánh qua tiếp đón, đưa ra lễ vật lúc sau, Cấp An Di nương cùng Đỗ Di nương cũng phân biệt tặng một phần lễ vật, giá trị tuy không thể so không thượng hầu gia cùng phu nhân quy cách, nhưng so công tử tiểu thư cũng không kém đi nơi nào, Di nương là thượng không được mặt bàn, thế tử phu nhân đều có thể như vậy khách khí, đủ thấy là cái bát diện linh lung nữ tử tương lai thế tử tập thước các nàng này đó lão nhân, còn phải tại thế tử phu nhân thuộc hạ kiếm ăn, nếu là phu nhân dày rộng chút các nàng sau này nhật tử cũng có thể hảo quá chút từ chủ viện phòng khách ra tới, kỳ huyên nhéo cố thanh trúc tay một đường cười còn không phải quay đầu tới xem nàng cố thanh trúc bị hắn xem đến phiền chán, quay đầu đi kỳ huyên đem một bàn tay đáp ở cố thanh trúc trên vai tư thái thân mật nói: ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay phải cho bọn họ nhăn mặt đâu liền tính là buổi sáng thời điểm kỳ huyên cũng là như vậy thường thanh trúc là bị hắn buộc thành thân trong lòng không thoải mái nàng chính mình cũng nói qua muốn đem kỳ gia rào đến gà bay chó sủa làm hắn hối hận cho nên kỳ huyên đã làm tốt cố thanh trúc ở trong phủ đại náo không cho hắn mặt mũi quyết định lại không nghĩ rằng nàng đối mặt phụ thân mẫu thân khi kiên nhất phái thong dong bộ dáng còn âm thầm chuẩn bị như vậy hậu lễ đưa ra đi kỳ huyên trong lòng nếu không nói được ý kia khẳng định là gạt người hắn trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý. Cố Thanh Trúc đem kỳ huyên tay từ chính mình trên vai loát xuống dưới. Ta muốn nhăn mặt cũng là đối với ngươi ném, hầu gia cùng phu nhân từ trước đối ta thực hảo ta tự nhiên là muốn kính bọn họ bất quá này đó là bọn họ đối ta ân tình cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Kỳ huyên trên mặt cười nở hoa nhì cũng không để ý Cố Thanh Trúc nói tuyệt tình lời nói là là lạc ngươi cùng bọn họ có tình cảm kính đó là có mặt liền trở về cùng ta ném, như thế nào ném đều thành. Cố Thanh Trúc liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải phòng khách mau tới rồi, nàng thật muốn hiện tại liền ném cái mặt cấp kỳ huyên đi xem một chút. Kỳ gia này đó thân thích, đời trước Cố Thanh Trúc ứng phó thói quen. Chỉ là nhận người phương diện này liền không hề chướng ngại, một đám nhận qua đi kêu lên đi, đời trước Cố Thanh Trúc là một người tư ứng phó, này đó thân thích nhóm một người một câu khiến cho nàng có chút đầu óc choáng vắng hơn nữa thật nhiều người giáp mặt là có thể hỏi ra làm Cố Thanh Trúc Nan Kham nói, phần lớn đều này đây cố ra tên tuổi tới tìm chuyện này, trong tối ngoài sáng đều đang nói nàng không xứng với Kỳ Huyên vân vân. Cố Thanh Trúc ở này đó nhân thân tượng bị nhiều ít vỉ khuất, nàng đã không thế nào nhớ rõ, nàng xưa nay liền không phải sẽ chịu người ảnh hưởng, người khác nói đối nàng tới nói lên không được tác dụng cho nên liền tính các nàng lại nói như thế nào không xứng đôi, Cố Thanh Trúc cũng chỉ nhẫn ở trong lòng, lúc ấy có cái thập phần ngu đần tín niệm chính là cảm thấy, mặc kệ người khác lại nói như thế nào nàng cùng kỳ huyên không thích hợp, nàng cũng đều đã dựa vào chính mình nỗ lực gả cho kỳ huyên, người khác cùng nàng nói cái gì, đều là toan quả nho trong lòng. Mà lần này kỳ huyên bồi nàng cùng tham dự, ngày thường nhiều đi lại thân thích đào còn sẽ đến nói hai câu, những cái đó ngày thường không thế nào đi lại thân thích liền lời nói cũng không dám nói tiến lên nói. Cho nên không khí phá lệ hòa hợp đại gia ngươi cười ta cười ha ha ha, hàn huyên vài câu liền đi qua. Ở này đó người, làm cố thanh trúc trước mắt sáng người chính là cái thanh thú tiểu cô nương. Nàng ngồi ở kỳ huyên tiểu cô cô bên cạnh thẹn thùng phảng phất một đoá bạch liên hoa, này đoá bạch liên hoa là kỳ huyên đời trước kiếp số kỳ huyên vì nàng làm không ít đầu óc nóng lên sự tình, bao gồm sau lại này đoá bạch liên hoa gà chồng lúc sau, như cũng có thể làm xa ở kinh thành kỳ huyên vì nàng bán mạng cho đến đem toàn bộ võ an hầu phủ đều bồi đi vào nhan tú hòa một thân thanh nhã váy áo sơ ngoan ngoãn búi tóc nhìn thấy mà thương ngồi ở chỗ đó tựa hồ không cao hứng cho lắm trong ấn tượng nhan tú hòa liền không có thật cao hứng thời điểm nàng gặp người luôn là lạnh một khuôn mặt cao không thể phàn ngạo khí hình dáng cố tình kỳ huyên liền thích như vậy nhan tú hòa càng là lãnh đạm kỳ huyên liền càng là hiếm lạ nàng kỳ huyên cấp cố thanh trúc đệ trà lại đây theo nàng ánh mắt nhìn lại trong lòng căng thẳng ho khan hai tiếng lôi trở lại cố thanh trúc tầm mắt đem trà đưa tới nàng trong tay lấy lòng cười nói Đừng nhìn uống trà. cố Thanh Trúc trong lòng cười lạnh tiếp nhận chén trà lại là không uống, phóng tới một bên, sau đó liền xoay người sang chỗ khác cùng hai vị thầm thầm nói chuyện. Nhan Tú Hòa tuy là cuối đầu, nhưng khóe mắt dư quang trước sau không có tư kỳ huyên cùng hắn tân nương từ trên người dịch khai, nàng biểu ca thật sự thay đổi, xuất chinh trước còn mọi chuyện lấy nàng vì trước không nói nhan Tú Hòa muốn cái gì hắn cấp cái gì đi, ít nhất mỗi lần đều có thể cố nàng chút nhan Tú Hòa biết cái này biểu ca tham mới mẻ cho nên ngày thường đối hắn rất là lãnh đạm, thử vài lần phát hiện chính mình càng lãnh đạm, biểu ca liền đối chính mình càng tốt dần già, nhan Tú Hòa liền dưỡng thành loại này thói quen vốn tưởng rằng biểu ca xuất trinh trở về nàng còn có thể trò cũ trọng thi đạt được biểu ca yêu ái không nghĩ tới bất quá như vậy đoàn thời gian biểu ca liền cưới người khác nếu hắn cưới cái nhà cao cửa rộng thiên kim cũng liền thôi này cố gia nữ lai lịch so nàng cũng cao không bao nhiêu nàng là gia đạo sa sút ăn nhờ ở đậu nhưng này cố gia nữ thi xuất thân bá phủ lại là tang mẫu chi nữ mẫu tộc là thương hộ so nàng còn không bằng thật là không hiểu được biểu ca như thế nào liền chứa nữ nhân này nói nhi Xem nàng đối biểu ca kia hờ hững bộ dáng, nhan tú hòa trong lòng kia kêu một cái ảo não, biểu ca sát thật liền thích loại này đối hắn lạnh như băng nữ tử, chỉ hận chính mình tuy rằng tìm hiểu ra này đạo lý, lại không có thể ở có lợi nhất thời điểm, nhất cử đem biểu ca tâm cấp câu trụ, nàng từ trước là nghĩ phóng trường tuyến câu cá lớn, làm biểu ca đối chính mình vướng sâu trong vũng lầy lúc sau, nàng lại thông thả thu võng, khi đó sẽ không sợ biểu ca chạy ra tay nàng lòng bàn tay nhan tú hòa giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp này liền giống vậy chính mình nhìn chằm chằm đã nhiều năm một con cá lớn, không chờ nàng thu võng, đã bị những người khác cấp câu đi thật là buồn bực. Trường 123, thân tích nhóm hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt cũng chính là cho nhau nhận thức một chút chân chính có thể nói đến nói rất ít. Nhận thức xong rồi, thân tích nhóm không có gì khác yêu cầu cố thanh chúc nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Hai người rời đi phòng khách Cố Thanh Trúc cảm thấy có chút đau đầu, đêm qua bái người nào đó ban tặng không ngủ hào, hiện tại nếu có cơ hội trở về bổ vừa cảm giác cũng là tốt. Đi ở trên hành lang, kỳ huyên lì lợm la liếm một hai phải lôi kéo Cố Thanh Trúc tay, quẳng cũng quẳng không ra, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi biểu ca, biểu tàu xin dừng bước. Hai người dừng lại bước chân, kỳ huyên nhéo cố thanh trúc tay có chút phát khẩn, cố thanh trúc cũng dự đoán được phía sau tới là ai, khóe miệng gợi lên một mặt cười, hướng kỳ huyên nhìn lại, phảng phất dùng ánh mắt đang nói khẩn trương cái gì. Nhàn tú hòa chạy chậm đuổi theo lại đây, trong tay cầm một con tiểu tay nải, ở kỳ huyên cùng cố thanh trúc trước mặt uốn gối hành lễ, kỳ huyên không kiên nhẫn nói, người muốn làm gì đối với kỳ huyên bãi ở trên mặt phiền chán nhan tú hòa có chút ủy khuất cố thanh chút tiến lên một bước đối nàng cười hỏi ngươi là nhan gia biểu muội đi tổng nghe thế tử nhắc tới ngươi nhan tú hòa hơi hơi sừng sốt biểu ca luôn là ở biểu tẩu trước mặt nhắc tới nàng sao bay nhanh hướng kỳ huyên nhìn lướt qua kỳ huyên lại đôi tay ôm ngực cũng không để ý tới nhan tú hòa liền không dám lại xem hắn ánh mắt dừng ở vị này gần xem dưới càng thêm thanh lệ biểu tẩu trên người đem trong tay tay nải đưa lên ôn hòa có lễ nói. Đây là ta cấp biểu ca cùng biểu tẩu thân thủ làm giày, ta sẽ không mặt khác, làm này đó tay nghề lại còn tính nói được qua đi, biểu tẩu chớ có ghét bỏ. Nói đem tay nải mở ra, bên trong xác thật là hai đôi giày, nhất hồng nhất hắc giày mặt nhi thêu công không tồi. Kỳ huyên không biết nhan tú hòa muốn làm sao, đang muốn tống cổ nàng đi, cố thanh chúc nhưng thật ra sảng khoái nhận lấy nhan tú hòa tay nải, đem bên trong cặp kia màu đen giày lấy ra tới khoa tay múa chân xem, đối kỳ huyên nói thế tử ngươi nhìn biểu muội hảo tuấn tay nghề đem ngươi kích cỡ làm không sai chút nào đâu kỳ huyên có chút xấu hổ vuốt mũi đối cố thanh trúc nhỏ giọng nói thanh trúc chúng ta trở về nghỉ đi cố thanh trúc lại tới chơi tính rõ ràng nhìn ra kỳ huyên xấu hổ lại còn tiếp tục cùng nhan tú hòa nói chuyện đối kỳ huyên nói thế tử gấp cái gì khó được cùng biểu muội nói chuyện nếu bằng không thỉnh biểu muội đi thương lan cứ ngồi ngồi vừa lúc ta có thể hướng nàng thỉnh giáo thỉnh giáo làm dài tay nghề Nhàn tú hòa thụ sủng nhược kinh, hướng kỳ Huyên nhìn lại, kỳ Huyên cao mày, hiển nhiên không muốn, nhưng thoạt nhìn vị này biểu tẩu đối nàng ấn tượng thực không tồi, làm người cũng tương đương đơn thuần hiếu khách nhàn tú hòa đang ở do dự muốn hay không tùy nàng đi, mặc kệ thế nào cùng vị này tân quá môn biểu tẩu đánh hào quan hệ, đối nàng tới nói tổng không có gì chỗ hỏng là được. Nhưng nàng vừa muốn gật đầu đáp ứng, liền nghe kỳ Huyên ở một bên lạnh lạnh nói. Biểu muội này hoàng hoa khuê nữ đi thương lan cư, chỉ sở có chút không thích hợp mấu chốt hôm qua buổi tối quá mệt mỏi cơ hồ một đêm không như thế nào ngủ quá tinh thần không tốt như thế nào tiếp đón biểu muội cố thanh trúc đầy đầu hắc tuyến nhan tú hòa vẻ mặt mộng bức kỳ huyên lời này có nghĩa khác cố thanh trúc trong lòng minh bạch hai người bọn họ đêm qua vì cái gì không ngủ hảo nhưng nhan tú hòa không biết a đương nhiên sẽ hướng kia phương diện suy nghĩ tức khắc mặt đỏ dần xấu hổ cười là là biểu muội lỗ mãng liền không quấy giày biểu ca cùng biểu tổng nghỉ ngơi Nói xong lúc sau, Nhan Tú Hỏa liền xoay người vùi đầu rời đi, Cố Thanh Trúc tưởng kêu nàng đều kêu không trở lại, hướng bên cạnh Kỳ Huyên nhìn lại, người nào đó chính vẻ mặt đắc ý đối nàng nhướng mày, Cố Thanh Trúc lạnh mặt đem trong tay tiểu tay nải ném đến Kỳ Huyên trong tay, Kỳ Huyên cúi đầu nhìn thoáng qua, đem cách đó không xa một cái trải qua hành lang gấp khúc nha hoàn hô lại đây, nha hoàn hành lễ Kỳ Huyên đem tay nải vứt cho nàng, nói: "Đưa ngươi" Tiểu nha hoàn có chút ngốc, không biết thế tử là có ý tứ gì, không lý do đưa nàng một đôi nam nữ giày làm cái gì. Tiểu nha hoàn không dám nhiều lời, chỉ khom người nói tạ kỳ huyên ôm lấy cố Thanh Trúc hướng thương lan cư đi. Cố Thanh Trúc không nghĩ cùng hắn như vậy thân cận, nhưng ở trong phòng nàng còn không làm gì được hắn, ở bên ngoài càng thêm không làm gì được. Kỳ huyên thấy nàng mặt mang vẻ giận, gương mặt chỗ phẳng phất đào hoa cánh hoa giống nhau tươi sáng, tiến đến nàng bên tai thấp giọng hỏi. Thanh Trúc chẳng lẽ là ghen tỵ? Cố Thanh trúc hướng bên cạnh trượt lóe, tức giận nói: Ta ghen cái gì? Đó là ngươi biểu mũi các ngươi thanh mai trúc mã, hai tương sinh ra tình nghĩa cũng là hẳn là. Từ trước có ta như vậy, cái khó hiểu phong tình người kẹp ở bên trong, không có thể cho các ngươi được việc nhi, bổng đánh một đôi khổ mệnh uyên ương ta sau lại trong lòng miễn bàn nhiều hối hận. Nếu có thể trọng tới ta là thực nguyện ý giúp người thành đạt. Ngươi nếu có cái gì ý tưởng, ngàn vạn đừng cố kỵ ta trực tiếp làm đó là phụ thân mẫu thân nơi đó ta cho ngươi đỉnh nàng nói này đó xem như trong lòng lời nói đi đời trước cố thanh trúc phóng kỳ huyên như là đề phòng cướp dường như kỳ huyên cùng mặt khác nữ nhân nói nói chuyện nàng đều có thể ăn được mấy ngày buồn giấm dùng hết hết thảy phương pháp cùng thủ đoạn ngăn cản kỳ huyên cùng nhan tú hoa quấy loạn ở bên nhau có lẽ chính là cố thanh trúc không ngừng ngăn trở mới làm kỳ huyên đối nhan tú hoa càng thêm có loại cầu mà không được tâm ngứa khó nhịn nam nhân chính là như vậy được đến vĩnh viễn so bất quá không chiếm được Hiện tại cô Thanh Trúc nghĩ thông suốt cùng với cách chờ bọn họ, không bằng sớm thanh toàn bọn họ. Nếu nàng đời trước có thể có như vậy giác ngộ có lẽ võ an hầu phù cuối cùng cũng không đến mức rơi vào như vậy nguy hiểm cục diện. Nếu nhan tú hòa thành kỳ huyên nữ nhân kỳ huyên sau lại liền sẽ không bởi vì nàng mà cuốn vào hoài hải cướp biển án, võ an hầu phù liền không đến mức bị liên lụy, nàng cũng không cần đi theo kỳ huyên đi mặc bắc 5 năm. Cho nên nói có đôi khi ngẫm lại, làm người xử thế liền không thể quá trục đến có thấy xa mới được. Kỳ huyên nhìn chằm chằm cố thanh trúc trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, cố thanh trúc thay đổi ánh mắt trong lòng nói thầm, nàng nói đều là thiệt tình lời nói, lại không phải chế nhạo nói kỳ huyên làm gì này phó biểu tình. Cho rằng hắn không tin, vì thế lại thêm vào một câu. Ta nói chính là thật sự, cùng với ngươi về sau không bỏ xuống được nàng, vì nàng làm ra một ít việc ngốc không bằng hiện tại liền phải nàng, đặt ở bên người ngày ngày nhìn cũng tỉnh tương lai võ an hầu phủ nhân chuyện này mà chịu liên lụy. Kỳ huyên chậm rãi gần sát cố thanh trúc sợ tới mức cố thanh trúc liên tục lui về phía sau, kỳ huyên đem nàng để ở trên hành lang một cây cây cột thượng, một tay chống ở cố thanh trúc đỉnh đầu thanh âm mang theo cực độ nguy hiểm. Ngươi xem ta đôi mắt, đem vừa rồi những lời này đó, một lần nữa lặp lại lần nữa. Cố thanh trúc chừng hắn một cái, lời hay chỉ nói một lần, ngươi nghe thấy được liền nghe thấy được, không nghe thấy liền tính. Tránh ra, có người nhìn đâu. Kỳ huyên chẳng hề để ý, nhìn liền nhìn hảo chúng ta là phu thê, sợ cái gì. Mà kệ hắn, cố thanh trúc đẩy ra kỳ huyên, đừng cùng ta ở chỗ này pha trò, ngươi trong lòng tưởng chuyện này, không cần áp lực ta lại không phải chưa thấy qua nàng, lại không phải không biết ngươi đối nàng tâm tư, ta nguyện ý thành toàn các ngươi, chờ ngày mai hồi môn lúc sau, hậu thiên ta liền cùng mẫu thân để, làm ngươi nạp nàng làm thiếp, nếu là ngươi nguyện ý nói quá hai năm đem ta hiu, đem nàng phù chính làm ngươi phu nhân cũng thành. Cố Thanh Trúc một bên nói, một bên đi phía trước đi, võ an hầu phủ lộ, nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được căn bản không cần kỳ huyên dẫn đường, đi rồi vài bước về sau, phát hiện phía sau không thanh nhi, quay đầu nhìn lại, cả người đã bị kỳ huyên cấp hoành ôm dựng lên, cố Thanh Trúc sợ hãi ôm kỳ huyên cổ, sợ chính mình rơi xuống. Kỳ huyên, ngươi làm gì nha? Cố Thanh Trúc ở trong tay hắn dẫy ruộng bị kỳ huyên ở cái mông đánh một chút mới tính thành thật kỳ huyên câu môi đối trong lòng ngực người cười nói đây chính là ngươi nói lòng ta thường chuyện này không cần áp lực ta thật làm a Nói xong này đó không đợi cố Thanh Trúc phản ứng lại đây kỳ huyên liền ôm nàng bước đi như bay chạy về phía thương lan cư bên đường phó thì toàn hướng hai bên tránh ra không biết thế tử cùng thế tử phu nhân đây là sướng nào vừa ra. Có kia trải qua hơn người sự tắc trong lòng biết rõ ràng, xem nhà mình thế từ gấp không thể đãi bộ dáng, bọn họ có thể là đi đang làm gì đâu. Trở lại thương lan cư trung, kỳ huyên ôm cố thanh trúc vào phòng, trong phòng nha hoàn tới hành lễ, bị kỳ huyên bình lui ra ngoài, thương lan cư nha hoàn mỗi người đều là có nhãn lực kính nhi, cuối cùng một cái đi ra ngoài khi, luôn là thực săn sóc thế bọn họ giữ cửa nhi đóng lại. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc phóng tới mềm sụp phía trên, Cố Thanh Trúc nghênh diện liền cho Kỳ Huyên một cái thắt đảo không phải cố ý đánh hắn, chẳng qua tay ném nóng nảy chút, Kỳ Huyên mặt chỉ là giật giật, như là cắp rùa bọ đinh hạ, hoàn toàn không phản ứng, ngược lại bắt được Cố Thanh Trúc hai tay, đặt ở chính mình trên má tươi cười yến yến hỏi: "Ta thưởng chuyện này, thật có thể làm sao?" Cố Thanh Trúc nhíu mày, Kỳ Huyên bộ dáng này, nàng nếu còn không biết hắn chỉ chính là cái gì, cũng liền làm bậy trọng tới một đời. Tưởng đều đừng nghĩ, tránh ra. Muốn làm liền làm nhan tiểu thư đi, ngươi hiện tại chỉ cần điểm cái đầu chuyện này ta bảo đảm cho ngươi làm thực thỏa đáng, không chỉ là nhan tiểu thư, ngươi nếu có mặt khác nhìn chúng tiếp thị cùng ta nói một tiếng, nhiều ít ta đều cho ngươi nạp. Kỳ huyên đem nàng một bàn tay truyền qua bên môi tinh tế hôn hai khẩu thân cố thanh trúc trong lòng bàn tay ngứa tưởng rút về tay, lại bị hắn túm Nhiều ít ngươi đều có thể thay ta an bài thỏa. Kỳ huyên hỏi, kia đương nhiên. Ta từ trước là không muốn thế ngươi làm, nếu ta nguyện ý, có chuyện gì là làm không thành. Ngươi chỉ lo nói, không cần phải khách khí. Cố Thanh Trúc đáp. Kỳ huyên một cái phản công, liền đem cố thanh Trúc cấp phát hục ở mềm sụp thượng, đè nặng thủ đoạn liền thấu đi lên ngăn chặn người nào đó không đáng yêu miệng, nói một câu hai câu cũng liền thôi, hắn chỉ đương nghe chơi chơi, nhưng giống như vậy liên tiếp nói, hơn nữa còn biểu hiện như vậy không sao cả kỳ huyên như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, dù sao cũng phải giáo huấn một phen mới là, miễn cho nàng sau này không biết đúng mực tổng nói này đó làm hắn thương tâm nói. Hắn từ trước xác thật hỗn trướng, nhưng ở nữ sắc phương diện này còn xem như thực khắc chế. Trừ bỏ đối nhan tú hoạt động quá tiểu xuân tâm, ôm ấp hôn hít quá, mặt khác chuyện này cũng liền ở trên người nàng làm qua, đến nỗi nạp thiếp không nạp thiếp chính hắn rất rõ ràng, những cái đó thiếp nạp trở về hơn phân nửa chính là vì khí nàng, chưa bao giờ có một cái là hắn thiệt tình thích mới nạp đến bên người. Bất quá kỳ huyên có điểm không xác định, hắn nạp thiếp thanh chúc hay không biết, hắn biết chính mình căn bản không chạm qua những cái đó nữ nhân sao. Nếu là không biết nói, xem ra cần thiết thì một cơ hội cùng nàng nói nói, miễn cho nàng luôn tại đây sự kiện thượng hiểu lầm chính mình. Thật vất vả tìm một cơ hội, mượn chừng phạt lý do, cùng hắn thanh chúc thân cận thân cận kỳ huynh nói, cái gì cũng không chịu lên ai đá ai đá ai bàn tay, kia đều không gọi chuyện này, có thể nhiều gặm một ngụm là một ngụm, nghênh khó mà thượng mới là thật nam nhân. Chương 124. Thành thân ngày thứ ba, dựa theo lệ thường là phải hồi môn. Đời trước cố thanh trúc hồi môn một mình, sau khi kỳ huyên biến mất vào đêm thành thân đó, hắn liền vẫn luôn không có xuất hiện quá. Kỳ chính dương phái ra hơn trăm người cũng không thể đem tìm nổi kỳ huyên trở về trước lúc nàng hồi môn. Kỳ chính dương đã định đưa một người thay thế bọn họ đi cố ra giải thích thì mỉ rõ ràng, lại bị cố thanh trúc cự tuyệt. Lúc ấy nàng cảm thấy vốn dĩ là chính mình cưỡng cầu gả cho kỳ huyên, kỳ huyên có điều không muốn hợp tình hợp lý, nàng không cần kỳ chính dương vì loại việc nhỏ này mà chống lưng cho nàng, liền dốc hết sức tự ôm trách nhiệm mang theo quà tặng của kỳ ra, một thân một mình trở lại cố gia Chuyện nàng một mình hồi môn trở thành đề tài trà dư tự hậu của mọi người suốt một thời gian dài sau đó, nhưng cố thanh trúc không để bụng. Nếu nàng đã đạt được thứ mình muốn đạt được tất nhiên phải trả giá càng nhiều khó khăn tân khổ. Mà đến đời này, dù cho kỳ huyên cùng đi, nhưng cố Thanh Trúc tình nguyện thà rằng chính mình một người. Bọn họ ngồi ở trong xe ngựa cố Thanh Trúc hướng bên cạnh kỳ huyên nhìn nhìn, trên cổ có hai vết cao thật là trói mắt. Đây là ngày hôm qua buổi chiều kỳ huyên hồ nháo thời điểm, bị cố Thanh Trúc cào, nảy vết thương thoạt nhìn đặc biệt ái muội làm người không cấm miên man bất định. Xe ngựa đến cố ra trước cửa, cố chi viễn sớm liền thu được tin nhi ở cửa thân nhanh xe ngựa ngừng lúc sau cố thanh học liền cười ngâm ngâm đi cho bọn hắn dẫn ngựa sau đó đứng ở xe ngựa bên cạnh chờ kỳ huyên cùng cố thanh trúc xuống xe kỳ huyên xốc lên bàn xe thấy cố thanh học cố thanh học thoáng do dự sau sảng khoái đối kỳ huyên hô một tiếng tỷ phu hào này một tiếng tỷ phu gọi kỳ huyên trong lòng cái kia ớt năng phục tùng nha nhảy xuống xe ngựa xoay người đi đỡ trong xe cố thanh trúc cố thanh trúc đi ra xe ngựa vốn dĩ muốn đỡ cố thanh học nhưng mới vừa duỗi ra tay đã bị kỳ huyên chặn đứng phóng tới chính hắn trên tay Đỡ Cố Thanh Trúc xuống xe ngựa đi lên Cố ra trước cửa bậc thang, nhìn đến Cố Chi Viễn, hai người đối hắn hành lễ Cố Ngọc Sao hôm nay cư nhiên cũng đã trở lại, mang theo Hạ Bình Chua cùng nhau, mấy người chào hỏi sau Cố Chi Viễn cười đưa bọn họ nghênh vào cửa trực tiếp lãnh đi Trần Thị Tùng Hạc Viên. Kỳ huyên đem quà tặng dâng lên, bị thỉnh nhập tòa Cố Chi Viễn nhìn những cái đó không ngừng dọn tiến vào quà tặng khách khi nói. Các ngươi trở về liền thành, hà tất mang nhiều như vậy quà tặng. Kỳ huyên nhìn về phía cố Thanh Trúc bắt lấy nàng một bàn tay, liếc mắt đưa tình nói, nơi này là Thanh Trúc nhà mẹ đẻ, phải làm như thế. Cố Thanh Trúc âm thầm moi một chút kỳ huyên lòng bàn tay, làm hắn chú ý chút. Cố Chi Viễn thấy bọn họ hai người này động tác nhỏ, nữ nhi vẻ mặt thẹn thùng, liền biết con rể đối nàng thực hảo hai ngày này, cố Chi Viễn cảm xúc luôn là rất thấp lạc từ bị Thanh Trúc giáp mặt nói như vậy nhiều về sau, hắn sát thật lâm vào thật sâu mê mang giữa. Bắt đầu thời điểm trong lòng bị phẫn nộ sở chiếm cứ, nhưng sau lại bình tĩnh lại, liền cảm thấy Thanh trúc có chút nói thực có lý. Đặc biệt là hắn đối Thẩm thị, xác thật không nên lòng mang oán hận, Thẩm thị tuy rằng cường thế, nhưng nàng thế hắn đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, hắn không nên chỉ nhìn đến Thẩm thị thô tục vô lễ, hẳn là xem nàng cuối cùng làm sự tình cố ngọc giao cùng hạ bình chu ngồi ở cùng nhau nàng bụng đã hơi chút có điểm hiện hoài hôm nay nàng làm mượn cố thanh trúc phải về môn lấy cớ làm đoàn thị đồng ý nàng trở về một chuyến ở sùng kính hầu phủ học quy củ nhật từ quá gian nan mỗi khi nghĩ đến đây cố ngọc giao quả thực muốn khóc nếu là ngày thường còn chưa tính hiện tại nàng còn đĩnh bụng tuy rằng không có làm nàng làm cái gì dơ việc mệt việc chính là mỗi ngày học chạm thư đi thư thậm chí học nữ giới nữ đức này đó chương trình học thật sự quá buồn tẻ nhạt nhẽo thật vất vả đã trở lại muốn nhìn một chút cố thanh trúc là cái cái gì trạng thái nàng như vậy xuất thân gả đi võ an hầu phủ hẳn là sẽ không so nàng hào mới đúng võ an hầu phủ quy củ tất nhiên so sùng kính hầu phủ còn muốn đại liền tính nàng có võ an hầu thế tử thích nhưng võ an hầu vợ chồng hẳn là cũng không dung nàng đi nhưng hiện tại xem ra cố thanh trúc này tươi sáng dễ chịu bộ dáng nơi nào có nửa điểm không như ý võ an hầu thế từ cũng là mãn tâm mãn nhãn đều là cố thanh trúc liếc mắt một cái cũng không chịu rơi xuống trái lại nàng tướng công hạ bình chu đừng nói cùng nàng liếc mắt đưa tình nhìn nhau hiện tại ngay cả đỡ đều không muốn đỡ nàng một phen hai người ngồi ở cùng nhau hắn tổng đem thân mình dựa hướng bên kia sợ cùng nàng có cái gì tiếp xúc dường như mấy người ở trong sảnh nói một lát lời nói, cố chi viễn đưa ra làm cố thanh học mang kỳ huyên đi thư phòng ngồi ngồi, làm cố thanh trúc chờ nữ hài nhi ra ở trần thị nơi này thấu nói nói vốn riêng lời nói, cố thanh học sung phong nhận việc cấp kỳ huyên dẫn đường, kỳ huyên nhéo hạ cố thanh trúc tay, mới đứng dậy đi theo cố thanh học cùng cố hành chi hướng thư phòng đi, cố chi viễn lại thỉnh hạ bình chu cùng đi trước. Các nam nhân đều đi thư phòng, lưu lại Trần Thị, Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Dao thì muội ngô ma ở bên cạnh hầu hạ Trần Thị ánh mắt dừng ở Cố Thanh Trúc trên người, thấp giọng hỏi nói. Thế từ đối với ngươi hảo sao? Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Cố Ngọc Dao, cùng Trần Thị nhợt nhạt cười, khá tốt. Trần Thị yên tâm gật đầu ta nói cái gì tới, kỳ thế từ nhìn đó là nhân trung long phượng, hắn đã thích ngươi, liền nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Hiện tại còn cảm thấy hối hận sao? Cố Thanh Trúc biết Trần Thị ý tứ là lúc trước nàng không chịu gả cho Kỳ Huyên, muốn gả cho Tống Tân Thành, hiện tại xem Kỳ Huyên đối nàng không tồi, nhưng hối hận lúc trước không chịu gả. Nàng cùng Kỳ Huyên sự tình, người ngoài không hiểu, Cố Thanh Trúc cũng vô pháp giải thích chỉ cười cười, làm trả lời Trần Thị chỉ đương nàng là sơ kinh nhân sự thẹn thùng, liền không hề truy vấn. Cố Ngọc Sao từ bên mở miệng, tỷ tỷ gả cho tốt như vậy một người ra, như thế nào còn sẽ hối hận đâu? Nhưng thật ra muội muội ta hiện tại quá đến là nước sôi lửa bỏng nhật tử tưởng hối hận cũng không kịp. Cố Thanh Trúc cùng Trần Thị nhìn về phía nàng, bỗng nhiên ngoài cửa bóng người trượt lóe Hạ Bình Chua từ bên ngoài đi vào tới, đối Trần Thị chắp tay hành lễ, sau đó nhìn thoáng qua Cố Ngọc Giao, đi đến hắn nguyên lai ngồi vị trí thượng tướng di dừng ở vị trí thượng phiến bộ cầm liền đi. Cố Ngọc Giao ám đạo một tiếng xui xẻo, cũng không biết Hạ Bình Chua nghe không nghe thấy nàng lời nói mới rồi. Làm trò nhà mẹ đè người mặt nói nhà chồng không phải đây là bà ba hoa mới có hành vi Trần Thị đem tình huống này xem ở trong mắt sâu kín thở dài Ngươi nhà có đôi khi nói chuyện đến chú ý chút Không lựa lời đối với ngươi không có chỗ tốt Cố Ngọc Giao trong lòng vốn là bất ổn Nghe được Trần Thị giáp mặt trách cứ trong lòng càng là sinh khí Ngữ khí bất giác nóng nảy lên Lão phu nhân vì sao chỉ đổ thừa một mình ta hạ gia đối ta xác thật không hảo sao? chẳng lẽ bọn họ đối ta không tốt? ta còn muốn nén giận đối bên ngoài nói bọn họ rất tốt với ta không thành? không phải không cho ngươi nói là làm ngươi nhìn lên chờ nói hơn nữa hạ gia đối với ngươi như thế nào không hảo? ta nghe nói hầu phu nhân còn riêng từ trong cung thỉnh cái giáo tập mama trở về giáo ngươi quy củ bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi tuy rằng bị đuổi rồi trở về nhưng hầu phu nhân không cũng một lần nữa cho ngươi an bài mấy cái thì nữ hầu hạ ngươi sao? Nói chuyện cùng làm việc đều không thể quá khắc nghiệt người đến thức thời cùng giảng đạo lý. Trần Thị đối cố Ngọc Giao nói chuyện cũng không có khách khí, đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo tần thị phía sau, thư là đọc chút, nhưng đạo lý lại không rõ, không biết nhân khi chế nghi, gặp chuyện chỉ biết cầu nhào cùng phát giận, lại không tỉnh lại tự thân, như vậy tính cách ở nhà có cha mẹ sùng, còn nhìn không ra vấn đề, nhưng hiện tại nàng ở người ngoài ra sinh hoạt, nếu không rõ đạo lý có hại chỉ có thể là nàng chính mình. Đối với Trần Thị Tận tình khuyên bảo cố ngọc sao cũng không lý giải, cảm thấy Trần Thị cũng ở khi dễ nàng, trong ngoài giáp công dưới, đôi mắt đều đỏ. Ta như thế nào không thức thời vụ, không nói đạo lý. Nếu là ta nương còn ở, nàng định sẽ không làm ta chịu này phân ủy khuất. Hạ ra nơi nào là rất tốt với ta, rõ ràng chính là từ trong cung tìm cái đòi mạng quỷ tới cùng ta đòi mạng tới. Toàn phủ trên dưới, ngay cả kia bầy tám tuổi tiểu thư cũng chưa muốn trong cung giáo tập mama tới giáo quy củ. sao thiên đến ta nơi này, bọn họ liền phải ta học quy củ. Ta này thân mình trọng, mỗi ngày đều cấp huấn, lão phu nhân liền không thể thông cảm thông cảm ta khó khăn sao. Cố Ngọc Giao nói nói liền khóc lên, Trần Thị Dù cho lại có lý, cũng là cũng không nói ra được, đứa nhỏ này tính cách đã là như thế, lại trách cứ nàng cũng vô dụng, chỉ có thể dựa nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận người biết thỉnh một cái trong cung giáo tập ma ma hồi phủ phải tốn nhiều ít bạc sao cố thanh trúc một bên uống trà một bên đối khóc sướt mướt cố ngọc sao hỏi cố ngọc sao hít hít cái mũi không nghĩ cùng cố thanh trúc nói chuyện cố thanh trúc uống ngụm trà sau hãy còn nói trong cung giáo tập ma ma nguyệt phụng mỗi tháng ba trăm lượng bạc dòng giáo ngươi kia ma ma trên đầu mang chính là bạc rác Thuộc về đỉnh cấp giáo tập ma ma, Nguyệt Phụng càng sâu, Sùng Kính Hầu Phủ muốn thỉnh nàng ra cung, nhất định phải trước chuẩn bị đỉnh úy tư, nội vụ Phủ còn cần trinh đến trong cung quý nhân cho phép cái này chi tiêu sẽ không tiểu, lại thỉnh nàng ra cung, đến so trong cung bổng lộc càng cao trong Phủ còn muốn chuyên môn cấp vị này giáo tập ma ma khai viện trụ hạ, người cảm thấy hạ gia hoa lớn như vậy giá, chính là vì chọc hẹo người thúc sục mạng người sao. Cố Thanh Trúc buông trong tay cái ly, dù bận vẫn ung dung nói. Nếu thật muốn chọc ghẹo ngươi, thôi mạng ngươi, có rất nhiều phương pháp, không đáng phí lớn như vậy kính nhi. Ta nếu là ngươi, phải hảo hảo cùng kia ma ma học quy củ, trong cung giáo tập ma ma có thể giáo đồ vật quá nhiều, chỉ cần ngươi muốn học nàng cái gì đều có thể giáo, ngươi lớn bụng, nhiều học một ít, đối hài từ cũng là tốt, tự oán tự ngải cũng không thể cho ngươi sinh hoạt mang đến bất luận cái gì thay đổi. Như vậy một trường xuyên nói nói ra cố ngọc sao cũng quên khóc mày nhíu chặt nhìn chằm chằm cố Thanh Trúc kia vân đạm phong khinh trên mặt tựa hồ tưởng ở trên mặt nàng nhìn đến một ít chào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa cố Thanh Trúc là ở khuyên nàng sao. Lấy phương thức này, Trần thì cũng ngẩn người cùng một bên mua ma ma liếc nhau, không nghĩ tới Thanh Trúc đối trong công giáo tập ma ma sự tình đều biết chi cực tường. Cố Ngọc Giao trầm mặc trong chốc lát cúi đầu, ngữ khí như cũ có chút phẫn hận, hừ, người nói đơn giản, nếu làm người ở hạ gia cái loại này áp lực trong hoàn cảnh sinh hoạt người liền sẽ không nói như vậy. Kỳ thật Cố Ngọc Giao cũng biết chính mình nói khí lời nói, nhưng nàng chính là khí bất quá, như vậy sinh hoạt cùng nàng hôn trước thiết tưởng quả thực một trời một vực, nàng là muốn gả đi hạ gia đương thiếu phu nhân, nhưng hạ gia hiện tại đem nàng trở thành một cái cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc nơi chốn ghét bỏ nàng. Trên đời nào có như vậy nhiều nếu người nếu đã gả đi hạ gia, vậy đến dung nhập hạ gia, một mặt trốn tránh cùng cự tuyệt cuối cùng khó chịu sẽ chỉ là ngươi, lại không phải người khác. Cố Thanh trúc cuối cùng nói một câu, đến nỗi Cố Ngọc Giao có thể hay không suy nghĩ cẩn thận, vậy không phải nàng có thể khống chế. Tam cô gia, ngài như thế nào ở bên ngoài? Hương bình thanh âm tự bên ngoài truyền đến, bên trong người sững sốt sững sốt, này Hạ Bình Chu cư nhiên ở bên ngoài nghe chân tường. Xem ra lúc trước Cố Ngọc Giao nói, hắn thật thật tại tại đều nghe lọt vào tai chúng. Trường 125, giữa trưa đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Trần Thị ngồi ở chính giữa nhất, Cố Chi Viễn ở nàng bên phải, Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên ngồi ở Trần Thị bên tay trái, Cố Ngọc Giao cùng Hạ Bình Chu ngồi ở Cố Chi Viễn bên cạnh tuổi nhỏ nhất, Cố Ninh Chi ngồi ở Cố Hành Chi cùng Cố Thanh học trung gian, phía sau lập cái hầu Hạ Ba Tử. Cố chi viễn nâng chén đối kỳ huyên cùng Hạ Bình Chu, nói, Ngọc Giao hồi môn ngày có chút hiểu lầm, người một nhà không có thể ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm, hôm nay liền cùng nhau nâng chén, ta cố ra có tài đức gì. Đem hai cái cô nương đều gả tới rồi người trong sạch từ trước ta có chút hồ đồ, rất nhiều chuyện băn khoăn không đến, cấp cố ra thanh danh tạo thành rất lớn thương tổn, đặc biệt là thanh trúc, nếu không có ta hồ đồ, người cũng không đến mức gánh vác những cái đó ác danh, người nói rất đúng, ta cũng không phải cái có tài năng người, hảo đại hỉ công, cuồng vọng tự đại, cho các ngươi này đó hài tử, đi theo ta như vậy phụ thân chịu khổ, tại đây ta tự phạt tam ly. Cố chi viễn thanh âm nghe tới có chút mỏi mệt, lại là ngoài dự đoán vững vàng. Cố thanh trúc nhìn về phía hắn, thấy cố chi viễn quả thực cầm bầu rượu tự rót, tự uống tam ly, lại đảo thượng đệ tứ ly. Trần thị ở hắn bên cạnh nhìn cũng không ngăn trở. Mặc kệ từ trước có cái gì hiểu lầm, từ nay về sau ta đều hy vọng hai vị cô gia có thể chiếu cố hảo ta hai cái nữ nhi. Cố chi viễn nói xong, lúc sau không đợi hai cái con rể theo tiếng chính mình liền đem đệ tứ ly uống rượu hạ bụng. Kỳ huyên cùng cố Thanh Trúc liếc nhau, cố Thanh Trúc liễm hạ ánh mắt kỳ huyên đứng dậy, đối cố chi viễn giao kính, nhạc phụ đại nhân yên tâm, Thanh Trúc ta sẽ chiếu cố tốt. Ta tin tưởng tam mụi phu cũng sẽ chiếu cố hảo tam mụi, tam mụi phu ngươi nói có phải hay không? Hạ bình Trung nguyên bản không tưởng cùng cố chi viễn uống một chén, nhưng kỳ huyên mở miệng, hắn không theo tiếng nhưng thật ra không tốt cầm lấy chén rượu đứng lên, miễn cưỡng cười cười, đi theo kỳ huyên phía sau đem rượu uống Uống xong rồi rượu lúc sau, cố chi viễn liền kêu đại gia dùng bữa cố thanh trúc không có gì ăn uống, trần thị đối với các nàng nói, đều nếm thử này tôm, hồ đại hôm nay buổi sáng đưa tới, nói là vừa khởi võng, từng con tung tăng nhảy nhót mới mẻ đâu. Ngọc giao nha đầu phải ăn nhiều chút cái này, quay đầu lại các ngươi trở về lúc sau, tốt nhất mỗi ngày một chén tôm canh, bổ đâu. Cố ngọc giao hướng bên cạnh hạ bình chua nhìn thoáng qua, lên tiếng là... Hướng cố Thanh Trúc nhìn lại, cố Ngọc Giao đôi mắt lại thẳng, kỳ huyên ở trần thị mở miệng phía trước liền gắp vài chỉ tôm tự mình thượng thủ lột tôm xác trực tiếp đem tôm thịt đưa đến cố Thanh Trúc trong chén, cố Thanh Trúc còn có chút ghét bỏ cũng không phải rất muốn ăn bộ ráng. Cố Ngọc Giao hướng bên cạnh Hạ Bình Chu nhìn thoáng qua, hắn liền chính mình cố chính mình, cố Ngọc Giao dùng cánh tay đụng phải hắn một chút, Hạ Bình Chu vẻ mặt ngốc nhìn về phía nàng, cố Ngọc Giao dùng cằm chỉ chỉ kỳ huyên cùng cố Thanh trúc hạ bình chu thấy kỳ huyên đối cố thanh trúc săn sóc tỉ mỉ đương nhiên minh bạch cố ngọc dao là có ý tứ gì nhưng hắn trong lòng vốn dĩ liền có khí thật vất vả giúp nàng thuyết phục mẫu thân làm nàng nghỉ ngơi một ngày về cố ra tới thăm thăm người thân nhưng ai biết nàng cõng hắn ở cố gia lão phu nhân cùng cố thanh trúc trước mặt nói hạ ra không phải hạ bình chu nếu không phải không nghĩ đem sự tình nháo đại đã sớm phất tay áo rời đi hiện tại nơi nào có tâm tình cùng nàng trang cái gì ân ái nhưng thật ra ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng bị kỳ huyên chiếu cô cố thanh trúc từ trước còn cảm thấy không có gì từ biết nguyên bản cùng hắn có hôn ước chính là cố thanh trúc hạ bình chu thấy cố thanh trúc liền đặc biệt thỉnh thoảng tư vị thật không biết phụ thân cùng mẫu thân lúc ấy như thế nào sẽ trước tần thị nữ nhân kia nói nhi đem hào hào cố thanh trúc đổi thành cố ngọc Giao cố thanh trúc khi rằng có hãn danh bên ngoài nhưng nàng ít nhất xinh đẹp Hiểu lễ nghĩa, mẫu thân sớm tang không giả, nhưng cũng để lại cho nàng phong phú của hồi môn, không giống cố ngọc giao kinh không được dụ hoặc còn lời nói dối hết bài này đến bài khác liền của hồi môn số lượng nàng đều có thể làm bộ hạ gia khí bất quá, đem nàng sở hữu của hồi môn đều cấp lui trở về, sau này đừng nói làm cố ngọc giao giúp đỡ hắn, chỉ sợ cố ngọc giao còn phải thường xuyên cùng hắn rỗi tay đâu. Những việc này Nhi Hạ Bình Chu có đôi khi đều cố tình làm chính mình không cần đi nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại Cố Thanh Trúc đã gả chồng, hơn nữa gả chính là Võ An Hầu Thế tử, Hạ Bình Chu chính là trong lòng lại như thế nào không cam nguyện, cũng đều chỉ có thể nhận mệnh chịu. Cố Ngọc sao âm thầm ở bàn hạ giậm chân, không cao hứng viết ở trên mặt Trần thị đem nàng biểu hiện xem ở trong mắt âm thầm lo lắng, Ngọc sao nha đầu như vậy tính cách nếu không biết biến báo nói, tương lai ở hạ gia còn có tội chịu đâu chính là Cố gia cho nàng chống lưng lộ, đã bị nàng nương Tần thị cấp chặn, hạ gia hiện giờ đối Cố gia tránh như rắn rết, không đem nàng hưu trở về cũng đã là khai ân, cho nên liền tính hạ gia có chỗ nào làm không đúng, Cố gia đều chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay hỗ trợ, nếu không hạ gia định dung không dưới ngọc dao nha đầu. May mắn, hạ gia tuy rằng đối cố gia có ý kiến, đối ngọc sao nha đầu còn không tính kém, chính là hơi chút nghiêm khắc chút, xem ra hạ gia đối tần thị là thật sự sợ, sợ ngọc sao sau này trở nên giống tần thị giống nhau khắc nghiệt vô lễ, cho nên rứt khoát đem của hồi môn cùng cố gia phái quá khứ thị thì lặng lẽ lui về, làm cố ngọc sao toàn tâm toàn ý lưu tại hạ gia đương tức phụ, lại dùng nhiều tiền, thỉnh trong cung ma ma cho nàng giáo thụ quy củ, có thể nói là tương đương không tồi. Ăn qua cơm trưa về sau, cố thanh chúc cùng kỳ huyên hồi quỳnh hoa viện đi nghỉ ngơi, cố thanh chúc ở trong sân tưới nước, cũng không để ý tới kỳ huyên, kỳ huyên ở trong vườn dạo qua một vòng, cảm thấy nhàm chán, khắp một đoá hoa tới đậu cố thanh chúc. Hảo ta biết sai rồi, lần tới không như vậy, người đều bực ta thời gian dài như vậy, đừng nóng giận. Cố thanh chúc quay đầu lại nhìn hắn trong tay hoa, chừng hắn một cái, không phải nàng cố ý chơi tính tình, mà là ngày hôm qua kỳ huyên làm chuyện này, không đủ để làm nàng tha thứ xoay người sang chỗ khác, không muốn xem hắn gương mặt này. Cố Thanh Chúc dẫn theo ấm nước hướng bên cạnh đi thưới hoa, Kỳ Huyên nhắm mắt theo đuôi. Không phải thân một chút sao? Ngươi tính toán một câu không cùng ta nói. Cố Thanh Chúc nhíu mày không để ý tới Kỳ Huyên tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Không cùng ta nói liền bãi, ta cùng với ngươi nói cũng là giống nhau. Ai nha càng là nhớ tới từ chiếc chuyện này càng là cảm thấy chính mình hỗn đản. Ngươi nói năm đó ta đầu óc nghĩ như thế nào, cư nhiên đem ngươi lượng lâu như vậy. Đang ở phúc chung không biết phúc lúc ấy, người đối ta nhưng nhiệt tình thấy ta liền cười ta trở về lúc sau, liền cái đầu ngón tay đều không cần động đôi mắt nhìn xem ngươi liền biết ta muốn cái gì. Cùng hiện tại so sánh với, khi đó nhật từ quả thực tái thần tiên A. cố Thanh Trúc nghe được phiền chán, đem tưới nước hồ phóng trên mặt đất một phóng, ghé mắt lại đây chừng hắn. Cho nên A, người như thế nào còn có mặt mũi tới tìm ta? Ta dựa vào cái gì nhất định phải cùng ngươi dây dưa. Kỳ huyên đi tới, cong lưng, lộ ra một mặt thực hiện được cười, rốt cuộc chịu nói chuyện. Cố Thanh Trúc tự biết chúng kế, duỗi tay ở kỳ huyên trên vai thật mạnh gõ hai nhớ kỳ huyên, ngươi chính là khinh người quá đáng. Tay bị kỳ huyên bắt lấy, cố Thanh Trúc cũng không cùng hắn khách khí, đi lên liền cắn một mồm to, đau kỳ huyên thẳng xin tha, đừng đừng đừng, rào phá thịt rớt. Cố Thanh Trúc mắt điếc tai ngơ thẳng đến chính mình cắn đã hiền mới nhà ra Kỳ Huyên vén lên ống tay áo, liền thấy cánh tay thượng một loạt tiểu xảo dấu răng nhi, dùng tay xoa xoa, đáng thương hề hề nhìn Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc lạnh giọng hỏi. Lần tới ngươi còn như vậy sao? Kỳ Huyên đầu tiên là lắc đầu, sau đó quyết đoán gật đầu, Cố Thanh Trúc lại muốn đi bắt hắn cánh tay, bị Kỳ Huyên nhanh chóng tránh ra, từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng bên tai lẩm bẩm. Người cắn về cắn, ngày hôm qua như vậy sự tình ta khẳng định vẫn phải làm, nói nữa, ngày hôm qua kia mới chỗ nào đến chỗ nào chính là nhất thời không khống chế được hôn một cái, lại không làm khác ta đã đủ thành thật người ngẫm lại có phải hay không lý lẽ này. Cố Thanh Trúc lười đến cùng hắn nói ngụy biện dẫy dụa hai hạ từ hắn trong lòng ngực dẫy dụa khai cầm lấy tưới nước hồ, sau này nhìn lại kỳ huyên trên mặt nơi nào có nửa phần tỉnh lại ý tứ khóe miệng vẫn mang theo cười, một bộ được thiện nghi khoe mẽ bộ dáng. Cố Thanh Trúc thật hận chính mình vì cái gì như vậy không dứt khoát. Trực tiếp cho hắn một đao, hoặc là trực tiếp cấp chính mình một đao cũng tốt hơn mỗi ngày quá không thoải mái. Kỳ huyên lại đây, khoanh lại nàng, hai người cái chán tương để Kỳ huyên nghiêm mặt nói Thanh Trúc ta sao làm lại từ đầu ta không cầu ngươi hiện tại liền hoàn toàn tiếp thu ta, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta cơ hội đi, không cần luôn là cự ta với ngàn giảm ở ngoài ta mỗi lần thấy ngươi cự tuyệt ta trong lòng nhưng khó chịu. Bất quá ta biết đây là ta nên chịu tội, từ trước ta cũng làm ngươi như vậy khổ sở tới, hiện tại ta hiểu được chính mình có bao nhiêu hỗn đản nhưng ta tổng không thể một trường chụp chết chính mình ta còn phải chiếu cố ngươi đâu. Cố Thanh Trúc lặng lặng nghe hắn nói lời nói, mày trước sau không có triển khai. Ai muốn ngươi chiếu cố ta? Ta chính mình một người quá không đi xuống, ta cùng người khác không qua được, người ích kỷ như thế nào không nói. Biết rõ ta cùng ngươi cùng nhau không vui, lại còn muốn một mặt miễn cưỡng, đây là chiếu cố ta sao? Ngươi không phải là hỗn đàn sao? Kỳ huyên sờ sờ cái mũi Không có ta, ngươi một người quá đến như thế nào vui vẻ? Ngươi là có thể một người, ngươi cũng có thể cùng người khác quá, nhưng như vậy ai có thể bảo đảm ngươi nhất định vui vẻ đâu? Ngươi không cần lại mạnh miệng, không cần lại lừa chính mình, hai chúng ta cảm tình là trải qua quá mưa gió Ngươi còn nhớ rõ ở mạc bắc thời điểm ngươi là như thế nào của vũ ta? ngươi cùng ta nói, chỉ có ta đứng lên, mới có thể đem võ an hầu phủ thắng trở về, mới có thể đem ngươi vẻ vang tiếp trở lại kinh thành đương hầu phu nhân, ngươi biết ta năm đó vì ngươi này một câu, ở trên chiến trường nhiều liều mạng sao. Ta trước sau kiên trì trước mặt phong, không phải ta có bao nhiêu ái quốc mà là ta sốt ruột kiến công lập nghiệp ta tưởng bằng chính mình nỗ lực mau chóng mang ngươi rời đi mạc bắc. Mà chúng ta hiện tại rốt cuộc có cơ hội ta hoàn toàn có thể cho ngươi hảo sinh hoạt ta vì cái gì muốn lại đem ngươi nhường cho nam nhân khác đi qua cái loại này không xác định sinh hoạt đâu. Cố Thanh Trúc nhớ tới hai người ở mạc bắc kia mấy năm khốn khổ nhật thử, hốc mắt đỏ lên, mũi lên men kỳ huyên lại còn ở tiếp tục. Ta biết đó là ngươi an ủi ta nói, chính là ta cũng biết ngươi đối ta đều không phải là vô tình. ngươi là đối ta thất vọng rồi. Ta làm quá nhiều làm ngươi thất vọng sự tình, bao gồm chúng ta đứa bé đầu tiên, hắn không chỉ có là ngươi trong lòng đau, càng là lòng ta đau ta cũng luyến tiếc hắn, ta cũng tưởng đem hắn kéo trở về, muốn nhìn hắn sinh ra, nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn tập văn tập võ, còn muốn xem hắn cưới vợ ta hối hận, không thể so ngươi thiếu ta. Nói đến nơi đây, Cố Thanh Trúc đã lệ nóng doanh chồng, rơi xuống hai hàng thanh lệ, đánh gãy kỳ huyên nói. Ngươi nói nhẹ nhàng, hắn ở ta trong bụng rẫy rộ thời điểm, ngươi ở nơi nào? Hắn từ ta trong bụng rơi xuống thời điểm, người ở nơi nào? Ta một người ngã vào vũng máu thời điểm, người lại ở nơi nào? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần năm tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Trọng Sinh để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cổ đọc .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.